Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn các bạn truy cập để nghe chọn bộ Tên sách, Xuyên Thành cung đấu trong sách Hoàng đế Tác giả, Bảy Năng Ngọc Văn án Cảnh Tông Xuyên Thành muội muội viết cung đấu tiểu thuyết Trung Hoàng đế Hắn nguyên bản cho rằng chính mình chính là cái phương nền Chỉ cần phụ trách hắn ăn uống uống, nhìn nhìn lại các phi tần tranh sủng là được Lại phát hiện căn bản không phải như vậy Thân là Hoàng đế hắn không chỉ có mỗi ngày phải vì Giang Sơn xã tắc bận rộn còn muốn phòng ngừa hậu cung các phi tần làm âm mưu hãm hại. vì chế hành tiền triều cùng hậu cung, hắn cái này hoàng đế mỗi ngày thức dậy so gà sớm đi ngủ so chó trễ, cần cù chăm chỉ xử lý chính sự, chính là vì làm dân chúng quá thượng hảo nhật tử. thân là hoàng đế, ở trong lòng hắn giang sơn xã tắc nhất quan trọng, đến nỗi hậu cung phi tần dựa sao trạm. buồn văn phong cách nhẹ nhàng thanh thoát, hành văn lưu sướng, nhân vật tiên minh, tình tiết lên xuống phập phồng, cấp các độc giả hiện ra một cái chỉ ái giang sơn không yêu mỹ nhân. không phải luyến ái náo hoàng đế. Chương 1001 Chu võ 6 năm 3 tháng sơ, tuyển tú bắt đầu rồi. Đây là tân hoàng chu võ đế Cảnh Tông đăng cơ 6 năm tới lần đầu tiên tuyển tú, đã chịu chiều dã trên giới hoàn toàn chú ý. Chu võ đế mới vừa đăng cơ thời điểm, tiên hoàng mới vừa băng hà, chu võ đế hiếu thuận giữ đạo hiếu 3 năm, ở giữ đạo hiếu trong lúc cấm tuyển tú. Chờ đến chu võ 3 năm, vì tiên hoàng giữ đạo hiếu hiếu kỳ đã mãn, các đại thần kiến nghị chu võ đế khôi phục tuyển tú. chưa từng tưởng không bao lâu Thái Hoàng Thái hậu hoang thệ Chu võ đế lại phải vì Thái Hoàng Thái hậu giữ đạo hiếu 3 năm tuyển tú lại lại lần nữa hủy bỏ khi cách 6 năm tuyển tú rốt cuộc có thể thuận lợi tiến hành mặc kệ là tiền triều vẫn là hậu cung đều đối lần này tuyển tú thập phần coi trọng phải biết rằng đây là Chu võ đế đăng cơ tới nay lần đầu tiên tuyển tú từ 3 tháng sơ liền bắt đầu tuyển tú từ sơ tuyển đến phục tuyển trải qua hơn một tháng ở mấy trăm cái tú nữ trung sàng chọn ra dung mạo cùng phẩm hạnh đều dai năm mươi người này năm cá nhân sắp tham gia cuối cùng một quan địa tuyển đến lúc đó sẽ từ hoàng thượng bản nhân tự mình chọn lựa từ tuyển tú bắt đầu đến bây giờ thân là chuyện này đương sự chu võ đế đối này cũng không có quá nhiều chú ý từ sơ tuyển đến phục tuyển hắn một lần mặt đều không có lộ cũng không có cô ý hướng đi thái hậu hoặc là hoàng hậu hỏi đến việc này lúc này chu võ đế cảnh tông đang ở dung bữa tối lưu tẫn trung bưng lục đầu bài đi đến quỳ gối cảnh tông trước mặt cảnh tông nhìn thoáng qua lục đầu bài xua xua tay ý bảo lưu tận trung đoan đi xuống hoàng hậu biết được hoàng thượng đêm nay lại không có phiên thẻ bài nghị nghị quyết định đi một chuyến dưỡng tâm điện ở quá hai ngày liền phải địa tuyển hoàng thượng nếu là không xuất hiện liền có chút không thể nào nói nổi nàng quyết định đi nhắc nhở hoàng thượng một tiếng cảnh tông mới vừa dùng xong bữa tối liền thấy hoàng hậu lại đây thân thiết cấp hoàng thượng tỉnh an đứng lên đi cảnh tông buông trong tay trung trà hơi nghi hoặc mà nhìn hoàng hậu hoàng hậu như thế nào lúc này lại đây hoàng thượng Thần thiếp có việc tới tìm ngài thương lượng. Hoàng hậu vẻ mặt kính cẩn nghe theo mà nói, Hậu Thiên chính là điện tuyển, thần thiếp muốn hỏi một chút ngài có đi hay không. Chấm hạ chiều liền qua đi. Thấy hoàng thượng đáp ứng rồi, hoàng hậu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sợ hoàng thượng liền điện tuyển đều không lộ mặt. Kia chờ hoàng thượng tới, lại bắt đầu điện tuyển. Nói xong, từ đi theo nàng phía sau ngô ma ma trong tay lấy quá một quyển chủ. Hoàng thượng, đây là 50 cái tham gia hậu thiên điện tuyển danh sách, ngài xem xem. Cảnh Tông tiếp nhận quyền chủ, mở ra tùy ý quét hạ danh sách, trên cơ bản đều là ra thế không tồi tú nữ. Hoàng thượng, lần này tú nữ dung mạo, tài tình, phẩm hạnh đều không tồi. Mẫu hậu y tứ, là làm ngài ở điện tuyển nhiều chọn lựa một ít phong phú hậu cung, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Hoàng thượng đã đăng cơ 6 năm, nhưng là không có tổ chức một lần tuyển tú, hậu cung phi tần rất ít, hơn nữa hoàng thượng này 6 năm vẫn luôn ở giữ đạo hiếu, hậu cung các phi tần vẫn luôn không có sở ra. cái này làm cho thái hậu cùng tông thất nhóm đều phi thường xuất ruột lần này tuyển tú thái hậu hy vọng hoàng thượng nhiều tuyển một ít tú nữ nhiều sinh mấy cái hoàng tử trâm đã biết trước mắt chu võ đế chỉ có hai cái nhi tử hơn nữa đều là ở vương phủ thời điểm sinh ra hoàng hậu nhìn nhìn hoàng thượng há miệng thở dốc muốn nói cái gì nhưng là lại không dám mở miệng cảnh tông thấy hoàng hậu một bộ muốn nói lại thôi mà bộ dáng hơi hơi chọn hạ đuôi lông mày hoàng hậu nói thẳng không sao hoàng thượng ngài lại nửa tháng không có đi hậu cung, ngài xem hoàng hậu buồn không nghĩ nói chuyện này, nhưng là nàng thân là hoàng hậu, có trách nhiệm nhắc nhở hoàng thượng. lại nói, các phi tần mỗi ngày đều chạy đến nàng nơi đó tố khổ, thái hậu cũng làm nàng nhắc nhở hoàng thượng, nàng không thể không nói. trong gần nhất sự vụ tương đối vội, chờ thêm đoạn thời gian sẽ đi hậu cung. hắn mới vừa đăng cơ không mấy năm, có rất nhiều sự tình muốn vội. lại nói, tiên đế lưu lại không ít cục diện rồi dám, hắn muốn nhất nhất thu thập. Tiên triêu sự tình lại nhiều lại rườm rà, hắn nơi nào có tinh lực cùng thời gian lưu luyến hậu cung. Hoàng thượng, thần thiếp biết ngài bận về việc chính vụ, nhưng là ngài cũng muốn chú ý long thể. Hoàng hậu nói những lời này không phải quan mặt lời nói, mà là thiệt tình thực lòng mà quan tâm. Chấm trong lòng hiểu rõ. Hoàng hậu tới dưỡng tâm điện mục đích đặt tới, cũng không hảo lại ở lâu, chậm chế hoàng thượng thời gian. Hoàng thượng, thần thiếp liền không quay rời ngài, thần thiếp đi trước cáo lui. Cảnh tông điểm phía dưới, ân. hoàng hậu từ dưỡng tâm điện đi ra sau nhẹ nhàng mà thở dài ai đi theo bên người nàng ngô ma ma nghe được nàng thở dài thanh khó hiểu hỏi nương nương ngài làm sao vậy buồn cung nhìn hoàng thượng đối lần này tuyển tú không đệ bụng hoàng hậu làm nữ nhân cùng thế tử thấy hoàng thượng đối sắc đẹp không có hứng thú nàng trong lòng là vui vẻ nhưng là nàng đầu tiên muốn làm hoàng hậu nhất quốc chi mẫu thấy hoàng thượng thường xuyên 10 ngày nửa tháng không đi hậu cung không có con vua ra đời đây là nàng thất trách lần này tuyển tú sau hậu cung nếu là vẫn là không có tin tức tốt nàng liền phải bị tông thất chỉ trích nương nương hoàng thượng mới đăng cơ mấy năm chính sự bận rộn hơn nữa hoàng thượng cần chính cho nên lúc này mới sẽ đối tuyển tú không thế nào để bụng bất quá chờ tân tiến các phi tần tiến cung sau hoàng thượng hẳn là sẽ không giống như bây giờ lần này tú nữ tư dung đều phi thường không tồi có mấy cái có thể nói quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành hoàng thượng không có khả năng thờ ơ bổn cung hy vọng hậu cung các phi tần có thể tranh điểm khí Sớm ngày vì Hoàng thượng sinh hạ Long Tự. Nương nương, ngài cũng đến vì chính mình tính toán A, sớm ngày vì Hoàng thượng sinh hạ con vợ cả. Nô ma ma cảm thấy Hoàng hậu nương nương hẳn là nhiều vì chính mình tính toán. Hoàng hậu nghe được lời này, tự dễ một tiếng, buồn cung cũng tưởng sinh hạ chính mình hài tử, nhưng là trong nhà cùng Hoàng thượng đều sẽ không cho phép buồn cung có chính mình hài tử. Nàng này đồng lứa chỉ có thể thủ tỷ tỷ lưu lại hài tử. Nô ma ma nghe xong lời này, trong lòng thật không dễ chịu, khuyên giải An ủi nói. Nương nương, ngài mấy năm nay vì hoàng thượng, có thể nói là cúc cung tận tụy, có lẽ hoàng thượng sẽ làm ngài có chính mình hải tử. Hoàng hậu nương nương không phải hoàng thượng nguyên phối, mà là hoàng thượng sau đó, là tiên hoàng hậu ruột thịt muội muội. Tiên hoàng hậu ở vương phủ thời điểm liền chết bệnh, làm muội muội hoàng hậu nương nương gả vào vương phủ, giúp tiên hoàng hậu nuôi nấng lưu lại hải tử. Hiện giờ đã 10 năm, nay 10 năm hoàng hậu nương nương vẫn luôn tận chức tận trách mà chiếu cố đại hoàng tử, tỉ mỉ hầu hạ hoàng thượng, không, có công lao cũng có khổ lao. Hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Hoàng hậu sao có thể không nghĩ có chính mình hài tử? Nương nương, ngài không cần từ bỏ hy vọng, khẳng định sẽ. Ngươi nói đúng, chỉ cần bổn cung giúp hoàng thượng xử lý hảo hậu cung, không cho hoàng thượng vi hậu cung việc vặt phiền thần, có lẽ hoàng thượng sẽ làm bổn cung có chính mình hài tử. Nàng hiện tại 26 tuổi, còn tính tuổi trẻ, còn có thể mang thai sinh con. Nương nương, ngài như vậy tưởng là được rồi. Nô ma ma thấy nhà mình chủ tử lại tỉnh lại lên, trong lòng rất là cao hứng. Nương nương, lần này tân nhân tiếng cung, hậu cung sợ là muốn trở nên náo nhiệt lên, có chút người liền sẽ trở nên không an phận, ngài đến lúc đó cũng không thể nhân từ nương tay, nên lập quy củ thời điểm vẫn là muốn lập quy củ. Hoàng hậu trong mắt hiện lên một mạt lợi mang, buồn cung tuyệt không sẽ nương tay. Này 6 năm, bởi vì hoàng thượng giữ đạo hiếu, đi hậu cung số lần không nhiều lắm, các phi tần còn tính thành thật. Nhưng là, hiện giờ hiếu kỳ đã qua, lại có tân nhân tiếng cung, hậu cung liền sẽ trở nên không bình tĩnh. nàng cái này hoàng hậu muốn quản lý hảo hậu cung liền tuyệt không có thể mềm lòng chờ hoàng hậu rời đi sau cảnh tông không có vội vã đi phê duyệt tấu trường mà là đang xem hoàng hậu cho hắn 50 cái tú nữ danh sách xem xong danh sách cảnh tông phát hiện một kiện chuyện thú vị lần này tuyển tú triệu gia thế nhưng không có tặng người tiến cung triệu gia là hoàng hậu nhà mẹ đẻ trước mắt là kinh thành nhất có quyền thế gia tộc trí nhất lần này tuyển tú kinh thành danh môn vọng tộc đều đem nữ nhi hoặc là muội muội chất nữ nhét vào tới không nghĩ tới triệu gia lần này lại không có, thật đúng là làm hắn ngoài ý mớn. Chờ ở một bên hầu hạ lưu tận trung nghe được hoàng thượng nói như vậy, cũng cảm thấy ngoài ý mớn, à, triệu gia không có nữ nhi sao. Chấm nhớ rõ triệu gia có hai cái thứ nữ. Cảnh tông vẻ mặt thâm ý mà cười cười, triệu gia lần này nhưng thật ra thông minh. Trong cung đã có một vị nữ nhi làm hoàng hậu nương nương, hơn nữa cũng coi hoàng tử, triệu gia sợ là không nghĩ làm nhà mình người nội chiến lên, cho nên không có lại đưa một cái nữ nhi tiến cung. Hoàng thượng, ấn quy củ Triệu gia nữ nhi cần thiết tham gia tuyển tú, chẳng lẽ ở sơ tuyển hoặc là phục tuyển thời điểm bị hoàng hậu soát đi xuống? Hẳn là như vậy. Hoàng hậu sợ là thu được Triệu gia nói, mới đem chính mình hai cái muội muội soát một chút đi. Này, Triệu gia thật đúng là giàu hoạt. Cảnh Tông cười như không cười mà nói, chờ tuyển tú kết thúc, trong triều sợ là lại có người phải nhắc nhở chấm nên lập thái tử. Tiên hoàng hậu lưu lại đại hoàng tử, hiện giờ đã có 10 tuổi. Theo lý thuyết hắn mới vừa đăng cơ thời điểm, Nên ly đại hoàng tử vì thái tử, nhưng là hắn lại cố ý không lập, này nhưng đem triệu ra đám kia người vội muốn chết. Này 6 năm, trong triều đại thần thường thường nhắc nhở hắn lập thái tử. Lời này, Lưu tấn Trung không dám tiếp. Hoàng hậu này 10 năm làm không tồi, chẳng cũng nên làm nàng có chính mình hài tử. Lưu tấn Trung nghe được hoàng thượng nói như vậy, trong lòng lóc bắp kinh hãi, một khuôn mặt thượng tràn ngập khiếp sợ. Bất quá, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Cảnh Tông tiếp tục xem tú nữ danh sách. Đương hắn nhìn đến Khánh Quốc công phủ Tô Kiểu Hề thời điểm, một đôi mắt hơi hơi mị lên, thần sắc khó lường. Lần này tuyển tú thật đúng là náo nhiệt, mấy nhà đều gom đủ. Cảnh Tông Ý bảo Lưu Tấn Trung đem quyển trục thu hồi tới, gợi lên khỏe miệng ý vị thâm trường mà cười nói, hậu cung của châm muốn biến náo nhiệt đi lên. Lưu Tấn Trung minh bạch hoàng thượng những lời này ý tứ, nối tiếp xuống dưới nhật tử cũng mong đợi lên. Hai ngày sau, tuyển tú cuối cùng một quan điện tuyển chính thức bắt đầu. Điện tuyển ở tỉnh Di Hiên tổ chức. năm mươi cái tú nữ sáng sớm liền tới đến nơi đây an tinh chờ đợi thi đình bắt đầu cảnh tông hạ chiều, liền tới đến tĩnh di Hiền, nhìn mãn viên như mây mị nữ trên mặt lộ ra một mạt cao thâm khó đoán mà tươi cười cho hay bắt đầu chương 2002. điện tuyển là từ hoàng thượng tự mình chọn lựa tú nữ nhóm nghĩ đến lập tức là có thể nhìn thấy hoàng đế trong lòng lại là khẩn trương lại là chờ mong lại là sợ hãi nghe nói hoàng thượng phong thần tuấn lãng văn thao võ lược lại đa tài đa nghệ đăng cơ sáu năm cần chính vì dân triều đình trong ngoài một mảnh thanh minh bày biện ra phồn vinh cảnh tượng dân chúng sôi nổi khen hoàng thượng là một cái minh quân hoàng thượng vốn dĩ chính là thiên hạ tôn quý nhất người hơn nữa hắn như thế ưu tú tú nữ nhóm đều sớm đã phương tâm ám hứa hy vọng chính mình có thể bị hoàng thượng nhìn chúng trở thành hoàng tử phi tử hoàng thượng giá lâm lưu tận trung cao giọng kêu lên vừa nghe hoàng thượng tới mãn trong vườn người sôi nổi quỳ xuống hành lễ tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn, vạn tuế Cảnh tông trước hướng thái hậu hành lễ, nhi tử gặp qua mẫu hậu. Hoàng đế mò đứng lên đi. Cảnh tông đứng lên sau, đối với mãn viện tử quỳ trên mặt đất người nâng nâng tay, miện lễ. Tạ hoàng thượng. 50 cái tú nữ trở nên khẩn trương lên, có chút nhát gan người sợ tới mức hơi hơi phát run. Hoàng đế, lần này tú nữ dung mạo, tài tình, phẩm hạnh đều phi thường không tồi. Thái hậu vẻ mặt từ ái mà nói, ngươi đăng cơ 6 năm, hậu cùng vẫn luôn hư không. Đây là ngươi lần đầu tiên tuyển tú. muốn nhiều chọn một ít người phong phú hậu cung. Phần 2. Mẫu hậu nói chính là, tuy rằng này 6 năm không có tổ chức tuyển tú, nhưng là 3 năm trước đây tông thất cùng một ít đại thần tặng một ít nữ tử vào hậu cung. Cảnh tông cũng không rắc mà hắn hậu cung nữ nhân thiếu. Nếu hoàng đế tới, vậy bắt đầu đi. Lưu Tấn Trung cầm danh sách, bắt đầu nhất nhất xứng báo. 50 cái tú nữ chia làm 10 bát, mỗi một bát 5 người, sau đó chạm thành một loạt. Trước từ gia thế tương đối thấp tú nữ bắt đầu. Đại Chu triều tuyển tú quy định từ chính lục phẩm bắt đầu đệ nhất bắt 5 người người trong nhà quan chức vì chính lục phẩm từ ngũ phẩm chính ngũ phẩm Thái hậu hỏi 5 người đọc qua cái gì thư đều trả lời chính là nữ giới nội huấn nữ luận ngữ nữ phạm tiệp lục này 4 quyển sách Cảnh Tông nhìn nhìn này năm người tuyển một cái thoạt nhìn tương đối thuận mắt người tên là Trần Tích Cẩm là kinh thành mộ chi huyện trí nữ đệ nhị bắt 5 người ra thế muốn tương đối hảo điểm là hộ bộ lang trung chi nữ lễ bộ lang trung chi nữ Binh bộ lang trung chi nữ, Công bộ lang trung chi nữ, Hình bộ lang trung chi nữ. Cảnh tông điểm công bộ lang trung chi nữ Tô Tiểu Hề, hộ bộ lang trung chi nữ Vương Bạc Hương hai người. Đệ tam bắt năm người, đại lý tự thiếu Khanh chi nữ, Chiêm sự phủ thiếu Chiêm sự chi nữ, Thái thượng tự thiếu Khanh chi nữ, Thái bộ tự thiếu Khanh chi nữ, Hồng Lư tự Khanh chi nữ. Cảnh tông tuyển tại đây năm người bên trong, tuyển đại lý tự thiếu Khanh chi nữ thượng quan Thanh Thủy. Mặt sau mấy bát tú nữ, không chỉ có xuất thân danh môn, Hơn nữa các bộ dạng không tầm thường. Trong đó nhất đáng chú ý hai người, một cái tên là Vân mi là Trấn quốc công ruột thịt cháu gái, diện mạo là quốc sắc thiên hương. Một cái khác kêu lương nguyện nho là lý quốc công đích nữ, diện mạo là tiền từ giật mạo. Này hai người ở không có tham gia tuyển tú trước, đã danh mãn kinh thành, bị kinh thành dân chúng xưng là kinh thành song su. Đến nôi các nàng ai là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, tranh đoạt mười mấy năm cũng không có kết quả, rốt cuộc hai người từ dung không phân cao thấp. Bất quá! Muốn so tài tình, Lương Nguyễn Nho muốn thắng qua vân mi, nàng là kinh thành nổi danh tài nữ, không chỉ có am hiểu thơ từ ca phú, còn tinh thông cầm kỳ thư họa. Hoa một canh giờ, cảnh tông chọn lựa hảo tú nữ. Bất quá, hắn chỉ chọn 10 cái tú nữ. Thái hậu ghét bỏ thiếu, làm hắn lại nhiều chọn mấy cái, bị hắn cự tuyệt. Hậu cung vốn dĩ liền có mười mấy phi tần, hiện giờ hơn nữa này 10 cái, thêm lên có hơn 20 cái. Với hắn mà nói, này đã rất nhiều. Cung tiên đế mấy trăm người hậu cung so sánh với, cảnh tông hậu cung phi tần nhân số có chút thiếu. Điện tuyển sau khi kết thúc, lựa chọn mười cái tú nữ phải rời khỏi hoàng cung, về đến nhà chờ đợi thánh chỉ. Nói như vậy, thánh chỉ sẽ ở năm ngày trong vòng ban bố đi xuống. Đến nỗi tân nhân khi nào tiến cung, kia muốn tuyển một cái ngày tốt cùng nhau tiến cung. Bất quá, các tân nhân ở tiến cung trước, muốn cùng trong cung phái tới lễ nghi ma ma học quý củ, học trong cung lễ nghi. Cảnh tông tuyển hảo mười cái người liền mặc kệ. Đến nỗi này mười cái người vị phân, hoàng hậu sẽ trước nghĩ hảo, sau đó lại lấy tới cấp Cảnh Tông xem qua. "Tiểu trung tử, nô tài ở." Chờ tân nhân tiến cung sau, ngươi làm người đem hậu cung nhìn chằm chằm khẩn điểm. Lần này mười cái tú nữ, hắn cố ý tuyển kia mấy nhà nữ nhi hoặc là cháu gái, vì chính là làm cho bọn họ ra tay. "Nô tài tuân mệnh." Nay 6 năm, hắn rửa sạch toàn bộ tử cấm thành, rút ra không ít nhãn tuyến, nhưng là khẳng định còn có có xa lưới chi cá. Cho nên lần này tân nhân tiến cung, này đó nhãn tuyến sẽ có điều động tác. Cảnh tông tuyển hảo 10 cái người sau liền làm phủi tay trường quầy, này nhưng làm hoàng hậu khó xử. Nay 10 cái tú nữ có một nửa xuất thân hảo môn thế gia, mặc kệ là cho các nàng vị phân, an bài các nàng trụ cung điện đều không dễ làm. Hoa một ngày một đêm thời gian, hoàng hậu cấp 10 cái tú nữ nghĩ hảo vị phân, cùng an bài hảo cung điện. Bất quá, nàng trước cầm đi cho thái hậu xem qua, thái hậu không có gì ý kiến. Nàng lại đi đưa cho Hoàng thượng xem qua. Cảnh Tông tiếp nhận Hoàng hậu nghĩ tốt danh sách, cẩn thận mà nhìn nhìn. Mười cái tú nữ, chỉ có một người vị phân tối cao, bị phong làm tần. Người này là Thái hậu nhà mẹ đẻ chất nữ, cũng là Cảnh Tông biểu muội. Hoàng hậu như vậy an bài cho Thái hậu cực đại mặt mũi. Đối với cái này an bài Cảnh Tông không có ý kiến, bất quá vân mi cùng lương nguyện nho vị phân có chút không ổn. Hoàng hậu cho các nàng hai người an bài vị phân đều là chiêu nghi, chẳng phân biệt trên dưới. cấp Vân Mi an bài tiệp dư vị phân, cấp Lương Uyển Nho an bài chiêu nghi vị phân. Vân Mi cùng Lương Uyển Nho sinh ra không sai biệt lắm, này hai nhà mặt cùng tâm bất hòa, hắn không ngại thêm nữa một phen hỏa. Hoàng hậu nghe được lời này, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có đưa ra phản đối ý kiến. thân thiết tuân chỉ, này Vân Mi cùng Lương Uyển Nho chính là kinh thành nổi danh mỹ nhân, hai người ai là đệ nhất mỹ nhân, vẫn luôn không có kết quả, nhưng là hoàng thượng hiện tại cho các nàng vị phân không giống nhau. xem ra. So với tiên tư giật mạo lương Nguyễn Nho, Hoàng thượng càng thích quốc sắc thiên hương Vân mi. Cái này hai vị này ai là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, liền có rồi kết quả. Giữ lại mấy người vị phân, cảnh tông không có thay đổi. Còn có các nàng sở trụ cung điện, hắn cũng không có gì nghị. Cứ như vậy đi. Là, Hoàng thượng. Cảnh tông nhìn về phía Hoàng hậu, khen nói, Hoàng hậu, lần này tuyển tú ngươi làm không tồi, ngươi cũng vất vả. Hoàng hậu nghe được Hoàng thượng khích lệ nàng, trong lòng phi thường cảm động. trên mặt tươi cười càng thêm địa nhiệt thuận hoàng thượng ngài nói quá lời thần thiếp chỉ là làm thần thiếp chuyện nên làm lần này tuyển tú là hoàng thượng lần đầu tiên tuyển tú tiền triều hậu cung đều thập phần coi trọng nàng từ sơ tuyển đến phục tuyển cũng không dám có một tia chậm trễ sợ làm không hảo bị thái hậu cùng hoàng thượng trách cứ hiện tại nghe được hoàng thượng khen nàng làm không tồi nàng trong khoảng thời gian này vất vả không có hồn phí chờ tân nhân tiến cung còn muốn phiền thoái hoàng hậu hảo hảo quản lý hiện tại cái này hoàng hậu tuy rằng không có tiên hoàng hậu thông minh có khả năng nhưng là cũng may nghe lời bổn phận sẽ không tự cho là thông minh hoàng thượng ngài không nói thần thiếp cũng sẽ hảo hảo quản lý sẽ không làm hoàng thượng vi hậu cung sự tình phiền não nàng cái này hoàng hậu quan trọng nhất chức trách chính là giúp hoàng thượng quản lý hảo hậu cung cảnh tông không nói gì nhẹ nhàng mà vô vô hoàng hậu mu bàn tay hoàng hậu thấy cảnh tông còn có chuyện muốn nội không dám ở dưỡng tâm điện nhiều trì hoãn cùng hoàng thượng thương lượng hảo tân nhân tiến cung nhật tử sau liền rời đi Lúc này, Khánh Quốc công phủ Tô Kiểu Hề đang ở vì tiến cung làm chuẩn bị. Trong nhà trưởng bồi thấy nàng thành công trúng cử, cũng không có cảm thấy cao hứng, tương phản thập phần lo lắng. Ba năm trước đây, bọn họ đại nữ nhi bị đưa vào cung, kết quả không hai năm liền chết bệnh. Lần này nhị nữ nhi lại muốn vào cung, bọn họ trong lòng phi thường lo lắng bất an, sợ nhị nữ nhi kết cục sẽ cùng đại nữ nhi giống nhau. Nếu bọn họ Khánh Quốc công phủ còn giống năm đó giống nhau hương thịnh, bọn họ cũng liền sẽ không như vậy bất an. Đáng tiếc, Bọn họ Khánh Quốc công dần dần xuống dốc, quyền thế đã sớm không bằng năm đó, không thể làm nữ nhi cường ngạnh hậu thuẫn. Tô Kiểu Hề từ trong nhà trưởng bối kia thu được không ít bạc cùng châu báo trang sức, nay đó tài vật có thể làm nàng ở trong cung hảo quá điểm. Phải biết rằng có tiền có thể xử quỷ đầy ma, chẳng sợ ở trong cung cũng là giống nhau. Trở lại chính mình phòng, nhìn các trưởng bối cấp đồ vật, Tô Kiểu Hề trong lòng một mảnh chua sót. Các trưởng bối hy vọng nàng tiến cung có thể bình bình an an mà tồn tại, không xa cầu nàng được ái. Tục ngữ nói đến hảo, gần vua như gần cọng, có bao nhiêu đại vinh sủng, liền sẽ bạn, có bao nhiêu đại nguy hiểm. Tỷ tỷ phía trước bị đưa vào cung, quá 2 năm liền không có, nàng không thể giống tỷ tỷ giống nhau sớm liền không có, vàng không trong nhà người sẽ thừa nhận không được. Đi vào thế giới này 10 năm, nàng sáng sớm liền biết chính mình sẽ tiến cung, cho nên sớm liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hiện giờ muốn vào cung, nàng trong lòng thật không có quá nhiều bất an. Lại nói, nàng đời trước nhìn không ít cung đấu kịch cùng cung đấu tiểu thuyết. Đối với trong cung một ít thủ đoạn có điều hiểu biết, chỉ cần nàng cảnh giác chút liền sẽ không sớm mất đi tính mạng. Mặc kệ thế nào, thiến cung sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. chương 3003 Mười cái tú nữ vị phân đã định rồi xuống dưới, thánh chỉ ở trong vòng ba ngày tất cả đều ban phát đến mười người trong nhà. Quả nhiên, về vị phân thánh chỉ ban bố sau, ở kinh thành nhất lên không nhỏ phong ba, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. thánh chỉ ban bố sau, nay mười vị tân tấn phi tần tạm thời còn vào không được cung. muốn ở nhà học tập một tháng quy củ cùng lễ nghi sau mới có thể tiến cung. Đương nhiên, này giáo quy củ cùng lễ nghi ma ma đều là trong cung ăn bài. Trong cung quy củ cùng lễ nghi đều phi thường nghiêm ngặt, hơi chút hành sai lễ liền sẽ bị trách cứ, thậm chí có khả năng rơi đầu, cho nên 10 vị tân tấn các phi tần ở nhà muốn nghiêm túc mà đi theo trong cung ma ma học tập. Một tháng sau, 10 vị tân tấn phi tần vào cung, đi trước bái kiến hoàng hậu, sau đó từ hoàng hậu mang theo bái kiến thái hậu. cuối cùng từng người trở lại cho các nàng an bài tốt cung điện là đêm cảnh tông đang ở dùng bữa tối kính sự phòng tiểu thái giám bưng tân tiến cung mười vị phi tần lục đầu bài đi đến quỳ gối cảnh tông trước mặt hoàng thượng thỉnh ngài phiên thẻ bài cảnh tông giơ tay vẫy vẫy ý bảo tiểu thái giám lui xuống đi kính sự phòng tiểu thái giám nước mắt xin giúp đỡ mà nhìn đứng ở hầu hạ cảnh tông dùng bữa lưu tân trung nay tân nhân tiến cung hoàng thượng không ngã thẻ bài thái hậu bên kia không hảo công đạo a Lưu Tẫn Trung hiểu biết cảnh tông tính tình, đối với tiểu thái dám nhẹ nhàng mà lắc đầu. Tiểu thái dám hiểu ý, không dám lại ở lâu, bưng lục đầu bài lại lui xuống. Mới vừa tiến cung mười vị tân nhân đều ở nôn nóng lại chờ mong chờ thị tẩm tin tức, đây là các nàng ngày đầu tiên tiến cung, ai cái thứ nhất bị phiên thẻ bài, vậy đại biểu hoàng thượng nhất coi trọng nàng. Không ngừng mười cái tân nhân đang đợi thị tẩm tin tức, ngay cả người xưa nhóm cũng ở chú ý chuyện này. Tuy rằng lần này hoàng thượng chỉ tuyển mười cái tú nữ, nhưng là này mười cái tú nữ tư dung đều phi thường không tầm thường hơn nữa có một nửa xuất thân danh môn thế gia bất quá này mười cái tú nữ chung có một cái là hoàng thượng biểu muội về tình về lý hoàng thượng hẳn là sẽ trước phiên nàng thẻ bài mặc kệ thế nào tân nhân tiến cung không ngừng tân nhân ngủ không yên ngay cả người xưa nhóm cũng ngủ không an ổn một lát sau hậu cung liền thu được tin tức hoàng thượng đêm nay ai thẻ bài đều không có phiên cái này làm cho tân tiến mười vị các phi tần trong lòng phi thường mất mát Cảnh Tông dùng xong bữa tối sau, liền ở dưỡng tâm điện đọc sách. Kỳ thật, hắn mấy ngày nay cũng không đổi. Lưu Tân Trung bưng một ly trà đi đến, Hoàng thượng, ngài thỉnh uống trà. Cảnh Tông buông quyển sách trên tay, nâng trung trà lên từ từ mà uống khởi trà tới. Lưu Tân Trung do dự hạ, cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng. Hoàng thượng, ngài đêm nay không có may lại người thẻ bài, thái hậu bên kia sợ là lại muốn nói ngài. Tân nhân không có tiến cung trước, này trong một tháng, Hoàng thượng đi hậu cùng chỉ đi ba lần. Hiện tại tân nhân tiếng cung, hoàng thượng vẫn là không đi hậu cung, thái hậu khẳng định lại muốn nóng nảy. Trước lượng các nàng mấy ngày, hắn muốn nhìn ai trước ngồi không được. Trâm phía trước phân phó chuyện của ngươi, ngươi chớ quên. Hoàng thượng yên tâm, nô tài không có quên. Cảnh tông như là nghĩ đến cái gì, gợi lên khỏe miệng cười lạnh một tiếng, này trong cung họa hổ tàng long, một cái so một cái tàng đến thâm. Đăng cơ 6 năm tới, hắn rửa sạch toàn bộ tử cấm thành rất nhiều lần, nhưng là vẫn là không có tìm được hắn muốn thanh trừ người. Hoàng thượng, này tân nhân tiến cung, những người đó không có khả năng không có bất luận cái gì động tác. Cảnh Tông ý vị sâu xa mà cười cười, ân, liền chờ chính bọn họ nhảy xuất hiện đi. Các tân nhân ngày đầu tiên tiến cung, hoàng thượng ai thẻ bài đều không có phiên, các tân nhân còn có thể ngồi được, nhưng là kế tiếp vài thiên, hoàng thượng như cũ ai thẻ bài đều không có phiên, cái này làm cho các tân nhân có chút ngồi không yên. Không ngừng các tân nhân buồn bực, ngay cả người xưa nhóm cũng phi thường khó hiểu. nay tân tiến vào mười vị tân nhân. Mỗi người đều là mỹ tiểu nương, hoàng thượng như thế nào một chút phản ứng đều không có. Cảnh tông hạ triều đi cho Thái hậu thỉnh an thời điểm, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn bị Thái hậu thuyết giáo một phen. Mẫu hậu, nhi tử trong lòng hiểu rõ. Thái hậu biết nhi tử ở đánh cái gì chủ ý, không hảo nói thêm nữa cái gì. Hoàng đế, nay tiền triều hậu cung đều ở nhìn chằm chằm. Đây là hoàng đế đăng cơ tới nay đệ nhất tuyển tú, đã chịu tiền triều hậu cung chú ý nếu hoàng đế chậm chạm không sủng hạnh tân nhân. không biết sẽ có cái gì tin đồn nhảm nhí toát ra tới mẫu hậu nhi tử trong lòng minh bạch chính mình đứa con trai này luôn luôn có chủ ý thái hậu điểm đến mới thôi liền không có lại nhắc nhở tân nhân tiến cung hậu cung cũng nên liếm mấy cái hải tử náo nhiệt hạ hoàng đế con nối roi quá loãng trước mắt chỉ có hai cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi nhắc tới hai tử cảnh tông nghĩ đến phía trước lâm triều sự tình ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve chén trà khẩu trên mặt lộ ra một mặt cười như không cười mà thần xác Mẫu hậu nói chính là, này hậu cung là nên nhiều thêm mấy cái hài tử, đặc biệt là Trung Cung. Thái hậu vừa nghe lời này, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc mà biểu tình, ngay sau đó rất có thâm ý mà cười cười. Trung Cung liền một cái hài tử, đích xác có điểm quản cũ é, là nên làm hoàng hậu sinh cái hài tử, như vậy Cảnh Húc cũng có cái bạn. Cảnh Húc là đại hoàng tử, là tiên hoàng hậu nhi tử. Cảnh Tông cùng Thái hậu hàn huyên một hồi việc nhà sau, liền về tới dưỡng tâm điện. Phê duyệt một hồi tấu trương Mười bùn tấu trương có chín bùn ở thúc dục hắn chạy nhanh lập đại hoàng tử vì thái tử. Quả nhiên, thân nhân tiến cung sau, những người đó liền ngồi không được. Thiểu trung tử, châm thoạt nhìn thực lao sao. Bị vấn đề lưu tẫn trung đôi gương mặt tươi cười nói, Hoàng thượng, ngài chính trực tuổi trẻ, nơi nào già rồi. Cảnh tông đem trong tay một quyển lại thúc dục hắn lập thái tử tấu trương tùy ý ném ở trên bàn, chấm năm nay mới 30, nhưng là ở những cái đó đại thần trong mắt chấm như là 60 tuổi. Hoàng thượng. Những cái đó đại thần cho rằng đại hoàng tử là con vợ cả, lại là trưởng tử, về tình về lý ngại đều nên lập đại hoàng tử vì thái tử. Đại hoàng tử là con vợ cả cũng là trưởng tử không sai, nhưng là đại chu triều thái tử cũng không phải lấy con vợ cả hoặc là trưởng tử vì tiêu chuẩn mà đứng. Lại nói, đại hoàng tử tư chất thật sự giống nhau, nói câu không dễ nghe lời nói, đại hoàng tử thật sự không có cái kia phúc khí làm thái tử. Cảnh Tông cười lạnh một tiếng, trâm cũng không phải là con vợ cả, cũng không phải trưởng tử. nguyên bản cho rằng chính mình xuyên qua đến một quyển cung đấu văn chỉ cần làm hoàng đế bài linh kiện phụ trợ nữ chủ cung đấu là được không nghĩ tới hắn còn muốn thống trị quốc gia nói thật nay hoàng đế thật là không dễ làm trên người đảm đương cùng trách nhiệm phi thường đại rốt cuộc phải vì toàn bộ quốc gia dân chúng phụ trách 20 năm trước hắn không thể hiểu được xuyên qua hắn nguyên tưởng rằng chính mình xuyên qua đến một cái hư cấu lịch sử triều đại không nghĩ tới chính mình lại xuyên đến một quyển tiểu thuyết chung nay bổn tiểu thuyết kêu thịnh sủng lục cung là hắn muội muội viết một quyển cung đấu tiểu thuyết. Tiểu thuyết trung hoàng đế hình tượng, muội muội là lấy hắn làm mô hình, có lẽ đây là hắn xuyên qua nguyên nhân. Phần 3. Ngay từ đầu, hắn cũng không biết chính mình xuyên qua đến muội muội viết tiểu thuyết Trung, không có tính toán đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chuẩn bị làm một cái nhàn tản vương ra, chính là thế giới này ý thức không cho phép hắn làm như vậy. Bất đắc dĩ hắn đành phải gia nhập đoạt đích trung, may mắn hắn thành công. Nếu không có thành công, hắn sợ là muốn hồi phi yên diệt. Mỗi mỗi viết này buồn tiểu thuyết, hắn đại khái mà nhìn nhìn, chỉ biết đại khái rằng hàn giáo, cụ thể tình tiết cũng không rõ ràng. Bất quá, cũng may hắn còn nhớ do nữ chủ gọi là gì, chỉ cần hắn cấp nữ chủ lân sủng, thuận tiện ở giúp nàng chống lưng, cuối cùng làm nàng trở thành sủng quan lục cung nữ nhân, hắn nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, như vậy liền sẽ không bị thế giới này ý thức trừng phạt. Hiện giờ nữ chủ tiến cung trở thành hắn phi tử, cốt truyện cũng liền bắt đầu. Nếu chỉ cần bận tâm đến cốt truyện thì tốt rồi. Như vậy hắn liền sẽ nhẹ nhàng bất việc rất nhiều, nhưng là sự tình không phải như vậy. Tuy rằng đây là một quyển tiểu thuyết, nhưng là với hắn mà nói là một cái sống sờ sờ lại chân thật thế giới, hắn còn muốn thực hiện hắn làm hoàng đế trách nhiệm. Tuy rằng hoàng đế là khắp thiên hạ tôn quý nhất người, tay cầm sinh sắt quyền to, nhưng là hoàng đế thật sự không hảo làm. Nếu hắn muốn làm một cái hôn quân, nhưng thật ra phi thường dễ dàng, chính là tại đây bổn tiểu thuyết trung chu võ đế là một cái minh quân. Muốn làm một cái minh quân, thật sự là không dễ dàng. Hắn nguyên tưởng rằng hắn đem toàn bộ quốc gia coi như là chính hắn công ty, như vậy quản lý cùng thống trị lên sẽ dễ dàng rất nhiều, nhưng là sự thật chứng minh hắn quá ngây thơ rồi, một cái công ty như thế nào có thể cùng một quốc gia đánh đồng. Thống trị một quốc gia, đề cập đến các mặt, hơn nữa mỗi phương diện đều không hảo quản lý. Hơn nữa, hắn kia tiện nghi lao cha, cũng chính là tiên đế, trên đời thời điểm là một cái hôn quân, đem quốc gia làm cho trương khí mù mịt, lưu lại một đống cục diện rồi dám làm hắn thu thập. Nói thật Làm hoàng đế này 6 năm, không chỉ có mỗi ngày vội thành cầu, hơn nữa một khắc cũng không dám lơi lỏng. Này so với hắn đời trước quản lý công ty còn muốn mệt phải biết rằng hắn đời trước công ty chính là công ty đa quốc gia, kỳ hạ công ty con trải rộng vài quốc gia. Ai làm hoàng đế khó, làm một cái hảo hoàng đế càng khó. Lưu Tấn Trung nghe được hoàng thượng thở dài thanh, vội vàng khuyên giải nói, hoàng thượng, ngài đừng phản ứng những cái đó đại thần. Chấm lười đến phản ứng bọn họ. Hắn chỉ là cảm khái hoàng đế không hảo làm. hoàng thượng. Ngài vẫn luôn vội vàng phê duyệt tấu chương, không bằng đi ngự hoa viên đi một chút, giải sầu. Người khác đều cho rằng làm hoàng đế hảo, hoàng đế hảo làm, chính là hắn lại cảm thấy không phải. Này 6 năm tới, hoàng thượng không chỉ có mỗi ngày đều rất bận, còn muốn phòng bị những cái đó mơ ước ngôi vị hoàng đế cùng muốn hoàng thượng cánh mạng người. Ngự hoa viên. Cảnh tông vẻ mặt thâm ý mà cười nói, hiện tại ngự hoa viên sợ là có không ít người ở kia chờ châm đi. Lưu Tấn Trung tức khắc không lời gì để nói, bởi vì hoàng thượng nói chính là rất đúng. cùng với đi ngự hoa viên ứng phó này đó nữ nhân còn không bằng ngốc tại dưỡng tâm điện phê duyệt tấu trương nói thật nữ nhân nhiều thật không phải một chuyện tốt nếu có thể hắn hận không thể phân phát tam cung lục viện đáng tiếc hiện thực hoàn cảnh không cho phép hắn làm như vậy tới rồi buổi tối kính sự phòng tiểu thái dám lại bưng lục đầu bài lần này cảnh tông không có làm hắn đi xuống cảnh tông ánh mắt xẹt qua 10 cái tân tiến cung phi tần lục đầu bài giơ tay phiên hạ lăng tuyết các lương chiêu nghi lục đầu bài Thực mau tin tức này truyền khắp toàn bộ hậu cung Kinh khởi ngàn tầng lãng, nguyên bản mọi người đều cho rằng Hoàng thượng sẽ cái thứ nhất phiên chính là Đức Tần thể bài, phải biết rằng Đức Tần là Thái Hậu thân chất nữ, cũng là Hoàng thượng biểu muội chính là Hoàng thượng cũng không có phiên nàng thể bài. Bất quá, cái này Lương chiêu Nghi lớn lên tiên tư giật bạo, Hoàng thượng cái thứ nhất phiên nàng thẻ bài cũng không có gì không hảo lý giải. Tân tiến vào các phi tần đối Lương chiêu Nghi tràn ngập hâm mộ ghen tị hận, đặc biệt là Lương chiêu Nghi đối thủ một mất một còn Vân Tiệp Dư. Chương 4004 hoàng thượng thế nhưng cái thứ nhất phiên lương nguyện nho thể bài vân tiệp dư khí cầm trong tay trung trà hung hăng mà nện ở trên mặt đất vốn dĩ bởi vì vị phân so lương nguyện nho cao một bậc vui sướng tại đây một khắc biến mất không còn một mảnh mấy năm nay vân tiệp dư cùng lương chiêu nghi cho tới nay là kinh thành nổi danh song xu, hai người mỹ cắt có đặc sắc mỹ đến không làm cho người phân ra cao thấp một tháng trước hai người tại vị phân thượng phân ra trên dưới vân tiệp dư so lương chiêu nghi cao một bậc thuần lý thành trương mà trở thành kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Vân Tiệp Dư nguyên bản cho rằng tiến cung chính mình sẽ so lương uyển nho trước được sủng ái, tiếp tục đem lương uyển nho đạp lên dưới chân. Chưa từng tưởng hoàng thượng cái thứ nhất phiên thẻ bài là lương uyển nho. Cái thứ nhất bị phiên thẻ bài người là ai, nàng đều có thể tiếp thu. Duy độc không thể tiếp thu cái thứ nhất bị phiên thẻ bài người là lương nguyện nho. Vân Tiệp Dư bởi vì chuyện này, khi ở chính mình trong cung nổi giận đùng đùng, quăng ngã nát không ít đồ vật. Đến nỗi mặt khác tân nhân. Đối với Lương Chiêu Nghi là cái thứ nhất bị phiên thẻ bài, tự nhiên là phi thường hâm mộ ghen tị hận, nhưng là cũng không ngại ngại các nàng xem diễn. Tư vũ các tô kiểu hề, biết được Hoàng thượng phiên đến là Lương Chiêu Nghi thẻ bài, thật không có cái gì phản ứng. Lấy Lương Chiêu Nghi dung mạo đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ cái thứ nhất phiên Lương Chiêu Nghi thẻ bài. Vân Tiệp Dư cùng Lương Chiêu Nghi là đối thủ một mất một còn, Vân Tiệp Dư vị phân lại so Lương Chiêu Nghi cao, thuận lý thành trương mà trở thành kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Theo lý thuyết nàng hẳn là so lương chiêu nghi trước thị tẩm, không nghĩ tới lương chiêu nghi lại là cái thứ nhất thị tẩm người, cái này Vân Tiệp Dư sợ là khí không nhẹ. Tô Kiểu Hề bên người nha hoàn hải làm nói, mặc kệ là Vân Tiệp Dư, vẫn là lương chiêu nghi, các nàng ai cái thứ nhất thị tẩm cùng chúng ta không quan hệ. Hải Thanh bưng một ly mới vừa phao trà ngon bưng cho Tô Kiểu Hề, chỉ cần không phải chúng ta mỹ nhân cái thứ nhất thị tẩm liền hảo. Tô Kiểu Hề bị phong làm mỹ nhân, ở tại Tư Vũ Các. Mười cái tân nhân tiến cung có vài thiên, Hoàng thượng lúc này mới phiên thẻ bài, cái thứ nhất thị tẩm người sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, này cũng không phải một chuyện tốt. Tô Kiểu Hề đưa cho Hải Thanh một cái tán thưởng ánh mắt, Hải Thanh nói đúng, cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Đức Tần không phải Hoàng thượng biểu mội sao, theo lý thuyết nàng hẳn là cái thứ nhất thị tẩm người, vì cái gì Hoàng thượng không có cái thứ nhất phiên nàng thẻ bài. Hải Lam cái này nghi hoặc, cũng là toàn bộ hậu cung phi Tần trong lòng nghi vấn. Có lẽ hoàng thượng không thích đức tần cái này biểu muội đi." Hải Thanh suy đoán nói. Tô Kiểu Hề buông trong tay trung trà, nhàn nhạt mà nói, "Hảo, người khác sự tình, các ngươi liền không cần nhọc lòng. Không biết chủ tử ngài sẽ khi nào thị tẩm. Mới vừa tiến cung các phi tần đều tương đối quan tâm vấn đề này, muốn biết chính mình sẽ khi nào thị tẩm. Lấy chủ tử bộ dạng, khẳng định có thể thực mau thị tẩm. Các nàng ra chủ tử là tân tiến phi tần cái thứ ba lớn lên đẹp, lấy chủ tử dung mạo khẳng định sẽ thực mau đã bị phiên thải bài." Tô Kiểu Hề nghe được lời này, hơi hơi suy tư hạ nói, lấy nhà của ta thế, không phải là trước mấy cái thị tẩm, nhưng là hẳn là cũng không phải là cuối cùng mấy cái thị tẩm, có lẽ sẽ ở bên trong thị tẩm, chờ xem. Trung gian thị tẩm tốt nhất, sẽ không làm nổi bật, cũng sẽ không lạc hậu. Chủ tử, hoàng thượng nhận người thị tẩm còn muốn xem ra thế sao? Hải Thanh đầy mặt khó hiểu hỏi. Đây là tự nhiên, hoàng thượng cũng muốn bận tâm đến tiền triều. Tô Kiểu Hề thấy Hải Lam cùng Hải Thanh một bộ vô pháp lý giải bộ dáng, Không khỏi mà bật cười, các ngươi chẳng lẽ không từ tân nhân tiến cung vị phân thượng nhìn ra tới sao? Nếu không xem ra thế, tân nhân tiến cung vị phân liền sẽ không có khác biệt. Hải Lam cùng Hải Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu, nếu là như thế này, kia chủ tử ngài hẳn là sẽ không ở phía trước mấy cái thị tẩm. Như vậy cũng hảo. Vừa vặn có thể cho nàng mấy ngày thời gian thích đứng trong cung sinh hoạt. Lúc này, Lương Chiêu Nghi tắm gội hảo, đi vào dưỡng tâm điện vây phòng, chậm đợi thị tẩm. Tân nhân lần đầu tiên thị tẩm đều là rửa sạch sẽ đi dưỡng tâm điện vây phòng, lúc sau thị tẩm chính là ở chính mình trong cung. Cảnh Tông vội đến giờ hợi mới đi vây phòng, nhìn ra Lương Chiêu Nghi khẩn trường, hắn cũng không có vội vã đi ngủ, mà là lấy nói chuyện phiếm phương thức cùng nàng nói chuyện, làm nàng dần dần thả lỏng xuống dưới. Lương Chiêu Nghi thấy hoàng thượng thanh tuấn lịch sự tao nhã, một thân quý khí, một viên phương tâm đã sớm rối loạn tiết tấu. Trải qua cả đêm ở chung, phát hiện hoàng thượng còn phi thường ôn nhu, một viên vương tâm hoàn toàn trầm luân. hoàng thượng diện mạo thanh tuấn lịch sự tao nhã lại ôn nhu cẩn thận hơn nữa lại phi thường ưu tú hoàn toàn phù hợp nàng cảm nhận chung như ý lang quân hình tượng dựa theo quy củ tân nhân thị tẩm sau muốn đi cấp hoàng hậu tỉnh an lương chiêu nghi đi cấp hoàng hậu thỉnh an thời điểm không có bất luận cái gì ngoài ý muốn thu được các loại hâm mộ ghen tị hận ánh mắt hoàng hậu đầu tiên là khen lương chiêu nghi một phen sau đó lại cảnh cáo nàng một phen ý tứ chính là không cho nàng có ân sủng liền cậy sủng mạc tiêu tân thiếp cẩn tuân hoàng hậu nương nương dạy bảo Lương Chiêu Nghi nguyên bản liền tiên tư giật bạo, hiện giờ trở thành nữ nhân, lại nhiều vài phần vũ mị. Đừng nói nam nhân thích, chính là nữ nhân nhìn đến nàng đều sẽ bị nàng mê hoặc. Vân Tiệp Dư nhìn đến Lương Chiêu Nghi một bộ đắc ý mà bộ dáng, trong lòng tràn ngập ghen ghét lửa giận. Cũng may có điểm lý trí, không có khí mà đối Lương Chiêu Nghi châm chọc điểm ai. Các nàng mười cái nhân tài mới vừa tiến cung, ở hoàng hậu nương nương trước mặt muốn dịu ngoan muốn khiêm cung, không thể còn không có thị tẩm liền lộ ra một bộ ghen ghét bộ dáng. Hoàng hậu thấy thời gian không sai biệt lắm, khiến cho các phi tần đi trở về. Lúc này mới vừa bắt đầu, lương chiêu nghi mới thị tẩm một ngày, này một đám đều ghen ghét không thôi. Thật đúng là hoàng hậu khỏe miệng dơ lên một mặt trào phúng mà tươi cười. Lương chiêu nghi nếu là đêm nay lại thị tẩm, phỏng trừng các nàng một đám hận không thể ăn lương chiêu nghi. Nương nương, các tân nhân mới vừa tiến cung ngồi không được thực bình thường, lại nói lương chiêu nghi lớn lên thật sự là thật tốt quá, đừng nói các tân nhân ghen ghét. Nô tỷ xem lệ tần cùng ngô chiêu nghi các nàng cũng đấu kỵ. Lệ tần cùng ngô chiêu nghi là hậu cung người xưa, là ba năm trước đây bị đưa vào cung. Nay hậu cung về sau sợ là sẽ thực náo nhiệt. Hoàng hậu đống nhiên ánh mắt trở nên phi thường sắc bén, hy vọng các tân nhân có thể an phận thủ thường. Các nàng nếu là không thành thật, nương nương ngại không cần khách khí, nên phạt thời điểm vẫn là muốn phạt. Lần này tân nhân lớn lên đều không tồi, đại đa số ra thế đều phi thường hảo, một khi bị sủng. nói không chừng cái đuôi liền sẽ tiểu đến bầu trời đi đến lúc đó nhất định phải hảo hảo quả hàn giáo ân nàng đến lúc đó tuyệt không sẽ nương tay chờ lương chiêu nghi thỉnh xong an sau khi trở về hoàng thượng ban thưởng liền tới rồi đều là một ít thượng đẳng tơ lụa quý báu châu báo trang sức bất quá vị phân cũng không có thăng lương chiêu nghi thấy chính mình vị phân không có thăng trong lòng không cấm cảm thấy vẻ vải cùng bất an chẳng lẽ nàng tối hôm qua thị tẩm thời điểm biểu hiện không tốt nàng trong cung mưu ma ma nói cho nàng Hoàng thượng không có thăng nàng vị phân thực bình thường. Chiêu nghi chủ tử, Hoàng thượng không có cho ngài thăng vị phân, ngài không cần lo lắng. Giống nhau tân nhân tiến cung, một năm nội Hoàng thượng là sẽ không cho nàng thăng vị phân. Ba năm trước đây bị đưa vào cung tới các chủ tử, ngay từ đầu cũng đều không có thăng vị phân, một năm sau Hoàng thượng mới cho các nàng thăng vị phân. Lương Triêu nghi nghe được như Ma Ma nói như vậy, trong lòng tức khắc an tâm, nguyên lai là như thế này a Đương kim thánh thượng tương đối coi trọng phi tần phẩm hạnh. Một năm nội không thăng vị phân, kỳ thật chính là khảo sát các phi tần này một năm nội biểu hiện. Như ma ma giải thích nghi hoặc nói, một năm sau, các phi tần nếu là biểu hiện làm hoàng thượng vừa lòng, trên cơ bản đều sẽ thăng vị phân. Ta trước kia nghe nói tân nhân được sủng ái sau, giống nhau đều sẽ thăng vị phân, như thế nào hiện tại không phải. Như ma ma hạ giọng đối lương chiêu nghi nói, tiên đế phi tần quá nhiều, hơn nữa đại đa số phẩm hạnh không tốt. Đương kim thánh thượng là cái minh quân, không giống tiên đế hảo nữ sắc. cho nên đối các phi tần yêu cầu tương đối nghiêm khắc lương chiêu nghi nghe vậy sau gật gật đầu hoàng thượng thật là thánh minh chủ tử ngài là cái thứ nhất thị tầng người đây là phân vinh dự bất quá cũng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ngài trong khoảng thời gian này muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm không cần cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu lưu lại cậy sùng mà kiêu ấn tượng như ma ma là trong cung lão nhân thấy lương chiêu nghi tiên tư giật bạo, biết nàng về sau sẽ rất có tiền đồ đi theo nàng nhất định sẽ hưởng hết vinh hoa phú quý cho nên nên nhắc nhở thời điểm nhất định phải nhiều một câu miệng. Mama, ngươi nói đúng, ta sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nàng không phải ngốc tử, nàng là cái thứ nhất thị tầm người, khẳng định sẽ bị mọi người ghen ghét. Nếu nàng hơi chút biểu hiện cuồng vọng, liền sẽ bị các nàng mách lẻo. Hoàng thượng cấp lương chiêu nghi ban thưởng thực phong phú, cái này làm cho hậu cung các phi tần lại đỏ mắt. Tư vũ các người cũng ở thảo luận chuyện này, không rõ hoàng thượng như thế nào không có thăng lương chiêu nghi vị phân. Sau lại. Từ trong cung một cái lao ma ma nơi đó biết được đây là bình thường sự tình. Tô kiểu hề biết được tân nhân tiến cung sau một năm nội sẽ không thăng vị phân, nàng liền đoán được hoàng thượng không phải háo sắc người. Như vậy hoàng đế, muốn đả động hắn không dễ dàng, nàng đến ngẫm lại như thế nào làm. Lương triêu nghi thị tầm sau, tân tiến cung các tân nhân ngồi không yên, đều ở chờ mong chính mình là cái thứ hai thị tầm người. Cảnh tông lúc này đang ở phê duyệt tấu trương, nghĩ đến lâm triều thời điểm chấn quốc công cùng Lý quốc công tranh chấp một chuyện. không khỏi mà khẽ cười một tiếng, chấm làm Lương Chiêu Nghi cái thứ nhất thị thẩm, Trấn Quốc Công liền ngồi không được. Bởi vì hai người cháu gái cùng nữ nhi vẫn luôn bị lấy tới tương đối, cái này làm cho Trấn Quốc Công phủ cùng Lý Quốc Công phủ trở nên bất hòa, nhưng là mấy năm nay Trấn Quốc Công cùng Lý Quốc Công vẫn duy trì mặt cùng, không nghĩ tới hắn trước sủng tín Lương Chiêu Nghi, khiến cho Trấn Quốc Công bất mãn, thật đúng là thú vị. Hoàng thượng Anh Minh, Lưu tấn Trung nuốt mông ngựa nói, ngươi nói chấm đêm nay nếu là lại sủng hạnh Lương Chiêu nghi. Ngày mai Trấn Quốc Công sẽ có cái gì sắp mặt? Nhất định phi thường khó coi. Đêm nay tiếp tục làm lương triêu nghi thị tẩm. Trấn Quốc Công, Lý Quốc Công, Khánh Quốc Công, Tề Quốc Công, này bốn người là lúc trước cùng Thánh Tổ tranh đấu giành thiên hạ công thần, cho tới nay quyền cao chức trọng. Bất quá, những năm gần đây, Khánh Quốc Công dần dần sụn dốc, từ nhất Lưu Thế Gia lưu lạc vì tam Lưu Thế Gia, vô pháp lại cùng mặt khác ba cái quốc công phủ đánh đồng. Trấn Quốc Công Phủ, Lý Quốc Công Phủ, Thế quốc công phủ là kinh thành tam đại thế gia, trong tay quyền thế không ít, khó đối phó, chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình trước đấu lên. Hoàng thượng đêm nay lại phiên lương triêu nghi thẻ bài, tin tức này chuyển tới hậu cung nhắc lên thật lớn oanh động. Chương năm 005, lương nguyện nho liên tục hai Vạn thị tẩm, không chỉ có tại hậu cung kinh nổi lên ngàn tầng lãng, còn ở tiền triều nhắc lên không nhỏ phong ba. Thấy nữ nhi được sủng ái, lý quốc công tâm miễn bản cao hứng cỡ nào, thượng triều thời điểm giữa mày khó tàng đắc ý. trấn quốc công nhìn đến lý quốc công một bộ tiểu nhân đắc chí mà bộ dáng trong lòng rất là khinh thường đối với lý quốc công một trận châm trọc niệm ai lý quốc công cũng không phải ăn chay trực tiếp rôi trấn quốc công nữ nhi không được sủng ái hai cai quốc công xào lên mặt khác đại thần mừng rỡ ở một bên xem diễn phần 4. hạ chiêu sau cảnh tông đi trước cho thái hậu thỉnh an ở thái hậu nơi đó gặp đức tần đức tần là thái hậu thân chất nữ diện mạo hoa dung nguyệt mạo tính tình hoạt bát đáng yêu miệng cũng phi thường ngọt thực sẽ làm cho người ta thích nàng thường xuyên tới tìm thái hậu bồi thái hậu nói chuyện đầu thái hậu vui vẻ thân thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an đức tần nhìn đến hoàng thượng trên mặt lộ ra một mặt ngượng ngùng mà tươi cười ngọt ngào mà cấp cảnh tông tỉnh an đứng lên đi cảnh tông tại vị tử ngồi xuống dưới tạ hoàng thượng đức tần ở không có tham gia tuyển tú phía trước thường xuyên tiến cung đến thăm thái hậu đối hoàng thượng không tính xa lạ từ lúc còn rất nhỏ nàng liền thích thượng hoàng thượng biểu ca kỳ thật Nàng lần này tiến cung tham gia tuyển tú, Thái hậu nương nương là không đồng ý, nhưng là nàng thích hoàng thượng, muốn tiến cung trở thành hoàng thượng phi tử, cả đời bồi ở hoàng thượng bên người. Thái hậu cùng Cảnh Tông hàn huyên một ít chuyện thiếm, cũng không có nhắc tới lương chiêu nghi thị tẩm một chuyện. Cảnh Tông ở Thái hậu nơi đó ngồi một lát liền rời đi, chuẩn bị trở lại dưỡng tâm điện phê duyệt tấu trương. Chờ đến Cảnh Tông rời đi sau, Đức Tần làm lũng tựa mà kéo kéo Thái hậu tay áo, cô cô. Thái hậu nơi nào không biết nhà mình cái này chất nữ tâm tư. dơ tay nhẹ nhàng mà vô vỗ nàng ngu bàn tay ôn thanh nói nóng vội ăn không hết nhiệt độ hủ hoàng đế liên tục hai vãn sủng hạnh lương chiêu nghi cũng không phải là nhìn chúng lương chiêu nghi sắc đẹp đức tần ngoan ngoãn gật gật đầu ta nghe cô cố nói hoa nhi a ngươi lúc trước muốn bảo cùng ta là phản đối thái hậu nhẹ nhàng mà thở dài hoàng đế phi tử không phải như vậy dễ làm hơn nữa hoàng đế phi tần không ít ngươi nếu là ngồi không được không có kiên nhẫn ngươi về sau nhật tử sẽ không hảo quá làm hoàng đế phi tử Thoạt nhìn vinh hoa phú quý, thân phận tôn quý, nhưng là tiền đề là muốn được sùng ái. Nếu không được sùng ái, liền sẽ biến thành một cái người đáng thương. Cô cô, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là ta thích hoàng thượng biểu ca, muốn cả đời hầu hạ hoàng thượng biểu ca. Khắp thiên hạ, không có so hoàng thượng biểu ca ưu tú nam nhân. Người A. Tóm lại vẫn là quá tuổi trẻ yêu hoàng đế là nhất ngu xuẩn nhất thật đáng buồn sự tình. Này hậu cung nữ nhân muốn chính mình nhận tử hào quá điểm, thông minh nhất cách làm chính là không cần yêu hoàng đế. Đức Tần không rõ Thái Hậu ý tứ, cũng vô pháp lý giải Thái Hậu một mảnh khổ tâm. Nàng biết chính mình thích hoàng thượng, muốn cùng hoàng thượng ở bên nhau. Hai ngày này hoàng thượng sẽ không tới hậu cung, ngươi vừa lúc sấn cơ hội này chuẩn bị hạ. Thái Hậu hiểu biết chính mình như tử, liên tục hai ngày ngủ lại tại hậu cung sau, liền sẽ đỉnh hai ngày. Nàng đứa con trai này ở nữ sắc phương diện luôn luôn khắc chế, sẽ không tha túng chính mình. Đức Tần vừa nghe lời này, một đôi mắt tức khắc trở nên sáng lấp lánh, vẻ mặt kích động mà nói, cô, cô Ta đã biết. Thái hậu nhìn chất nữ một bộ vui mừng không thôi bộ dáng, ở trong lòng thật sâu mà thở dài, cũng may hoàng đế không phải cái máu lạnh người, xem ở nàng mặt mũi thượng, đối hoa nhi sẽ không quá kém. Cảnh Tông mới vừa trở lại dưỡng tâm điện, liền thấy Trang Phi bên người ma ma cầu kiến, nguyên lai là nhị hoàng tử bị bệnh, vẫn luôn xảo muốn gặp phụ hoàng. Trừ bỏ đại hoàng tử Cảnh Húc, Cảnh Tông còn có một cái nhi tử, tên là Cảnh Hy, là Trang Phi nhi tử. Bất quá, bởi vì đứa con trai này là sinh non nhi. Từ nhỏ sinh hạ tới thân thể liền không tốt, thuốc và kim châm cứu trước nay liền không có đoạn quá. Cảnh Tông đi hàm phúc cung, thăm con thứ hai. Đem con thứ hai ôm vào trong ngực, Cảnh Tông treo đùa một phen, chọc đến con thứ hai vẫn luôn khanh khách mà cười cái không ngừng, làm nguyên bản nể vải mà khuôn mặt nhỏ trở nên có tinh thần lên. Trang Phi nhìn Hoàng thượng cùng nhi tử chi gian hỗ động, trong lòng một mảnh mềm mại cùng cảm động. Ôm trong chốc lát, Cảnh Tông khiến cho bà vú đem con thứ hai ôm đi xuống. Chấm nghe nói phương Bắc có một cái du y y, y thuật xuất thần nhập hóa, có thể khởi tử hồi sinh. Chấm đã phái người đi tìm, đến lúc đó làm hắn cấp cảnh hy điều dưỡng thân mình. Trang Phi nghe được lời này, đầy mặt cảm kích mà quỳ xuống, thần thiếp tạ hoàng thượng. Cảnh hy là nàng mệnh căn tử, nhưng là bởi vì hắn thân mình không tốt, nàng mấy năm nay vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ cảnh hy không thể bình an lớn lên. Hiện giờ hoàng thượng phái người đi tìm danh y cấp cảnh hy điều dưỡng thân mình, nàng đương nhiên thập phần vui mừng. đứng lên đi cảnh tông duỗi tay nâng dậy trang phi vẻ mặt ôn hòa mà nói cảnh hy cũng là chấm nhi tử thấy hắn từ nhỏ thuốc và kim châm cứu không ngừng chấm trong lòng cũng không chịu nổi trang phi đỏ hai mắt thanh âm có chút nghẹn ngào hoàng thượng đều là thần thiếp không tốt mới có thể làm cảnh hy từ nhỏ thân thể không hảo cảnh tông nhẹ nhàng mà vỗ vỗ trang phi mu bàn tay an ủi nói ngươi cái này mẫu thân làm được thực hảo trang phi duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy cảnh tông tay trong mắt có nước mắt lập lòe hoàng thượng cảnh tông cùng trang phi nói nói mấy câu liền rời đi dưỡng tâm điện còn có một đống tấu trương trừng mắt hắn phê duyệt nói thật hắn là cái cần mẫn hoàng đế rất ít lười biếng chậm trễ nhưng là mỗi ngày tấu trương như cũ rất nhiều hoàng thượng đi thăm nhị hoàng tử một chuyện thực mau liền truyền khắp toàn bộ hậu cung hoàng hậu nương nương hoàng thượng có rất dài một đoạn thời gian không có tới vấn an đại hoàng tử cũng không có hướng ngài hỏi đến đại hoàng tử tình huống nô ma ma trong mắt hiện lên một mặt do dự nghị nghị vẫn là quyết định nói ra nương nương Hoàng thượng có phải hay không đối đại hoàng tử bất mãn? Hoàng hậu buông trong tay thi tập, sâu kín mà thở dài một hơi, từ tân nhân tiến cung sau, trong triều liền có không ít đại thần đề nghị lập đại hoàng tử vì thái tử. Hoàng thượng sợ la bực, cho nên trong khoảng thời gian này đối đại hoàng tử không quá quan tâm. Nương nương, hoàng thượng vì cái gì chậm chạp không lập đại hoàng tử vì thái tử? Nô ma ma khó hiểu hỏi, về tình về lý đều hẳn là vì đại hoàng tử vì thái tử A Đại hoàng tử là tiên hoàng hậu sở sinh. Lại là con vợ cả, lại là trưởng tử, lập đại hoàng tử vì thái tử không gì đáng trách. Ra. Đại hoàng tử tư chất trung quy kém chút. Đại hoàng tử hiện giờ 10 tuổi, mặc kệ là ở đọc sách phương diện, vẫn là ở cưỡi ngựa bắn cung phương diện đều giống nhau, hoàn toàn không có di chuyển đến tỷ tỷ cùng hoàng thượng thông tuệ. Nô ma ma nghĩ đến cái gì, hạ giọng đối hoàng hậu nói, nương nương, hoàng thượng không hài lòng đại hoàng tử tư chất, như vậy ngài liền có cơ hội, nếu ngài về sau sinh hạ hoàng tử, so đại hoàng tử thông minh. Như vậy hoàng thượng liền có khả năng lập ngài nhi tử vì thái tử. Hoàng hậu làm sao không có như vậy nghĩ tới, nhưng là hiện giờ nàng liền có thai đều không có. Mama, về sau loại này lời nói không cần nói nữa. Nô no Mama đau lòng nhà mình chủ tử, nhưng là cũng biết hiện tại còn không phải thời điểm, chỉ có thể chờ hoàng thượng khai ân làm hoàng hậu nương nương có hài tử. Đại hoàng tử, đứa nhỏ này cũng đúng vậy, hoàng thượng không có thời gian đến thăm hắn, hắn có thể đi cấp hoàng thượng tình an, chính là hắn đâu. liền tránh ở hoàng tử trong sở. Nói thật, nàng cái này cháu trai không chỉ có tư chất giống nhau, còn vâng vâng dạ dạ. Nhìn đến hoàng thượng, tựa như lão thử nhìn đến miêu giống nhau. Nương nương, đại hoàng tử nhát gan sợ hoàng thượng. Nàng thật không rõ, thông tuệ đại tiểu thư như thế nào sẽ sinh ra như vậy ngu rốt như tử. Đi hoàng tử sở nhắc nhở đại hoàng tử đi cấp hoàng thượng tỉnh an. Nô tỳ này liền phái người đi. Nô ma ma cảm thấy đại hoàng tử là trẻ con không thể giáo cũ. Hoàng hậu nương nương không biết đề điểm hắn bao nhiêu lần, hắn chính là không thông suốt. Quả nhiên như thái hậu sở liệu, kế tiếp hai ba thiên, hoàng thượng không có chiêu tân nhân thị tẩm, cũng không có tới hậu cung. Cái này làm cho nguyên bản liền nôn nóng các tân nhân, trở nên càng thêm sốt ruột bất an. Ba ngày sau, cảnh tông lại bắt đầu chiêu tân nhân thị tẩm, lần này phiên chính là đức tần thẻ bài. Hậu cung mọi người thấy lần này không có lại phiên lương chiêu nghi thẻ bài, trong lòng đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. sợ hoàng thượng lại lần nữa phiên lương chiêu nghi thẻ bài phiên đức tần thẻ bài sau cảnh tông tiếp theo lại phiên vân tiệp dư thẻ bài vân tiệp dư chờ mãi chờ mãi rốt cuộc chờ đến hoàng thượng phiên nàng thẻ bài từ hoàng thượng trước phiên lương nguyễn nho cái kia tiện nhân thẻ bài nàng liền trở thành chê cười nhìn đến lương nguyễn nho kia phó đắc ý rào rạt bộ dáng nàng hận không thể xé rách nàng mặt nếu không phải ở một năm trong vòng không thăng tân nhân bị phân sợ là lương chiêu nghi đã sớm thăng vì tiệp dư cùng nàng cùng ngồi cùng ăn ị mỹ trang điểm một phen, Vân Tiệp Dư tiến đến dưỡng tâm điện vây phòng chờ đợi thị tẩm. Vân Tiệp Dư là cái đại mỹ nhân, trải qua tỉ mỉ trang điểm một phen sau, trở nên càng thêm quang mang bắn ra bốn phía. Giờ hợi, Cảnh Tông đi vào vây phòng. Vân Tiệp Dư ngay từ đầu có chút khẩn trương, nhưng là thực ngo liền bung ra. So với Lương Chiêu Nghi, nàng càng thêm nhiệt tình lớn mật. Thị tẩm sau Vân Tiệp Dư nhiều vài phần vũ mị cùng quyến rũ, trở nên càng thêm quang thải chiếu nhân, đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an thời điểm. chọc đến chúng phi tần ghen ghét không thôi mọi người ở đây cho rằng hoàng thượng sẽ liên tục hai buổi tối chiêu vân tiệp dư thị tẩm thời điểm không nghĩ tới hoàng thượng cũng không có mà là chiêu tô mỹ nhân thị tẩm vân tiệp dư thấy chính mình không có bị hoàng thượng liên tục chiêu đi thị tẩm cảm thấy chính mình lại bị lương chiêu nghi so đi xuống khí lại tạp nát không ít đồ vật lương chiêu nghi đối này tỏ vẻ thập phần vui thích như vậy vân tiệp dư liền so nàng kém nhất đẳng mặc kệ về sau thế nào nhưng là ở hiện nay nàng thắng qua vân tiệp dư Tô Kiểu Hề là cái thứ tư thị tẩm tân nhân, không đục lỗ cũng không rơi sau. Cảnh Tông chỉ nhớ rõ đại khái cốt truyện, cụ thể tình tiết không rõ lắm, đến nỗi Tô Kiểu Hề là đệ mấy cái thị tẩm, hắn cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Bất quá, hắn nhớ rõ Tô Kiểu Hề ngay từ đầu cũng không phải nhất được sùng ái một cái, cho nên quyết định làm nàng cái thứ tư thị tẩm. Không nghĩ tới bị hắn mông đúng rồi, thế giới này ý thức cũng không có trừng phạt hắn. Chương 6006 tô kiểu hề diện mạo thuộc về minh diễm bức người cái loại này tại đây mười cái tân nhân trung nàng dung mạo có thể bài đệ tam khuất cư với lương chiêu nghi cùng vân tiệp dư mặt sau đến nỗi nàng ra thế nguyên bản khánh quốc công phủ cùng trấn quốc công phủ lý quốc công phủ tề quốc công phủ tề danh nhưng là mấy năm nay khánh quốc công phủ dần dần sung dốc vô pháp ở cùng thứ ba ba cái quốc công phủ đánh đồng tuy rằng vô pháp cùng mặt khác ba cái quốc công phủ so sánh với nhưng là tốt xấu khánh quốc công phủ là trăm năm thế ra đấy còn ở kia ở tiểu thuyết trong nguyên văn tô kiểu hề phi thường thông minh e cờ cũng tại tuyến cũng phi thường có tâm kế cùng thủ đoạn cũng thực sẽ thảo hoàng thượng thích lại nói tiếp cảnh tông cùng tô kiểu hề vẫn là đồng hương đều đến từ thế giới hiện đại đáng tiếc đồng hương thấy đồng hương không thể tương nhận cảnh tông đi vào vây phòng nhìn nhìn ăn mặc áo ngủ dối tung tóc dài tô kiểu hề ở ngông lung ánh đèn hạ mị đến câu nhân tâm phách tân thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an tuy rằng tô kiểu hề sắc mặt như thường nhưng là trong lòng vẫn là có chút khẩn trương kỳ thật, ở cảnh tông tiến vào kia một khắc, nàng trộm mà nhìn nhìn hắn, phát hiện hắn lớn lên thanh tuấn lịch sự tao nhã, không giống như là trong truyền thuyết sát phạt quyết đoán hoàng thượng, càng như là rơi vào phạm trần trích tiên. cảnh tông tùy ý mà nâng nâng tay, đứng lên đi. nói xong, hắn ở ghế trên ngồi xuống. tạ hoàng thượng. tô kiều hề đứng dậy sau, liền đứng ở tại chỗ. cảnh tông chỉ chỉ đối diện ghế dựa, ngồi xuống đi. tạ hoàng thượng. tô kiểu hề có chút câu nệ mà ngồi ở cảnh tông đối diện ghế trên. Cảnh Tông bưng lên chén trà, ưu nhã hạp mấy khẩu trà, theo sau hỏi, ở trong cung còn thói quen sao. Tô kiểu hề, hồi hoàng thượng nói, Tần thiếp dần dần thói quen. Cảnh Tông ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve chung trà ly khẩu, lại hỏi Tô kiểu hề ngày thường thích làm cái gì. Tô kiểu hề không rõ hoàng thượng hỏi như vậy có dụng ý gì, bất quá vẫn là thành thành thật thật mà trả lời. Nàng ngày thường thích hoa ở trong phòng nhìn xem thoại bản, ha ha mỹ thực, theo theo hoa, hoặc là làm quần áo. Cổ đại không có gì giải trí phương tiện. nàng cũng chỉ có thể làm những việc này tống cổ thời gian cảnh tông người này nếu là có kiên nhẫn cùng người khác nói chuyện thiếm, có thể cùng người khác liêu đến tới hàn huyên trong chốc lát không khí không giống phía trước như vậy xấu hổ tô kiểu hề ở bất chi bất giác chung thả lỏng xuống dưới không giống vừa tới vây phòng thời điểm như vậy khẩn trương an trí đi đúng vậy tô kiểu hề lại khẩn trương lên cũng may cảnh tông ôn nhu lại có kiên nhẫn thực mau khiến cho nàng chìm vào đến khoái cảm chung ngay kế cảnh tông hạ triều Ban thưởng không ít đồ vật cấp tô kiểu hề. Bất quá, này cũng không so đáng chú ý. Mấy ngày kế tiếp, Cảnh Tông lại không có tới hậu cung. tiểu Trung Tử, trong khoảng thời gian này hậu cung có động tác sao? Các tân nhân tiến cung cũng có 20 ngày qua, nên có động tác cũng nên hành động. Hồi Hoàng Thượng nói, Vân Tiệp Dư, Lương Triêu Nghi, Thanh Triêu Nghi đã cùng các nàng người liên hệ thượng. Cảnh Tông đang ở luyện tự, nghe được Lưu Tấn Trung những lời này, dừng bút, hỏi, Khổng Tiệp Dư không có động tác? Không có. Lưu Tân Trung nói, cái này khổng tiệp dư tiến cung sau, liền cả ngày ngốc tại chính mình trong cung, nhìn xem thơ từ ca phú, đạn đánh đàn, vẽ tranh gì đó. Cảnh Tông ngay sau đó ở giấy tuyên thành thượng viết xuống một cái tề tự, viết xong sau các hạ trong tay bút, tiếp nhận Lưu Tẫn Trung đưa qua khăn xoa xoa tay. Tề quốc công cái kia cáo giả không có cho nàng nữ nhi danh sách sao. Hoàng thượng, có lẽ quá đoạn thời gian, khổng tiệp dư sẽ có động tác. chấm nghe nói tề quốc công cái này nữ nhi cũng là cái tài nữ. Phần 5. hoàng thượng khổng tiệp dư cùng lương chiêu nghi là kinh thành nổi danh tài nữ hai người đều có thể viết ra một tay hảo thơ tử dẫn tới kinh thành vô số người đọc sách truy phủng tiếp tục nhìn chằm chằm tề quốc công là cái cáo giả thường xuyên ba phải muốn bắt được hắn cái đuôi rất khó là hoàng thượng cảnh tông thấy bên ngoài ánh nắng tươi sáng đông nhiên muốn đi ngự hoa viên đi một chút hít thở không khí đi đi ngự hoa viên thuận tiện nhìn xem có bao nhiêu phi tần ở ngự hoa viên chờ cùng hắn ngẫu nhiên gặp được Hoàng thượng, ngài không sợ gặp được những cái đó phi tần sao?" Cảnh Tông cầm lấy quạt xếp, nhẹ nhàng mà gõ hạ Lưu Tấn Trung trên đồ mũ, gợi lên khỏe miệng ý vị thâm trường mà cười nói, "Chấm đi xem náo nhiệt." Đến, hoàng thượng ác thú vị tới, muốn nhìn xem hậu cung các phi tần sẽ sử dụng thủ đoạn gì tới hấp dẫn hắn ánh mắt. Cảnh Tông cầm quạt xếp, vừa đi, một bên nhàn nhã mà quạt, "Hôm nay càng ngày càng nhiệt, nên đi trong vườn tránh tránh nóng. Hiện giờ đã tháng 6 trung tuần, thời tiết trở nên càng ngày càng nhiệt." Hoàng thượng nô Tài đợi lát nữa đi theo Hoàng hậu nương nương nói một tiếng, làm Hoàng hậu nương nương chuẩn bị. Cảnh Tông cầm quạt xếp nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, thần sắc như suy tư gì mà nói, tính, năm nay vẫn là ngốc tại trong cung đi. Năm nay tân nhân mới vừa tiến cung, bọn họ người còn không có tìm được, tạm thời vẫn là Lưu tại trong cung. Lưu tấn Trung biết Cảnh Tông tính toán, liền không có khuyên Cảnh Tông đi trong vườn tránh nóng. Hy vọng năm nay Hoàng Hà cùng Trường Giang sẽ không vỡ đê. Vừa đến mùa hè, liền sẽ hạ mưa to. đến lúc đó sẽ dẫn phát hoàng hà vỡ đê hoặc là trường giang vỡ đê xuất hiện lũ lụt hắn đăng cơ sáu năm ba năm trước đây phát sinh quá một lần lũ lụt đã chết vô số dân chúng cái này làm cho hắn trong lòng rất là không dễ chịu hoàng thượng nhất định sẽ không cảnh tông giơ tay lại gõ hạ lưu tấn trung đầu góc, ngươi như thế nào biết nhất định sẽ không lưu tấn trung đôi gương mặt tươi cười nói bởi vì hoàng thượng là minh quân a cảnh tông bị lưu tấn trung nói cho cười cái này vô ngông ngửa không tồi nhưng là không có khen thưởng Hắn muốn làm một cái minh quân, nhưng là minh quân không phải như vậy hảo làm, hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách. Nô tài có thể đậu hoàng thượng một nhạc, nô tài liền cảm thấy mỹ mãn. Đợi lát nữa đi thông chi thiếu tông, làm hắn phái người nhìn chằm chằm hoàng hà cùng trường giang, một khi phát hiện không đúng, liền lập tức đăng báo. Vẫn là trước tiên làm tốt dự phòng tương đối hảo. Là, hoàng thượng. Cảnh tông đi vào ngự hoa viên, quả nhiên nhìn thấy không ít phi tần ở ngắm hoa, đều là năm nay tân tiến phi tần. mỗi người trang điểm hoa Huệ lộng lẫy, so ngự hoa viên hoa còn muốn kiểu diễm vài phần, thật đúng là người so hoa kiều. hắn sùng hạnh mấy cái không có tới, mặt khác đều tới, trừ bỏ khổng tiệp dư. Lưu Tấn Trung nghĩ thầm, người so hoa kiều, nhưng là không có một cái có thể vào được ngài mắt. Đi thôi, vào đi thôi, không thể làm các nàng mà chờ. Hoàng thượng giá lâm. Lưu Tấn Trung cố ý để Cao Thanh Âm kêu lên. đang ở ngự hoa viên chờ cùng Hoàng thượng ngẫu nhiên gặp được các Tân nhân nghe thế một tiếng. mỗi người trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ vạn phần mà tươi cười. Các nàng ở ngự hoa viên đợi hơn phân nửa tháng, rốt cuộc chờ đến hoàng thượng. Các tân nhân sôi nổi lấy ra chính mình đẹp nhất bộ dáng, chờ đợi bị hoàng thượng lọt mắt xanh. Tân thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an, đều đứng lên đi, tạ hoàng thượng. đều tới ngắm hoa. ở chỗ này bên trong, vị phân tối cao thanh chiêu nghi mở miệng nói, hồi hoàng thượng nói, tân thiếp nghe nói ngự hoa viên hoa là khắp thiên hạ đẹp nhất hoa, thấy ngự hoa viên hoa đều nở rộ. Cho nên lại đây nhìn xem, chưa từng tưởng gặp Hoàng thượng. Cảnh Tông nhìn trước mắt nhìn thấy mà thương nữ nhân, cảm giác được một trận gió là có thể đem nàng thổi đi giống nhau. Hắn không nhớ rõ trước mắt người này là ai, nghi hoặc mà nhìn về phía bên người Lưu Tấn Trung. Lưu Tân Trung nhỏ giọng mà nói, Hoàng thượng, vị này chính là Thanh Chiêu Nghi, Thượng quan Thanh Thủy. Nghe được Thượng quan dòng họ này, Cảnh Tông nháy mắt biết vị này Thanh Chiêu Nghi là ai, nguyên lai là đại lý tự thiếu khanh trí nữ. Mấy cái tân nhân đều ở trộm mà xem Cảnh Tông. Thấy hắn thanh tuấn lịch sự tao nhã, ngọc thụ lâm phong, mỗi người đều phương tâm lộn xộn Hoàng thượng, ngài cũng tới ngắm hoa sao. Vị này thanh chiêu nghi nói chuyện kiểu kiểu tích tích mà. chấm tới đi một chút, các ngươi tùy ý. Cảnh tông nói xong, liền tiếp tục đi phía trước đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau mấy cái tân nhân. Các nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, là theo sau, vẫn là xoay người rời đi. Thượng quan thanh thủy nhìn hoàng thượng rời đi bóng dáng, cắn cắn ngôi, muốn đuổi theo đi. nhưng là không có cái kia lá gan chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hoàng thượng rời đi cảnh tông ở ngự hoa viên đi dạo một vòng sau liền về tới dưỡng tâm điện. vào lúc ban đêm liền phiên thanh chiêu nghi thẻ bài thượng quan gia cùng lý quốc công phủ đi được rất gần thượng quan thanh thủy cùng lương chiêu nghi cũng coi như là khuê chung bạn tốt khoảng thời gian trước lương chiêu nghi được sủng ái thời điểm thượng quan thanh thủy chính là hâm mộ đã chết nguyên bản cho rằng hoàng thượng sủng hạnh đức tần sau liền sẽ đến phiên nàng không nghĩ tới hoàng thượng phiên tô mỹ nhân thẻ bài Cái này làm cho nàng trong lòng phi thường nôn nóng. Hoàng thượng sùng hạnh tô mỹ nhân sau, lại vài thiên không nhận người thị tẩm, nàng trong lòng càng thêm nôn nóng, cảm thấy như vậy vẫn luôn làm chờ đợi không phải biện pháp, cho nên nàng suy nghĩ cái tương đối xuẩn biện pháp, mỗi ngày tới ngự hoa viên ngắm hoa. Nàng nghĩ Hoàng thượng không có khả năng vĩnh viễn không dạo ngự hoa viên, chỉ cần Hoàng thượng tới ngự hoa viên, nàng là có thể làm Hoàng thượng chú ý tới nàng. Sự thật chứng minh, nàng làm như vậy là đúng. Kế tiếp một đoạn thời gian, Cảnh Tông đem dư lại mấy cái tân nhân thẻ bài đều phiên, cái này làm cho các tân nhân hoàn toàn an tâm. Kế tiếp nhật tử, liền phải xem các nàng chính mình bản lĩnh. Người xưa nhóm thấy các tân nhân đều thị tầm qua, kế tiếp liền phải cùng các nàng cùng nhau tranh sủng, trong lòng đều cảnh dắt lên. Hậu cung, một hồi tên là tranh sủng vô yên chiến tranh bắt đầu rồi. chương 7007 Hoàng thượng liền một người, nhưng là hậu cung phi tần lại không ngừng một cái, muốn được sủng ái vậy nếu muốn tẫn biện pháp tranh sủng. Các phi tần tiến cung cũng không phải là chỉ là vì cùng Hoàng thượng cầu tình nói ái, mà là vì chính mình quyền thế cùng gia tộc vinh dự. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì gia tộc, các nàng cần thiết đạt được thánh sủng. Ở Tân Nhân không có tiến cung trước, hậu cung nhất được sủng ái phi tần là Đồng Quý Phi cùng Lệ Tần. Đồng Quý Phi là tiềm để người xưa, ở Cảnh Tông là vương gia thời điểm, chính là Hắn Sơn Vương Phi. Nàng diễn quan lục cung, lại sẽ thổi sáo sướng khúc, thâm chịu Hoàng thượng sủng ái. Lệ Tần là ba năm trước đây bị đưa vào cung, diện mạo kiểu diễm một ngụm nô nông mềm giọng phi thường sẽ làm lũng cũng phi thường sẽ thảo hoàng thượng vui vẻ cho nên này ba năm tới vẫn luôn thánh sủng không ngừng trang phi có nhị hoàng tử tuy rằng không giống đồng quý phi như vậy được sủng ái nhưng là hoàng thượng cũng thường xuyên đi nàng nơi đó có nhị hoàng tử ở trang phi liền sẽ không rơi lại Thục phi là tiềm để người xưa không có sinh dục nhưng là hoàng thượng lại thập phần kính trọng nàng cũng thường xuyên đi nàng nơi đó đến nỗi mặt khác người xưa liền không thế nào được sủng ái Hiện giờ tân tiến vào các phi tần, không chỉ có bộ dạng tuyệt sắc, hơn nữa xuất thân danh môn, này đối người xưa nhóm tới nói là phi thường có uy hiếp. Còn có, các tân nhân mỗi người đều tuổi trẻ, nộn đều có thể véo ra thủy tới, mà người xưa nhóm đã dần dần ra cả. Lại nói, cũ gương mặt hoàng thượng đều nhìn ba năm, nơi nào có tân gương mặt có lực hấp dẫn. Mặc kệ là các tân nhân, vẫn là người xưa nhóm đều bắt đầu nghĩ cách tranh sủng. Dưỡng tâm điện, Cảnh Tông đang ở nghiên cứu bản đồ. Lưu Tẫn Trung bưng một chén đồ vật đi đến, Hoàng thượng, lệ tần nương nương phái người đưa tới một chén đậu xanh bách hợp cháo, nói gần nhất thời tiết khô giáo, dễ dàng thượng hỏa, cố ý đưa tới cho ngài, làm ngài hàng hàng hỏa. Cảnh Tông tiếp tục nghiên cứu bản đồ, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, chẳng có bao nhiêu lâu không đi hậu cung đâu. Hoàng thượng, ngài có hơn nửa tháng không có đi hậu cung. Chẳng có bao nhiêu lâu không có đi lệ tần kia đâu. Lưu Tẫn Trung nghĩ nghĩ nói, Hoàng thượng, ngài có một tháng không có lệ tần nương nương kia cảnh tông nghe được lời này từ bản đồ chung ngầm đầu gợi lên khỏe miệng ý vị thâm trường mà cười cười khó trách nàng sẽ đưa cháu tới mỗi lần chỉ cần hắn một tháng không đi lệ tần kia lệ tần liền sẽ thân thủ làm một chén cháo hoặc là ngao một chén canh đưa đến dưỡng tâm điện nhắc nhở hắn chớ quên nàng hoàng thượng lệ tần nương nương đây là tưởng ngài này ba năm tới chỉ cần hoàng thượng một tháng không có đi nàng kia nàng liền sẽ phái người đưa cháo hoặc là đưa canh cái này thủ đoạn dùng ba năm nàng không chê nghị. hắn cái này nô tài đều ngại phiền, liền không thể tưởng cái tân biện pháp sao. Cảnh tông thu hồi bản đồ, bưng lên chén tới, một muỗng một muỗng mà ăn lên. Nay lệ tần bản lĩnh khác đều không có, nhưng là có một tay hảo chủ nghệ, hơn nữa không thể so ngự chủ kém. Đêm nay đi lệ tần kia. Đúng vậy tuy rằng lệ tần thủ đoạn cũ kỹ, nhưng là hoàng thượng ăn này một bộ. Bất quá, hoàng thượng sùng ái lệ tần, chủ yếu là bởi vì lệ tần không có quá nhiều tâm cơ. Một lát sau. Lệ tần thu được hoàng thượng đêm nay sẽ đến nàng nơi này tin tức, trong lòng cũng không ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng vẫn là thập phần vui mừng. Đồng quý phi biết được lệ tần lại cho cũ trọng thi mà cấp hoàng thượng đưa cháo, rất là khinh thường mà phát ra một tiếng cười nhạo, lệ tần cái kia tiện nhân thủ đoạn thật đúng là không tân ý. Đối với lệ tần, đồng quý phi là trướng mắt, nhưng là hoàng thượng lại cố tình sủng ái nàng. Chính là hoàng thượng lại cố tình ăn lệ tần này một bộ. Đồng quý phi bên người trịnh ma ma nói. Ngươi nói nàng sinh ra thư hương dòng dõi, như thế nào sẽ xuống bếp nấu ăn, lại không phải đầu bếp. Đồng quý phi thổi thổi vừa mới đồ hảo mà đỏ tươi sơn móng tay. Còn không phải là vì thảo hoàng thượng niềm vui. Chính ma ma do dự hạ mở miệng, nương nương, hoàng thượng có hơn một tháng không có tới xem ngài. Chúng ta có phải hay không cũng nên ngẫm lại biện pháp này nửa tháng. Hoàng thượng không có tới hậu cung, nhưng là nửa tháng hoàng thượng vẫn luôn sủng hạnh tân tiến vào phi tần. Đồng quý phi nghe được lời này, hơi hơi nheo lại mắt tới. Thần sắc như suy tư gì, là nên làm hoàng thượng nhớ tới buồn cung, bằng không lệ tần cái kia tiện nhân lại muốn ở buồn cung trước mặt khoe khoang. Tân nhân không tiến cung trước, liền thuộc nàng cùng lệ tần nhất được sủng ái. Có đôi khi, một tháng hoàng thượng đi lệ tần nơi đó số lần nhiều, lệ tần liền sẽ ở nàng trước mặt khoe ra. Hoàng hậu thu được tin tức này sau, trong lòng vẫn là nho nhỏ mà kinh ngạc hạng, xem ra, hoàng thượng cũng không có bởi vì tân nhân mà đã quên lệ tần. Lệ tần nương nương bắt đầu tranh sủng. như vậy đồng quý phi liền sẽ ngồi không được này hai người lại muốn đấu lên hoàng hậu vẻ mặt thâm ý mà cười cười làm các nàng đấu đi này hai người đều phân cao thấp 3 năm nhưng là chẳng phân biệt trên dưới cũng là vừa ra trò hay nương nương chúng ta xem kịch vui là được tới rồi buổi tối lệ tần bên kia lại phái người tới dưỡng tâm điện nói nàng còn cố ý học mấy cái tân đồ ăn tưởng thỉnh hoàng thượng đi nếm thử cảnh tông biết được sau tỏ vẻ hắn buổi tối sẽ đi qua dùng bữa tới rồi dùng bữa tối thời điểm cảnh tông bại giá trung túy cung. Chỉ là ở đi trung túy cung trên đường, đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Lệ tần tự mình xuống bếp làm một bản hảo đồ ăn, đây cói lòng chờ mong mà chờ hoàng thượng lại đây. Kết quả, đợi thật lâu, không có đem hoàng thượng chờ tới, mà là đem bên người hoàng thượng Lưu Tấn Trung chờ tới. Lệ tần nương nương, hoàng thượng đêm nay liền không qua tới, làm ngày trước dùng bữa tối. Là đã xảy ra sự tình gì sao? Lưu Tấn Trung trên mặt lộ ra một mặt khó xử mà thần sắc. Không biết nên như thế nào mở miệng, cái này. Lệ tần vừa thấy Lưu Tấn Trung một bộ muốn nói lại thôi mà bộ dáng, trong lòng có một loại không hảo mà dự cảm, bất quá không có hỏi lại Lưu Tấn Trung. Nếu Hoàng thượng có việc, vậy lần sau lại thỉnh Hoàng thượng tới mùa nào thức nấy đồ ăn. Lệ tần nương nương, nô tài cáo lui. Chờ Lưu Tấn Trung rời đi sau, Lệ tần một khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống dưới, đối bên người một anh phân phó nói, đi cha là chuyện như thế nào. Thực mau, một anh liền đã trở lại, thần sắc phấn ướt. nương nương, hoàng thượng bị Vân Tiệp Dư tiệt hổ. Lệ Tân vừa nghe lời này, hung hăng mà chụp đánh hạ bàn ăn, trầm khuôn mặt nói, "Vân Tiệp Dư." Phần 6. Hoàng thượng ở tới Trung túy cung trên đường, đụng phải Vân Tiệp Dư. Một anh vẻ mặt tức giận mà nói, sau đó liền đi theo Vân Tiệp Dư đi rồi. Lệ tần khí đem cái bàn xúc, trầm lệnh một khuôn mặt nói, "Hảo một cái Vân Tiệp Dư, dám tiệt buồn cung hồ. Cái này Vân Tiệp Dư mới vừa tiến cung liền dám tiệt nàng lời nói, thật là không đem nàng này Lệ Tần để vào mắt. thật là kiêu ngạo. Một anh cùng chung kẻ địch mà nói, cái kia Vân Tiệp Dư vừa thấy liền không biết cái gì hảo điểu, dám to gan lớn mật mà tiệt ngày hồ. Hảo hảo hảo, này bút sổ sách cung nhớ kỹ. Lệ Tân khí mà một khuôn mặt trở nên xanh mét, cùng Vân Tiệp Dư sống núi hoàn toàn kết xuống dưới. Nương nương, ngày mai nhất định phải hảo hảo mà giáo hơn nàng. Thật là quá làm giận, các nàng ra nương nương tiến cung 3 năm tới, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy trắng trợn táo bạo tiệt hồ. Hiện giờ... Sợ là nương nương trở thành chê cười. Không ra một anh sở liệu, nghe nói lệ tần bị vân tiệp dư tiệt hồ, mặt khác các phi tần đều chê cười đã lâu, đặc biệt là đồng quý phi, cười mà vui vẻ nhất. Tư vũ các, Hải Lam cùng Tô Kiểu Hề hội báo chuyện này. Tô Kiểu Hề nghe xong chuyện này, cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là cảm thấy vân tiệp dư như vậy vội vã tranh sủng, hơn nữa vẫn là tiệt hồ lệ tần, không khỏi quá xuân điểm. Nô tỳ nghe nói lệ tần 3 năm trước đây bị đưa vào cung tới, vẫn luôn thâm chịu hoàng thượng sủng ái. Rất ít có người dám tiệt nàng hồ, Vân Tiệp Dư làm như vậy không sợ cùng lệ tần là địch sao? Hải Thanh cảm thấy Vân Tiệp Dư là cái tân nhân, mới vừa tiến cung không bao lâu liền cùng trong cung được sủng ái lệ tần là địch, có phải hay không quá kiêu ngạo a Nàng không sợ, bởi vì nàng là Trấn quốc công phủ đại tiểu thư. Tô Kiểu hề cho rằng Vân Tiệp Dư dám làm như thế, chính là bởi vì nàng có dựa vào, Trấn quốc công phủ chính là nàng cường đại hậu thuẫn. Luận khởi trong cung các phi tần xuất thân, Vân Tiệp Dư ra tiếng là tốt nhất. Trấn Quốc Công ruột thịt cháu gái. Lệ Tân Phụ thân là nội các hầu đọc học sĩ, nhưng là cùng Trấn Quốc Công so sánh với, vẫn là kém xa. Phải biết rằng Trấn Quốc Công Phủ chính là khai quốc công hơn chi nhất, có một trăm nhiều năm nội tình, hơn nữa mấy đời nối tiếp nhau còn lớn, ở trong triều phi thường có địa vị. Vân Tiệp dư ỷ vào chính mình là Trấn Quốc Công Phủ đại tiểu thư, liền cho rằng có thể ở trong cung đi ngang sao. Hải Lam tưởng tượng đến bọn họ Khánh Quốc Công Phủ không lạc hậu, Trấn Quốc Công Phủ người còn thường xuyên chen ép bọn họ. Cái này làm cho nàng đối trấn quốc công phủ thực không mừng. Nay trong cung phi tần thật đúng là không có mấy cái dám trêu nàng. Tô Kiểu Hề nói chính là lời nói thật, trấn quốc công phủ quyền cao chức trọng, đừng nói hậu cung phi tần không dám trêu trọng ngay cả tiền triều bọn quan viên cũng không dám dễ dàng chọc giận trấn quốc công phủ. Hải Thanh căm giận mà nói, ỷ thế hiếp người. Tô Kiểu Hề thấy Hải Thanh một bộ tức giận bất bình mà bộ dáng, bất giác cảm thấy buồn cười, duỗi tay điểm hạ cái chán của nàng, Vân Tiệp dư lại không có tiệt ta hổ, ngươi khí cái gì? nô tỷ chính là không quen nhìn nàng kia phó ương ngạnh mà bộ dáng tô kiểu hề bỗng nhiên sụ mặt thần xác tốc mục không cần lo cho cùng chúng ta không quan hệ sự tình, cũng không cần nhọc lòng người khác sự tình. ở trong cung cố hảo tự mình đã không dễ dàng nơi nào có nhàn tình đi nhúng tay người khác sự tình, thế người khác bất bình hải thanh nghe được lời này trong lòng dùng mình lập tức thu hồi trên mặt tức giận bất bình thần xác nô tỷ biết sai rồi về sau sẽ không như vậy nữa chỉ cần vân tiệp dư không trêu chọc đến ta Mặc kệ nàng tiệt ai hồ, đều cùng chúng ta không quan hệ. Hải Lam do dự hạ nói, chủ tử, Vân Tiệp Dư như vậy càng rỡ, nói không chừng nàng về sau cũng sẽ tiệt ngài hồ, đến lúc đó. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu về sau Vân Tiệp Dư thật sự tiệt ta hồ, tự nhiên không thể nén giận. Nếu thật sự có như vậy một ngày, Vân Tiệp Dư tiệt nàng hồ, tia nàng cũng sẽ tiệt nàng hồ. Nghe được nhà mình chủ tử nói như vậy, Hải Lam cùng Hải Thanh liền an tâm rồi, không có lại nói chuyện này. lăng tuyết các lương chiêu nghi nghe nói việc này sau đầy mặt mà khinh miệt thần sắc nàng thật đúng là khinh cuồng thật cho rằng chính mình là trấn quốc công phủ đại tiểu thư là có thể tại hậu cung muốn làm gì thì làm sao nơi này cũng không phải là trấn quốc công phủ chủ tử khiến cho nàng đắc ý càn dỡ đi đến lúc đó không cần chúng ta ra tay sẽ có người thu thập nàng như ma ma nói nô tỳ nghe nói lệ tần cũng không phải là đèn cạn dầu vân tiệp dư tiệt nàng hồ nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua vân tiệp dư Chúng ta liền chờ xem kịch vui đi. Mama, ngươi nói lệ tần ngày mai nhìn đến Vân Mi cái kia tiện nhân sẽ như thế nào làm? Lương Chiêu nghi tưởng tượng đến ngày mai sẽ có một hồi trò hay xem, tâm tình liền trở nên thập phần vui sướng. Chương 8008. Ngày kế sáng sớm, Cảnh Tông ở Vân Tiệp Dư hầu hạ hạ càng tốt ý đi, trước khi đi làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, miễn nàng hướng đi hoàng hậu Thịnh An. Vân Tiệp Dư phi thường nghe lời, thật đúng là không có hướng đi hoàng hậu Thịnh An. Nương nương Ngài không đi cấp Hoàng hậu Thình An, như vậy hảo sao? Diệu Trúc cảm thấy nhà mình chủ tử mới tiến cung không bao lâu, cũng không có thị tẩm quá vài lần, không đi cấp Hoàng hậu thỉnh An có chút không ổn. Có cái gì không tốt, là Hoàng thượng miễn ta đi thỉnh An. Vân Tiệp Dư không thèm quan tâm mà nói. Lại nói, ta hôm nay đi thỉnh An, không phải đụng vào lệ tần sao? lấy nàng tính tình, nàng nhất định sẽ cho ta khó coi. Tuy rằng ta không sợ nàng, nhưng là cũng không nghĩ làm những người khác xem ta bị lệ tần giáo huấn. Vân Tiệp Dư dám tiệt lệ tần hồ, tự nhiên không sợ lệ tần có thể đem nàng thế nào. Đừng nói lệ tần, chính là hoàng hậu nàng đều không xem ở trong mắt. Chủ tử nói chính là. con có, ngươi không cảm thấy lệ tần muốn giáo hơn ta, nhưng là ta lại không đi, chẳng phải là càng làm cho nàng không mặt mũi. Chủ tử nói đúng. Nhà minh vị này chủ tử là Trấn quốc công phủ đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa muốn gió được gió muốn mưa được mưa, càng là không sợ trời không sợ đất. Đừng nói lệ tần. nàng không bỏ ở trong mắt, sợ là hoàng hậu nương nương, nàng đều khinh thường. Như vậy tính tình, ở chấn quốc công phủ như thế nào nháo cũng chưa quan hệ, chính là hiện tại đang ở trong cung, nàng còn cảm thấy chủ tử thu liễm hạ tính cách tương đối hảo, rốt cuộc trong cung không phải chấn quốc công phủ, nhưng là lấy chủ tử tính tình là sẽ không nghe nàng. Ta mệt mỏi, ta trước ngủ một lát. Chủ tử trước nghỉ ngơi đi, chờ hoàng thượng ban thường tới, nô tỷ lại đánh thức ngài. ân. Lúc này, thừa càng cung, trừ bỏ vân tiệp dư không tới, Mặt khác phi tần tất cả đều tới rồi. Đồng quý phi nhìn đến lệ tần, đương nhiên là chê cười một phen. Lệ tần tự nhiên không cam lòng yếu thế mà dỗi trở về. Mặt khác phi tần chỉ có thể ngầm chê cười lệ tần, không có cái kia lá gan trắng trận táo bạo mà cười nhạo lệ tần. Vân Tiệp Dư không có tới, nhưng là các nàng đề tài trung tâm là nàng. Mặt khác các phi tần không chút nào nương tay mà ở hoàng hậu trước mặt cấp Vân Tiệp Dư mách lẻo, nói Vân Tiệp Dư không hề quy củ, tại sùng mà kêu gì đó. sau đó lại ở lệ tần trước mặt châm ngòi thổi gió làm lệ tần càng thêm ghi hận vân tiệp dư lệ tần vốn định hôm nay buổi sáng nhìn thấy vân tiệp dư cho nàng một cái giao hấn chưa từng tưởng vân tiệp dư trực tiếp không có tới thỉnh an cái này làm cho nàng trong lòng càng thêm nén giận nay bút chướng nàng sẽ gấp 10 lần mà đòi lại tới hoàng hậu nghe xong một hồi các phi tần miệng tiện tụng liền không có cái gì nhẫn lại làm các nàng tan hoàng hậu nương nương cái này vân tiệp dư không khỏi có chút càn rỡ thế nhưng không tới cho ngài thỉnh an Nô no Ma Ma nói, Hoàng thượng miễn nàng thỉnh an, nàng không tới thỉnh an không có gì không đúng. Tuy rằng Hoàng thượng miễn nàng thỉnh an, nhưng là nàng cũng nên tới cấp ngài thỉnh an. Hiện tại liền ỷ vào được sủng ái không tới cho ngài thỉnh an, về sau còn không biết sẽ thế nào. Nàng tiệt lệ tần hồ, lệ tần là sẽ không bỏ qua nàng. Lệ tần tiến cung 3 năm, nhưng cho tới bây giờ không có giống hôm nay này chịu nhục, lấy lệ tần tính tình, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua vân thiệp dư. Lệ tần được sủng ái 3 năm. luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh nàng chính mình sợ là không nghĩ tới sẽ bị một cái mới vừa tiến cung tiệp dư hạ thể diện nô ma ma vui sướng khi người gặp họa mà nói hôm nay lệ tần sắc mặt thật đúng là khó coi làm các nàng đấu đi thôi hoàng hậu mừng rỡ xem diễn cảnh tông hạ triều không chỉ có ban thưởng vân tiệp dư một đống đồ vật cũng ban thưởng lệ tần một ít đồ vật xem như trấn an lệ tần lệ tần thu được đồ vật sau trong lòng là tràn đầy mà ngọt ngào cùng đắc ý chẳng sợ vân tiệp dư tiệt nàng hồ Hoàng thượng như cũ không có quên nàng. Vân Tiệp Dư biết được Hoàng thượng cũng ban thưởng đồ vật cấp lệ tần, khí tạp nát không ít đồ vật. Nàng không nghĩ tới Hoàng thượng như vậy sủng ái lệ tần. Hậu cung mặt khác phi tần biết được chuyện này sau, một bên chê cười Vân Tiệp Dư liền tính tiệt lệ tần hồ, cũng vô pháp ngăn cản Hoàng thượng sủng ái lệ tần. Một bên lại hâm mộ ghen ghét lệ tần, bị thiệt hồ. Hoàng thượng biết nàng chịu ủy khuất, liền ban thưởng đồ vật chấn an nàng. Nay một vợ diễn, Vân Tiệp Dư tuy rằng thừa sủng, nhưng là so bất quá lệ tần được sủng ái. Lệ Tần thật đúng là được sủng ái, Vân Tiệp Dư lần này bạch bận việc. Hải Lam bưng trà đi đến, chủ tử, thỉnh uống trà. Lệ Tần rốt cuộc 3 năm vẫn luôn được sủng ái, Vân Tiệp Dư muốn vận ngã nàng, nào có dễ dàng như vậy? So với Vân Tiệp Dư, Lệ Tần nương nương ở Hoàng thượng trong lòng địa vị càng cao một ít. Tô kiểu hề thân sắc như suy tư gì, nếu Hoàng thượng thật sự sủng ái Lệ Tần, như vậy tối hôm qua liền sẽ không dễ dàng mà bị Vân Tiệp Dư thiệt đi. Bất quá! cũng có khả năng bởi vì Vân Tiệp Dư là trấn quốc công phủ đại tiểu thư, cho nên tối hôm qua mới cho mặt mũi mà đi Vân Tiệp Dư nơi đó. Tính, chuyện này cùng nàng không quan hệ, nàng vẫn là không cần tưởng như vậy nhiều. Cảnh Tông khó được hứng thú hảo, đang ở viết chữ. Lưu Tấn Trung bưng đồ vật đi đến, "Hoàng thượng, lệ tần nương nương lại phái người đưa tới một chén nước lạnh hạ sen canh cùng mấy mâm điểm tâm." Cảnh Tông hơi hơi gật đầu, ý bảo Lưu Tấn Trung trước đặt ở một bên. "Già, lưu Tấn trung đem đồ vật đặt ở một khác cái bàn nhỏ thượng một lát sau cảnh tông gác xuống trong tay bút nhìn giấy tuyên thành thượng bốn cái chữ to tinh trung báo quốc viết chính là khí thế vạn quân thả cứng cắp tiêu sái thiểu trung tử chấm này bốn chữ viết thế nào lưu Tấn trung lập tức giơ ngón tay cái lên đầy mặt sùng bái mà nói hoàng thượng tự vẫn là trước sau như một khí phách cảnh tông nghe được hắn mưng ngựa đưa cho lưu Tấn trung một cái ghét bỏ mà ánh mắt người đi theo chấm bên người nhiều năm như vậy như thế nào vẫn là như vậy không tiến bộ bị ghét bỏ lưu tấn trung lộ ra hủy khuất biểu tình hoàng thượng này nhưng không trách nô tài nô tài đọc sách thiếu ăn nói vụng về sẽ không nói cảnh tông lời đến cùng lưu tấn trung ba hoa vừa lòng mà nhìn chính mình vừa mới viết tốt bốn chữ đợi lát nữa đưa đi bồi sau đó ngươi tự mình đưa cho trấn quốc công lưu tấn trung vừa nghe lời này mượt mà trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc mà thần sắc hoàng thượng ngài đây là phải nhắc nhở trấn quốc công chấm là ở cảnh cáo hắn trong khoảng thời gian này Trấn Quốc Công động tác nhỏ không ít, bởi vì còn không có chạm đến đến hắn điểm mấu chốt, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, không có cùng hắn thanh toán. Hoàng thượng, Trấn Quốc Công có thể lý giải ngài một phen khổ tâm sao? Cảnh Tông cười như không cười mà nói, vậy muốn xem hắn giác ngộ. Chờ tự làm sao, Lưu Tấn Trung cầm đi nội vụ phủ bồi. Nội vụ phủ người động tác thực mau, một canh giờ liền bồi hảo. Lưu Tấn Trung cầm bồi tốt tự, tự mình đi một chuyến Trấn Quốc Công Phủ. Chờ hắn trở lại trong cung. hướng cảnh tông hội báo trấn quốc công phản ứng hoàng thượng ngại nhưng không có thấy trấn quốc công đương trường liền khóc ra tới một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng Này trấn quốc công so con hát diễn kịch còn muốn lợi hại cảnh tông gợi lên khoe miệng lộ ra một mặt trào phúng mà tươi cười này mấy cái lao ra hỏa một cái so một cái biết diễn kịch ngày mai lâm triều trấn quốc công cái này cáo giả sẽ làm cho quần thần mặt lại diễn vừa ra cảm động đến rơi nước mắt tiết mục hoàng thượng trấn quốc công phủ ra tay thật là hào phóng cho nô tải một trăm lượng thường bạc Lưu Tấn Trung nghĩ thầm không hổ là trăm năm thế gia, đấy chính là phong phú, vừa ra tay chính là một trăm lượng. Hoàng thượng, ngài về sau làm nô tải nhiều đi mấy tranh trấn quốc công phủ, như vậy nô tải dưỡng lao vốn là có. Cảnh Tông bị Lưu Tấn Trung nói cho cười, ngươi này như ý bản tính đánh đến không tồi. Hắc hắc hắc. Lưu Tấn Trung vẻ mặt ngây ngô cười. Cảnh Tông cầm lấy một quyển tấu chương triệu Lưu Tấn Trung ném qua đi, rất là ghét bỏ mà nói, cười mà xuẩn đã chết. Lưu Tấn Trung sợ tới mức thu hồi trên mặt tươi cười. lấy lòng mà nhìn Cảnh Tông. Cảnh Tông xua xua tay, ý bảo Lưu Tấn Trung đi ra ngoài, không cần quấy rầy hắn đọc sách. Lưu Tấn Trung rời khỏi dưỡng tâm điện, đứng ở cửa Mỹ tư tư mà tính chính mình tích cóp nhiều ít dưỡng lao buồn. Đức chính lúc này đã đi tới, đối với Lưu Tấn Trung cung kính mà kêu một tiếng, "Lưu công công." "Làm sao vậy?" Đức chính nhỏ giọng mà ở Lưu Tấn Trung bên thai nói nói mấy câu, nháy mắt làm Lưu Tấn Trung thần sắc thay đổi. "Tiểu tử ngươi lần này như thế nào biến thông minh đâu?" "Lưu công công." Nô Tài tuy rằng không thông minh, nhưng là cũng biết chuyện này dính không được, rốt cuộc Nô Tài là ở bên người Hoàng thượng hầu hạ. Đức Chính trong lòng cùng gương sáng dường như, hắn chỉ có một chủ tử, đó chính là Hoàng thượng. Mặc kệ người khác cho hắn khai ra cỡ nào phong phú điều kiện, hắn nhưng không có cái kia lá gan phản bội Hoàng thượng, trừ phi hắn ngại mạng lớn. Lưu Tân Trung đưa cho Đức Chính một cái tán thưởng ánh mắt, tiểu tử ngươi không tồi, không hưởng phí ta ngày thường giáo ngươi. Nô Tài vẫn luôn cảm kích Lưu Công Công dạy dỗ. ở dưỡng tâm điện hầu hạ thái giám cùng cung nữ chính là phải trải qua ngàn chọn vật tuyển có thể nói có thể ở dưỡng tâm điện hầu hạ đó là tích tám đời phúc khí hắn hảo không dung đi vào dưỡng tâm điện hầu hạ lại được đến lưu công công thưởng thức về sau tiền đồ không nhỏ hắn mới sẽ không ngốc đến phản bội hoàng thượng ngươi cùng ta đi vào đem chuyện này bẩm báo cấp hoàng thượng đúng vậy cảnh tông nghe xong đức chính nói lộ ra nếu có suy nghĩ sâu xa biểu tình đức chính người đáp ứng nàng a đức chính ốc Bụn, Hoàng thượng là làm ngươi tương kế tự kế. Phần 7. Đức Chính nháy mắt minh bạch, vẻ mặt bừng tỉnh mà nói, nô tài tuân chỉ. Thiểu Trung Tử, ngươi dạy giáo Đức Chính như thế nào làm? Là, Hoàng thượng. Lưu Tấn Trung mang theo Đức Chính lui đi ra ngoài, sau đó nói với hắn một phen lời nói. Kỳ thật, Đức Chính thực cơ linh rất có ánh mắt, bằng không Lưu Tấn Trung cũng sẽ không dạy dỗ hắn. Nghe xong Lưu Tấn Trung một phen lời nói sau, hắn lập tức liền minh bạch chính mình muốn như thế nào làm? chờ các nàng dụ hoặc ngươi ba lần sau, ngươi lại đáp ứng. Lưu Tấn Trung đề điểm nói, này ba lần, ngươi muốn biểu hiện có chút tâm động, nhưng là lại do dự không dám, minh bạch sao? Đức Chính gật gật đầu, nô tài hiểu rõ. Lưu Tấn Trung giơ tay nhẹ nhàng mà chụp hạ Đức Chính bả vai, đừng làm hoàng thượng thất vọng. Đức Chính nghe được Lưu Tấn Trung nói như vậy, trong lòng dùng mình, trên mặt biểu tình trở nên phi thường kính sợ. Lưu Công Công yên tâm, nô tài tuyệt không sẽ làm hoàng thượng thất vọng. Các nàng muốn hỏi thăm ngươi cái gì? nhớ rõ trước tiên cho ta biết ta dạy cho ngươi như thế nào hồi các nàng nô tài đã biết tiểu tử ngươi lần này cần là biểu hiện hảo hoàng thượng sẽ hảo hảo tưởng thường ngươi nô tài nhất định hảo hảo làm lưu Tấn trung nghĩ thẩm vị kia lá gan thật đại mới vừa tiến cung không bao lâu liền nghị thu mua dưỡng tâm điện thái giám muốn biết hoàng thượng hành tung không được nhìn trộm hoàng thượng hành tung đây chính là trong cung quy củ cho dù là hoàng hậu cũng không dám thu mua dưỡng tâm điện thái giám hoặc là cung nữ tìm hiểu hoàng thượng hành tích Thời buổi này, thật là có an gan hùn mật gấu người, thật là không sợ chết. Chương 9009 Tân thiếp cấp Hoàng thượng Thỉnh An Cảnh Tông tùy ý mà nâng xuống tay, đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng Hải Lam bưng tới một ly trà, Tô Kiểu Hề tiếp nhận trà, tự mình bưng cho Cảnh Tông, Hoàng thượng Thỉnh dùng trà. Ngồi đi. Tạ Hoàng thượng Tô Kiểu Hề ở Cảnh Tông đối diện trên giường ngồi xuống. Cảnh Tông uống mấy ngụm trà, thấy trên bàn phóng một quyển du ký, cầm lấy tới tùy tiện phiên phiên, thuận miệng hỏi Ngươi thích du ký. Tân thiếp nhàn rỗi không có việc gì, liền tùy tiện nhìn xem, thuận tiện hiểu biết hạ các nơi phong cảnh cùng phong tục, nhìn nhìn cảm thấy rất thú vị. Đi vào thế giới này cũng có 10 năm, nhưng là trừ bỏ kinh thành, nàng nơi nào đều không có đi qua. Lại nói tiếp, còn rất thật đáng buồn, bởi vì thế giới này nữ nhân không thể tùy tiện ra cửa, đặc biệt là ra xa nhà. Nếu nàng xuyên đến người thường ra, còn có thể khắp nơi đi đi một chút, nhưng là nàng xuyên đến Khánh Quốc Công Phủ, trăm năm thế gia. Quy củ cùng lễ giáo nghiêm ngặt, không cho phép nàng làm ra bất luận cái gì xuất quý hành vi. Nay buồn du kỳ không tồi, viết tương đối chân thật. Hoàng thượng cũng xem qua sao. Châm không thấy quá, bất quá nó nơi này viết đến về Bắc Cương phong cảnh cùng phong tục đều thực chuẩn xác. Hắn ở đăng cơ thành đế phía trước, thân là tần vương thời điểm, vẫn luôn chấn thủ ở Bắc Cương, ở nơi đó sinh sống gần 10 năm, đối với nơi đó hết thể đều phi thường hiểu biết cùng quen thuộc. Tô Kiểu Hề nghe được lời này, lập tức nhớ tới Hoàng thượng ở đăng cơ phía trước vẫn luôn canh giữ ở bắc cương hoàng thượng tần thiếp xem này bổn du ký nói bắc cương dân phong hào phóng là thật vậy chăng cảnh tông nhẹ nhàng mà điểm phía dưới ân bên kia dân chúng tương đối tùy tính không câu nệ tiểu tiết bắc cương là cái cực hàn cực khổ nơi nơi đó dân chúng vì có thể sống sót tự nhiên không thể chú ý đến quy củ cùng lễ nghi cơm đều ăn không đủ no ai còn đi để ý này đó có không Tần thiếp còn thấy thư thượng viết bên kia đồ ăn ăn rất ngon bắc cương chủ yếu ăn thịt dê hương vị là không tồi cảnh tông thấy tô kiểu hề một bộ thèm ăn mà bộ dáng không khỏi mà bật cười ngươi nếu là muốn ăn trực tiếp kêu ngự thiện phòng làm là được chấm nhớ rõ ngự thiện phòng có một hai cái đến từ bắc cương đầu bếp làm được đồ ăn hương vị tương đối chính tông tô kiểu hề đứng lên triều cảnh tông hành lễ tân thiếp trước tạ hoàng thượng cảnh tông lại phiên phiên tô kiểu hề xem du ký phát hiện nàng ở chỗ trống chô viết không ít đánh dấu hoàng thượng trong sách nói bắc cương bên kia mùa đông đến phi thường sớm hơn nữa cũng phi thường lạnh. Bên kia dân chúng lại như thế nào qua mùa đông? Tô Kiểu Hề biết Cảnh Tông là một vị chăm lo việc nước hảo hoàng đế, phi thường quan tâm dân sinh, cho nên nàng mới có thể tìm nói như vậy để liêu, nhưng là cũng sẽ không đề cập đến triều chính. Bắc Cương mùa đông muốn so kinh thành mùa đông lãnh thượng mấy chục lần, vừa đến mùa đông liền sẽ đông chết rất nhiều người. hắn lần đầu tiên đi Bắc Cương thời điểm cũng bị lãnh chịu không nổi, chơ mắt mà nhìn không ít dân chúng cùng tướng sĩ bị đông chết. Tô Kiểu Hề nhíu chặt mày, sắc mặt ngưng trọng, tại sao lại như vậy Hiện tại sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Hán tới rồi Bắc Cương sau, nhập ra tùy tục mà khai khẩn gieo trồng lương thực cùng đông, làm Bắc Cương dân chúng nhật tử chậm rãi hảo quá lên, cũng làm dân chúng có thể mặc vào ấm áp áo đông. Đây đều là Hoàng thượng công lao. Tân thiếp nghe nói Hoàng thượng trước kia ở Bắc Cương thời điểm, làm Bắc Cương dân chúng quá thượng có thể ăn no mặc ấm nhật tử. Nói thật, vị này Hoàng thượng không chỉ có nhan giá trị cao, hơn nữa phi thường ưu tú có khả năng, rất khó có nữ nhân không thích hán. châm chỉ là làm châm chuyện nên làm nói thật từ làm hoàng đế hắn phát hiện một người lực lượng thật sự bé nhỏ không đáng kể muốn đem cái này quốc gia thống trị hảo liền yêu cầu hiền năng nhân tài hoàng thượng tần thiếp không hiểu cái gì đạo lý lớn nhưng là tần thiếp biết có thể làm dân chúng ăn đến no ăn mặc ấm hoàng thượng chính là hảo hoàng thượng tiên đế trên đời thời điểm tuy rằng còn không có đạt tới dân chúng lầm than nông nỗi nhưng là rất nhiều địa phương dân chúng ăn không đủ no mặc không đủ ấm hoàn thanh một mảnh hoàng thượng đang cơ sau Này 6 năm cần chính vị dân, không chỉ có làm dân chúng ăn đến no ăn mặc ấm, còn xuất hiện thịnh thế tình hình. Nếu Hoàng thượng vẫn luôn như vậy bảo trì đi xuống, nói không chừng có thể đạt tới đại chu hướng phía trước sở không có thịnh thế. Cảnh tông từ đăng cơ sau, vẫn luôn bị khen là hảo hoàng đế, là một vị minh quân, hắn nghe lô thai đều khởi cái kén. Hiện tại nghe được tô kiểu hề lời này, hắn đảo không cảm thấy là ở vướt mông ngựa. Làm dân chúng ăn no mặc ấm nhưng không đủ. Hắn bước tiếp theo mục tiêu là làm dân chúng đều có thể đọc khởi thư. Ở thế giới này, sinh hoạt tại hạ tầng dân chúng cơ hồ đều là thất học, bởi vì đọc sách là kẻ có tiền mới có thể làm sự. Một quốc gia muốn quốc phú dân cường, giáo dục cát không thể thiếu. Tần thiếp kiến thức đoạn, chỉ cần cảm thấy có thể ăn no mặc gấm liền rất hạnh phúc. Cảnh tông hơi hơi chọn hạ đuôi lông mày, tựa hồ có chút kinh ngạc, khánh quốc công phủ thực nghèo sao. Tô kiểu hề hạ, ngay sau đó có chút ngượng ngùng mà cười cười. Hoàng thượng, tần thiếp ý tứ là tần thiếp không có gì rộng lớn mục tiêu. Chỉ cần có thể ăn no mặc ấm liền cảm thấy mỹ mãn. Cảnh Tông nghe được lời này, thật sâu mà nhìn thoáng qua Tô Kiểu Hề. Nàng đây là ở hướng hắn cho thấy, nàng không có gì dã tâm sao. Ngươi nhưng thật ra dễ dàng thỏa mãn. Tô Kiểu Hề thật cẩn thận hỏi, Hoàng thượng, tần thiếp có phải hay không thực không có tiền đồ? Cảnh Tông cười nói, là rất không tiền đồ, cái này làm cho chấm thực dễ dàng nuôi sống ngươi. Hoàng thượng, tần thiếp thực hảo nuôi sống. So với mặt khác phi tần, ôm thịnh sủng lục cung mục đích. Nàng là thật sự thực không tiền đồ. Nàng tiến cung liền hy vọng chính mình sẽ không quá được sủng ái, nhưng là cũng sẽ không không có bất luận cái gì ân sủng, chỉ cần có thể làm nàng bình bình an an là được. Châm đã biết, vị này nữ chủ tiến cung đích sắc không có gì dạ tâm. Chỉ cần những người khác không tìm nàng phiền thoái, nàng tuyệt không sẽ tìm người khác phiền thoái. Tiến cung có một đoạn thời gian, nàng cả ngày hoa ở chính mình trong phòng, ngay cả cùng nàng ở tại một cái sân vương mỹ nhân, nàng đều không có nhiều kết giao. Chỉ đóng lại môn quá chính mình tiểu nhật tử Thời điểm không còn sớm, an trí đi Nếu hậu cung nữ nhân đều có thể giống tô kiểu hề như vậy an phận Thì hắn sẽ bất lo rất nhiều Đúng vậy Tư vũ các phía tây, vương mỹ nhân đứng ở phía trước cửa sổ Nhìn phía đông trong phòng ngọn đèn dầu diệt nghĩ thầm hoàng thượng hẳn là cùng tô mỹ nhân ngủ hạ Chủ tử, vừa mới hoàng thượng tới thời điểm Ngại như thế nào bất quá đi thỉnh an Thu Sương cảm thấy đây là cái cơ hội tốt Làm hoàng thượng nhớ rõ nhà mình chủ tử Hoàng thượng phiên tô Mỹ nhân thể bài, ta đi thỉnh an tính cái gì? Vương Mỹ nhân cười nhạo một tiếng, ta cũng không phải là Vân Tiệp Dư làm ra tiệt hồ sự tình. Chính là, trong cung các phi tần không đều sẽ làm như vậy sao? Tiệt hồ mặt khác phi tần, ở trong cung là thực thường thấy sự tình. Nói thật, nếu một cái phi tần có thể thành công tiệt hồ khác phi tần thị tẩm, đây cũng là nàng bản lĩnh. Hoàng thượng vừa mới tới thời điểm, ta đi thỉnh an sẽ chỉ làm Hoàng thượng cảm thấy ta là cái không thành thật người. Nói không chừng còn sẽ thảo Hoàng thượng ghét bỏ Vương Mỹ Nhân trong lòng xem đến thực minh bạch Nhà của ta thế có thể so không thượng Vân Tiệp Dư Vẫn là thành thật quy củ điểm tương đối hảo Thu xương cảm thấy nhà mình chủ tử lời này có chút đạo lý Chủ tử anh Minh là Nô Tỷ Ngu dốt Vương Phu Nhân giơ lên khỏe miệng có khắc thâm ý mà cười Ngày mai dậy sớm chúng ta đi ngự hoa viên thải thanh lộ Nô tỳ đã biết ngày kế sáng sớm Vương Mỹ Nhân liền mang theo Thu xương đi ngự hoa viên thải thanh lộ ở trở về trên đường gặp đi vào chiều sớm cảnh tông tân thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an mùa hè buổi sáng sương sớm thực trọng vương mỹ nhân đi một chuyến ngự hoa viên nàng tóc liền có chút ướt vì nàng tăng thêm vài phần nhu nhược cảnh tông nhìn quỳ gối ven đường vương mỹ nhân tựa hồ có chút kinh ngạc sẽ có phi tần khởi sớm như vậy ngươi đây là từ nơi nào trở về hồi hoàng thượng nói tân thiếp mới từ ngự hoa viên thải thanh lộ trở về sớm như vậy đi thải thanh lộ sớm mà đi thải thanh lộ thanh lộ mới là sạch sẽ nhất Người thải thanh lộ pha trà. Đúng vậy, Tân Thiếp thích dùng thanh lộ pha trà, như vậy sẽ làm lá trà càng hương. Cảnh Tông không có nói cái gì nữa, nâng nâng tay ý bảo Tân bốc Thái giám tiếp tục đi. Chờ Cảnh Tông đi rồi rất xa, Vương Mỹ nhân lúc này mới đứng lên. Chủ tử, vừa rồi Hoàng thượng hỏi ngài thời điểm, ngài như thế nào không thuận thế thỉnh Hoàng thượng tới uống trà. Thu Sương cảm thấy vừa rồi là cái thực tốt mời cơ hội, đáng tiếc bị chủ tử bỏ lỡ. Ta nếu là làm như vậy, chẳng phải là quá cố tình. Nô tỷ không rõ ngại ý tứ. Thu xương không hiểu ra sao. Ta không thể làm hoàng thượng cho rằng ta cố ý đi thải thanh lộ là vì khiến cho hắn chú ý. Tuy rằng nàng thật là cố ý, nhưng là nàng không thể cấp hoàng thượng cảm giác là cố tình. Nếu ta vừa rồi mời hoàng thượng tới uống trà, chính là cố ý hướng hắn yêu sủng. Thu xương trong lòng cho rằng này cũng không có cái gì khác biệt, nhưng là chủ tử nói như thế nào đều là đúng. Chủ tử anh Minh. Mặc kệ thế nào, ta làm hoàng thượng tạm thời nhớ kỹ ta. Vương Mỹ Nhân cười nói, kế tiếp một đoạn thời gian, mỗi ngày đều giống hôm nay buổi sáng giống nhau canh giờ đi thải thanh lộ. Chủ tử, kia đêm nay hoàng thượng sẽ phiên ngài thẻ bài sao? Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Thu xương lại bị vương Mỹ Nhân nói lộng hồ đồ, chủ tử sáng sớm chạy tới ngự hoa viên thải thanh lộ, lại tuyển ở hoàng thượng đi vào chiều sớm thời điểm trở về, cùng hoàng thượng tới cái ngẫu nhiên gặp được, vì còn không phải là thị tầm sao, như thế nào liền hoàng thượng đêm nay tới hay không đều không xác định. Trở về đem thải thanh lộ pha trà. Đúng vậy. Vương Mỹ Nhân trở lại từ vũ các phía tây trong phòng, rửa mặt trải đầu một phen sau liền đi ngủ bù. Tô Kiểu Hề biết được Vương Mỹ Nhân vừa mới thải thanh lộ trở về gặp Hoàng thượng, nơi nào không biết Vương Mỹ Nhân ở đánh cái gì chủ ý. Vương Mỹ Nhân sáng sớm liền đi thải thanh lộ, ở trở về trên đường đụng phải đi vào chiều sớm Hoàng thượng, này rõ ràng chính là cố ý. Hải Thanh cảm thấy Vương Mỹ Nhân đảo các nàng chủ từ góc tường, trong lòng rất là tức giận. nô tỷ trước kia gặp qua thu xương đi thải qua thanh lộ nhưng thật ra không có gặp qua vương mỹ nhân tự mình đi thải thanh lộ nàng làm như vậy là vì hấp dẫn hoàng thượng chú ý tô kiểu hề thấy chính mình hai cái tỷ nữ một bộ căm giận mà bộ dáng bất giác cảm thấy buồn cười vương mỹ nhân cũng không có làm sai các ngươi ở khí cái gì chủ tử vương mỹ nhân rõ ràng ở đào ngài góc tường ngài như thế nào có thể nói nàng không sai nếu tối hôm qua vương mỹ nhân ở hoàng thượng tới tìm ta thời điểm nàng chạy tới cấp hoàng thượng tỉnh an hoặc là ở Hoàng thượng tới phía trước, tới ta nơi này uống trà nói chuyện phiếm. Kia nàng chính là cố ý đào ta góp tưởng Chính là, tối hôm qua Hoàng thượng tới thời điểm, Vương Mỹ Nhân liền mặt đều không có lộ. Đối với điểm này, Tô Kiểu Hề cảm thấy Vương Mỹ Nhân không phải không có đầu góc người. Nàng hôm nay cố ý dậy sớm đi thải thanh lộ, lại tuyển ở Hoàng thượng đi thượng triều thời điểm trở về. Nàng làm như vậy là vì hấp dẫn Hoàng thượng chú ý, này cũng không sai. Hải thanh cảm thấy nhà mình chủ tử nói không sai. nhưng là nàng trong lòng vẫn là thực để ý. Chính là Phần 8 Vương Mỹ Nhân rất có chức nghiệp đạo đức, không có giống vân tiệp dư như vậy tiệt hồ. Tô Kiểu Hề lại bổ sung một câu, lại nói, Hoàng thượng đã rời đi tư vũ các, nàng căn bản không có ở đảo ta góp tưởng, các ngươi liền không cần sinh khí. Về sau nhìn đến Vương Mỹ Nhân, các ngươi muốn khách khí điểm. Vị này Vương Mỹ Nhân cũng không phải một cái đơn giản người, bất hòa nàng giao hảo, nhưng là cũng không thể trở mặt. Hải Thanh cùng Hải Lam trăng miệng một lời. Nô tì đã biết. Chương 10 không 1 0 Cảnh Tông Hạ chiều sau, làm lưu tấn trung tặng một ít đồ vật cấp tô kiểu hề, thuận tiện tặng hai vại hảo trà cấp vương Mỹ Nhân. Thu được Hoàng thượng Ban thưởng hảo trà vương Mỹ Nhân tự nhiên là thập phần mà vui sướng, này thuyết minh nàng thành công mà hấp dẫn đến Hoàng thượng đối nàng chú ý, này đối nàng tới nói là một cái tốt bắt đầu. Thu xương thấy Hoàng thượng Ban thưởng hảo trà cấp vương Mỹ Nhân, trong lòng cũng là thập phần mà cao hứng cùng kích động, càng thêm bội phục nhà mình chủ tử. Hoàng thượng ban thưởng cấp vương Mỹ Nhân trà, là năm nay tiến cống Tây Hồ Long tỉnh cùng vân vụ trà, đều là trà chung chân phẩm. Vương Mỹ Nhân được đến hai vại hảo trà, cái này làm cho hậu cung một ít phi tần khó hiểu, rốt cuộc tối hôm qua vương Mỹ Nhân không có thị tẩm, sau lại trải qua hỏi thăm mới biết được vương Mỹ Nhân buổi sáng cô ý dậy sớm đi thải thanh lộ, ở từ ngự hoa viên trở về trên đường gặp hoàng thượng, bị hoàng thượng chú ý tới. Hậu cung mặt khác các phi tần đối vương Mỹ Nhân tranh sủng thủ đoạn trước mắt, cho rằng quá cấp thấp. nhưng là trong lòng đồng thời lại hâm mộ, rốt cuộc Hoàng thượng chú ý tới Vương Mỹ Nhân. Kỳ thật, tại hậu cung, mặc kệ là cái dạng gì thủ đoạn, chỉ cần có thể hấp dẫn đến Hoàng thượng chú ý, chính là hảo thủ đoạn. Vương Mỹ Nhân tự cấp Hoàng hậu thỉnh an thời điểm, có không ít phi tần châm ngòi nàng cùng Tô Kiểu Hề người chi gian quan hệ, phải biết rằng các nàng ở cùng một chỗ, làm các nàng hai cái đấu lên, sau đó lưỡng bại câu thương, đối với các nàng tới nói là một kiện rất tốt sự tình. Tô Kiểu Hề mặc kệ người khác nói như thế nào, Nàng đều mỉm cười mà chống đỡ, không làm bất luận cái gì đánh giá. Mà, Vương Mỹ Nhân còn lại là vẻ mặt vô tội, kiên trì tỏ vẻ chính mình có thanh lộ pha trà yêu thích. Hoàng hậu nhìn một hồi trò hay sau, khiến cho các phi tần tan. Đi ra thừa càng cung, Vương Mỹ Nhân nhìn thoáng qua tô kiểu hề cũng không có giải thích cái gì, đỡ thu xương tay đi về trước. Nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai, cho nên căn bản không cần thiết hướng tô Mỹ Nhân giải thích cái gì. Tô Kiểu Hề cũng không có cho rằng Vương Mỹ Nhân hôm nay buổi sáng động tác có bất luận cái gì không đúng, hoàn toàn không có đem mặt khác phi tần châm ngòi nói đặt ở trong lòng. Lúc này, dưỡng tâm điện, cảnh tông đang ở uống trà. Lưu Tân Trung do dự một phen, vẫn là quyết định hỏi ra khẩu, Hoàng thượng, ngài biết rõ Vương Mỹ Nhân là cô ý, ngài như thế nào còn ban thưởng nàng hai vại hảo trà. Liên hắn đều có thể nhìn ra tới Vương Mỹ Nhân sáng sớm đi thải thanh lộ, chính là vì cùng Hoàng thượng ngẫu nhiên gặp được, sau đó hấp dẫn Hoàng thượng ánh mắt. Nàng thức thức thời Cảnh tông buông trong tay trung trà, ý vị thâm trường mà nói, chẳng không ngại hậu cung phi tần tranh sủng, nhưng là các nàng tranh sủng thủ đoạn muốn thức thời Lưu Tân Trung nghe được hoàng thượng nói như vậy, thực mau liền hiểu được, cái này vương Mỹ Nhân còn rất thông minh a Nếu cái này vương Mỹ Nhân tối hôm qua ở hoàng thượng đi gặp Tô Mỹ Nhân thời điểm toát ra tới, kia mới là cố ý hoàng thượng ghét nhất loại này không có ánh mắt người, mà vương Mỹ Nhân thực thông minh mà không có chạy tới quấy giày hoàng thượng cùng Tô Mỹ Nhân. Cô ý tuyển ở hôm nay buổi sáng xuất hiện ở Hoàng thượng trước mặt, thông minh lại thức thời người tại hậu cung không nhiều lắm thấy. Cảnh tông ban thưởng vương Mỹ nhân hai vại hảo trà, một phương diện là bởi vì vương Mỹ nhân thông minh lại thức thời, về phương diện khác chính là vương Mỹ nhân phụ thân là mối vận sử tư vận cùng, không chỉ có đôi hắn trung thành và tận tâm, mà là làm việc năng lực phi thường không tồi. Lưu tấn trung phi thường tán đồng những lời này, này hậu cung nữ nhân đều phi thường thông minh, nhưng là rất ít có người thức thời. Trên cơ bản hậu cung các phi tần đều phi thường tự cho là đúng, vì tranh sủng không chết thủ đoạn. Bất quá, hoàng thượng ngài thưởng vương mỹ nhân hai vại hảo trà, kế tiếp sẽ có rất dài một đoạn thời gian, các phi tần đều sẽ dậy sớm đi thải thanh lộ. Hậu cung các phi tần thích cung phong, thấy mỗi một vị phi tần dùng thủ đoạn tranh sủng thành công, các nàng lập tức liền sẽ bắt trước. Cảnh Tông nghiêm trang mà nói, dậy sớm đối thân thể hảo. Lưu Tấn Trung, hoàng thượng, ngài thật là hư. Nay hậu cung nữ nhân nếu là đều có thể buồn phận tức thời, Chấm liền bất lo nhiều. Này không có làm hoàng đế không biết, làm quân vương mới biết được, này tiền triều cùng hậu cung là gắt gao tương liên, vì chế hành quân yêu, này hậu cung phi tần cũng không phải tùy tiện sùng hạnh. Đời trước, tuổi trẻ thời điểm nhất hâm mộ người chính là hoàng thượng, không chỉ có có được trí cao vô thượng quyền lợi cùng tài phú, còn có được đủ loại mỹ nhân. Đời này, hắn trở thành hoàng đế, mới phát hiện trí cao vô thượng quyền thế cùng tài phú cùng với một phần nặng chịu trách nhiệm, còn có một phần tùy thời bị ám sát nguy hiểm. Đến nỗi hậu cung phi tần, tuy rằng mỗi người đều là mỹ nhân, nhưng là mỗi người đều không bất lo. Hắn cảm thấy có câu nói nói đặc biệt đối, đó chính là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Hoàng thượng, đây là không có khả năng sự tình. Cảnh tông cầm lấy tấu trương gõ hạ lưu Tấn trung ngũ, tức giận mà nói, liền ngươi nói nhiều. Lưu Tấn trung giơ tay đánh vài cái miệng mình, hoàng thượng thứ tội. Chân muốn nội, ngươi có thể mượt mà mà lăn xuống đi. Nô tài cáo lui. Ngự trên bàn chất đầy tấu trương. cảnh tông hôm nay lại muốn vội một ngày bất quá cũng may năm nay không có xuất hiện lũ lụt cũng không có xuất hiện khô hạn cái này làm cho hắn an tâm rất nhiều không cần khó xử dân vấn đề phát sầu nay một đống tấu trương đại bộ phận đều là chút việc vặt không có gì đại sự chỉ có một ít tiểu bộ phận tấu trương đề cập đến dân sinh đại sự hắn mới vừa đăng cơ thời điểm nhìn đến các đại thần viết tấu trương hai phần ba nội dung đều là dùng một ít hoa lệ từ ngự trau chuốt chụp hắn mông ngựa cuối cùng một phần ba mới viết đến muốn hội báo sự tình hắn ghét bỏ như vậy tấu trương lãng phí hắn thời gian trực tiếp hạ chỉ viết tấu trương muốn viết đơn giản rõ ràng nói tóm tắt không cần viết một ít có không vô nghĩa một lát sau lưu tấn trung đi đến trong tay cầm một quyển màu đen bịa mặt tấu trương hoàng thượng hộ long vệ mật chiết cảnh tông nghe vậy thần sắc đống nhiên trở nên phi thường nghiêm túc bung trong tay đại thần tấu trương chính lên tới là hoàng thượng lưu tấn trung đôi tay đem hộ long vệ mật chiết phủng đến cảnh tông trước mặt cảnh tông cầm lấy mật chiết mở ra cẩn thận đọc Xem song sau, một khuôn mặt âm trầm như nước. Hào một cái Tây Ninh Quận Vương. Lưu Tấn Trung thấy cảnh Tông nổi giận đùng đùng, sợ tới mức trong lòng hung hăng mà nhạy tiểu, thật cẩn thận mà nói, Hoàng thượng bất giận này hộ Long vệ mật chết viết cái gì, thế nhưng làm Hoàng thượng như vậy tức giận, chẳng lẽ là Tây Ninh Quận Vương làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Cảnh Tông cười lạnh một tiếng, hừ, chấm thật đúng là xem thường di Thái Phi à, không nghĩ tới nàng cùng Tây Ninh Quận Vương còn có một chân. không biết chấm phụ hoàng có biết hay không chính mình bị đeo nón xanh. Lưu tấn Trung nghe được lời này, sợ tới mức một lòng thiếu chút nữa từ trong miệng nhảy ra tới. Ta ngoan ngoãn, di thái phi thế nhưng cùng Tây Ninh quận vương có miêu nị, này này này, nữ nhân thật là đến không được á tiên đế trên đời thời điểm, nàng liền đem tiên hoàng mê đến xoay quanh, làm tiên hoàng không màng thánh tổ di nguyện, muốn lập thủy vương vì thái tử. Nếu không phải đông an quận vương tạo phản, bước cho tiên hoàng thiếu chút nữa mất đi ngôi vị hoàng đế. Tiên Hoàng rơi vào đường cùng đành phải xin giúp đỡ Hoàng Thượng sửa lại án xử Sai Đông An Quận Vương. Bằng không Hoàng Thượng còn ngồi không được cái này ngôi vị Hoàng Đế. Hoàng Thượng, này Tây Ninh Quận Vương cùng Thụy Vương cấu kết ở bên nhau sao? Thụy Vương năm đó thâm chịu Tiên Hoàng yêu thích, lại ủy vào chính mình sắp trở thành Thái Tử, phi thường mà kiêu ngạo ương ngạnh, trước kia không thiếu khi dễ Hoàng Thượng. Tiên Hoàng đem ngôi vị Hoàng Đế truyền cho Hoàng Thượng thời điểm, làm Hoàng Thượng thể cần thiết đối xử tử tế Thụy Vương, không được giết Thụy Vương, trừ phi Thụy Vương tạo phản. này sáu năm, hoàng thượng đem thủy vương cầm tù ở trong vương phủ, ăn ngon uống tốt mà dưỡng. chấm hiện tại có chút hoài nghi thủy vương có phải hay không chấm thân huynh đệ. hoàng thượng, này di thái phi là gan lại đại, cũng không dám lẫn lộn hoàng gia huyết mạch đi. này lão bà là gan đại thật sự, phu hoàng ở thời điểm năm lần bảy lượt muốn đẩy chấm vào chỗ chết, còn ở trong cung nơi trốn bức bách cùng hãm hại mẫu hầu. phu hoàng qua đời thời điểm, hắn khiến cho di thái phi vì phụ hoàng tuất tỉnh, bằng không lưu lại cái này tai họa. còn không biết cho hắn tạo thành nhiều ít phiền thoái Nếu thật giống hoàng thượng phỏng đoán như vậy, kia thủy vương. Cảnh Tông thần sắc chấm tư, tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, chấm nói hắn là, hắn chính là. Lưu Tân Trung nghe được hoàng thượng nói như vậy, trong lòng lắp bắp kinh hãi, hoàng thượng rốt cuộc muốn động thủ thu thập thủy vương. Trước làm hắn cùng Tây Ninh quận vương đắc ý một đoạn thời gian. Hắn tạm thời tìm không thấy thu thập thủy vương lý do, hiện tại thủy vương chính mình đem lấy cớ đưa cho hắn, hắn không cần thật là quá lãng phí. Tạo phản hơn nữa không phải phụ hoàng nhi tử, này hai cái lý do có thể quang minh chính đại sử tử Thủy Vương. Lưu Tấn trung nghĩ thầm hoàng thượng nhịn 6 năm, rốt cuộc chờ tới cơ hội. Thượng như hoàng thượng nói qua một câu, không làm sẽ không phải chết. Nếu Thủy Vương thành thành thật thật mà ngốc tại trong vương phủ, cái gì đều không làm, hoàng thượng thật đúng là không có cách nào diệt trừ hắn. Hiện tại hắn cấu kết tây ninh quận vương muốn mưu nghịch tạo phản, vừa lúc cho hoàng thượng xử lý hắn lý do. Cảnh tông hồi phục hộ long vệ mật chết Đồng nhiên nghĩ đến cái gì, trao mày, chấm tổng cảm thấy này trong cung còn có di thái phi nữ nhân kia Nhạc tuyến. Nay 6 năm tới, hắn thanh trừ không ít Nhạc tuyến, trong đó có một ít là di thái phi người, nhưng là hắn cảm thấy hẳn là còn có dư nghiệt ở năm đó di thái phi không chỉ có sủng quan lục cung, còn can thiệp quá triều chính. Hắn cái kia hồ đồ phụ hoàng cái gì đều nghe nàng, đem triều đỉnh trên dưới làm đến trướng khí mù mịt. Hoàng thượng, di thái phi người sớm muộn gì sẽ trồi lên mặt nước. Có lẽ bọn họ đang đợi Thủy Vương cùng Tây Ninh quân vương. kia hắn liền chờ bọn họ thượng câu, đến lúc đó một lưới bắt hết. Hoàng thượng, đến lúc đó chúng ta liền tới một cái ung chung gian lận. Cảnh Tông vẻ mặt thâm ý mà cười cười, hy vọng Thủy Vương bọn họ đừng làm chấm thất vọng. Tới rồi bữa tối thời điểm, kính sự phòng tiểu thái giám bưng lục đầu bài đi đến, Cảnh Tông trực tiếp phiên vương Mỹ nhân thẻ bài. Kính sự phòng tiểu thái giám thực mau liền đi tư vũ cát, thông chi vương Mỹ nhân đêm nay thị tẩm một chuyện. Vương Mỹ Nhân thu được đêm nay thị tẩm tin tức sau, lòng tràn đầy vui mừng, bắt đầu tỉ mỉ mà vì thị tẩm làm chuẩn bị. Hậu cung mặt khát Phi Tần cũng biết được chuyện này, trong lòng trừ bỏ hâm mộ ghen thị hận, còn có chút ngo ngoe dục dịch, đều phân phó bên người cung nữ sáng mai muốn sớm mà đánh thức các nàng. Cảnh Tông đi vào vương Mỹ Nhân nhà ở thời điểm, Tô Kiểu Hề cũng không có không thức thời mà chạy tới Thình An. Cái này làm cho vương Mỹ Nhân bên người người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. bọn họ sợ tô mỹ nhân sẽ qua tới phá hư bọn họ chủ tử thị tẩm. Cũng may, tô mỹ nhân cũng không có đã chịu buổi sáng những cái đó phi tần châm ngòi ly gián. chương 11011 quả nhiên không ra lưu tấn trung sở liệu vương mỹ nhân thị tẩm sau ngày hôm sau hậu cung không ít phi tần nói theo vương mỹ nhân sáng sớm tới ngự hoa viên thải thanh lộ. sau đó tính chuẩn hoàng thượng đi thượng triều thời gian ở trở về trên đường xảo ngộ hoàng thượng tân thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an cảnh tông ngồi ở bộ liễn. Nhìn quỷ gối ven đường các phi tần, thần xác nhàn nhạt mà mở miệng, đều đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, Tân thiếp nghe nói dùng thanh lộ pha trà đặc biệt hảo. Cho nên, sáng sớm liền tới ngự hoa viên thải thanh lộ. Nói chuyện chính là xuyên một thân nộn phấn sắc váy dài người, nàng là lâm mỹ nhân, không phải lần này Tân tiến cung phi tần, mà là ba năm trước đây bị đưa vào cung. Nói chuyện thời điểm, một đôi mắt doanh doanh mà nhìn hoàng thượng. Đứng ở bộ liễn bên cạnh lưu tấn trung túi đầu, liều mạng nén cười Ngồi ở bộ liễn thượng cảnh tông lại vẻ mặt nghiêm túc, thanh lộ pha trà là không tồi, các ngươi là nên uống nhiều uống, có thể lẳng lặng tâm. Nói xong, nâng lên tay, ý bảo nâng bộ liễn thái dám tiếp tục đi. Tân thiếp cung tiễn hoàng thượng. Chờ hoàng thượng rời đi sau, lâm mỹ nhân giận chừng mắt cùng nàng cùng nhau tới thải thanh lộ người. Nếu liền nàng một người tới thải thanh lộ, hoàng thượng nhất định sẽ chú ý tới nàng. Này đó tân nhân thật là quá không an phận, nghĩ biện pháp tranh sủng. Thấy hoàng thượng đi rồi. Mặt khác phi tần cũng không có hứng thú lưu tại tại chỗ, ôn vừa mới thải thanh lộ về tới chính mình trong cung. Lâm Mỹ Nhân về tới chữ tú cung, phân phó bên người cung nữ như ý đem vừa mới từ ngự hoa viên thải tới thanh lộ cầm đi pha trà, đến lúc đó lại đưa đi dưỡng tâm điện cấp hoàng thượng đánh giá. Chữ tú cung chủ vị ôn tiệp dư vừa mới đứng dậy, nghe nói lâm Mỹ Nhân sáng sớm đi ngự hoa viên thải thanh lộ một chuyện. Hoàng thượng bao lâu không có tới chữ tú cung đâu? Ôn tiệp dư hỏi. Hồi nương nương nói. Hoàng thượng có ba tháng không có tới chữ tú cung. Ôn Tiệp Dư nghe được lời này, trên mặt lại lộ ra một bộ bừng tỉnh mà thần sắc, mà không phải biểu tình ảm đạm, khó trách nàng ngồi không yên, nói theo tân nhân đi thải thanh lộ ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng. Đối với hoàng thượng hơn ba tháng không có tới nàng chữ tú cung, nàng bản nhân thật không có cái gì phản ứng, không khổ sở cũng không nóng nảy, thật giống như hoàng thượng tới hay không, nàng đều không sao cả. Không phải nô tỳ lắm ổn lâm mỹ nhân chính là trong cung lão nhân, Nàng như thế nào có thể giống tân nhân giống nhau chạy tới ngự hoa viên thải thanh lộ. Quế chi đối với lâm mỹ nhân cái này cách làm rất là trướng mắt, cảm thấy ném các nàng chữ tú cùng mặt. Tân nhân tiến cung, mỗi người dung mạo tuyệt sắc, nếu nàng lại không tranh thủ, nàng sợ hoàng thượng hoàn toàn đem nàng đã quên. Ôn tiệp dư đối với lâm mỹ nhân làm như vậy không có gì ý kiến, nàng chính mình không tranh không đoạt không thể làm lâm mỹ nhân cùng nàng giống nhau. Chính là nàng làm như vậy ném chúng ta chữ tú cùng mặt mũi A. Lâm mỹ nhân chính là một cái không an phận người, làm nàng cùng chủ tử ở cùng một chỗ, chính là quấy nhiễu chủ tử an bình. Chỉ cần nàng không làm ra hỏng rồi quy củ sự tình là được. Ôn Tiệp Dư khép cười một tiếng, nếu nàng có bản lĩnh làm Hoàng thượng sủng hành nàng, đến lúc đó thăng nàng vị phân, làm nàng dọn ra đi, cũng không khỏi là chuyện tốt. Tuy rằng này ba năm tới Lâm mỹ nhân không có cho nàng mang đến cái gì phiền thoái, nhưng là nàng người này hỷ tĩnh, thích một người chủ, nàng nào có cái kêu bản lĩnh thăng vị phân a? Không phải Quế Chi khinh thường Lâm Mỹ Nhân, mà là Lâm Mỹ Nhân bản thân dung mạo liền không phải xuất sắc, hơn nữa tính tình xuẩn đột, nói chuyện không có đầu óc, Hoàng thượng sao có thể sủng ái nàng. Vạn sự đều có khả năng. Nay hậu cung sự tình nói không chừng, nói không chừng Lâm Mỹ Nhân ngày nào đó liền vào Hoàng thượng mắt. Quế Chi nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là nói ra, nương nương, Hoàng thượng hơn 3 tháng không có tới chữ tu cung, ngươi tính vẫn luôn như vậy đi xuống sao. Ôn Tiệp Dư nghe được Quế Chi những lời này, ngước mắt kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi muốn cho ta đi tranh sủng. Nương nương, nô tỷ biết ngài tính tình đạm bạc, đối với thánh sủng luôn luôn là không tranh không đoạt, nhưng là nương nương Quế Chi tạm dừng hạ, châm trước hạ dùng từ, ngài chẳng lẽ tưởng một người lẻ loi mà ở trong cung sinh hoạt sao. Ôn tiệp dư bưng trung trà, trầm mặc không nói. Quế Chi thấy ôn tiệp dư không có sinh khí, tiếp tục nói, nương nương, mặc kệ nói như thế nào, ngài phải có một cái chính mình hài tử, như vậy ngài nửa đời sau ở trong cung sẽ có dựa vào a. Nắp trà nhẹ nhàng mà va chạm hạ chén trà sau, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, Quế Chi sợ tới mức không dám nói thêm nữa. Quế Chi, ngươi lời nói, ta đều minh bạch, nhưng là có hài tử có thể hay không giữ được vẫn là cái vấn đề. Ôn Tiệp Dư tự nhiên hy vọng cũng có một cái hài tử, nhưng là nàng ra thế bình thường, không thể làm nàng hậu thuẫn cùng dựa vào, nàng nếu là có hài tử, không nhất định có thể giữ được. Phần 9. Nương nương, đến lúc đó chúng ta cẩn thận điểm, liền nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Quế Chi biết nhà mình chủ tử đang lo lắng cái gì, lại nói Hoàng thượng hiện giờ con nối roi rất ít, ngài nếu là mang thai, Hoàng thượng nhất định sẽ thập phần coi trọng. Đến lúc đó ai dám đánh ngài trong bụng hài tử chủ ý? Ôn Tiệp Dư thần sắc như suy tư gì, chuyện này ta phải hảo hảo mà nghĩ nghĩ. Thấy Ôn Tiệp Dư đem nàng lời nói nghe xong đi vào, Quế Chi liền không có nói nữa, hầu hạ Ôn Tiệp Dư dùng đồ ăn sáng, dùng xong đồ ăn sáng sau, Ôn Tiệp Dư mang theo Quế Chi đi cấp Hoàng hậu nương nương Thịnh An. Lâm Mỹ Nhân đi trước, không có chờ ôn tiệp dư cùng đi thừa càng cung. Vương Mỹ Nhân tuy rằng thị tẩm, nhưng là vẫn là sáng sớm đi cấp hoàng hậu nương nương tình an. Mặt khác Phi Tần nhìn đến nàng, tự nhiên lại là một phen minh chào ám phúng, đều nói nàng cái này thanh lộ thải đến hảo. Tô Kiểu Hề ngồi ở chính mình vị trí thượng, một bên uống trà một bên ăn tĩnh mà xem diễn. Hôm nay chủ yếu là Vương Mỹ Nhân thải thanh lộ ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng này nhất chiêu thành công, còn có mặt khác Phi Tần noi theo Vương Mỹ Nhân cách làm. hoàng hậu nhìn một hồi diễn sau lúc này mới mở miệng hoàng thượng nói đúng này thanh lộ pha trà là không tồi các ngươi uống nhiều uống có thể lẳng lặng tâm đặc biệt là thời tiết như vậy nhiệt hoàng hậu nương nương thần thiếp cảm thấy liền tính các nàng uống lên thanh lộ pha trà các nàng cũng tính không dưới tâm tới lệ tần phe phẩy trong tay quạt tròn ánh mắt trào phúng mà nhìn hôm nay buổi sáng đi thải thanh lộ mấy cái phi tần lệ tần nương nương thân thiếp cho rằng ngài nấu một tay hảo canh có thể tinh tâm vân tiệp dư buông trong tay trung trà Trao Phúng mà nhìn trang điểm tiểu diễm tươi đẹp lệ tần. Lệ tần nghe được Vân Tiệp Dư châm chọc nàng, sắc mặt không khỏi mà trầm xuống, lập tức châm chọc mà phản bác trở về, vân muội muội, người hai ngày này như thế nào không có nửa đường đi câu dẫn hoàng thượng đi người kia a?" Lệ tần lời này nói phi thường trắng ra, cái này làm cho Vân Tiệp Dư sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Vân Tiệp Dư thấy mặt khác phi tần đều ở cười nhạo nàng, hư lệnh nói, "Ta có thể nửa đường làm hoàng thượng đi ta nơi đó, đó là ta bản lĩnh." đáng tiếc lệ tần nương nương ngài giống như không có bổn sự này lưu lại hoàng thượng lệ tần nghe xong lời này khí một khuôn mặt trở nên xanh mét ngươi vân tiệp dư ánh mắt khiêu khích mà nhìn lệ tần lệ tần nương nương ngài một tay hảo trung nghệ khi nào có thể làm tần thiếp cũng nếm thử a đây là trực tiếp chào phúng lệ tần là cái đầu bếp lệ tần đột nhiên đứng lên đi đến vân giải ước trước mặt nâng lên tay liền cho nàng một cái tác vân tiệp dư bụng mặt một đôi mắt phẫn nộ mà trừng mắt lệ tần ngươi dám đánh ta ngươi một cái tiệp dư dám dĩ hạ phạm thượng, bổn cung đành phải thân thủ giáo huấn ngươi, làm ngươi biết cái gì là trên dưới tôn ti. lệ tân nói xong, xoay người hướng hoàng hậu nương nương nhận lỗi. hoàng hậu nương nương, thần thiếp nhất thời xúc động, ở ngài trước mặt động thủ giáo huấn vân tiệp dư, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. hoàng hậu trầm khuôn mặt nói, mọi người đều là tỉ muội, hẳn là hòa thuận ở chung. nói, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía vân tiệp dư, vân tiệp dư, ngươi mới vừa tiến cung liền dĩ hạ phạm thượng đối lệ tần bất kính. Ngươi tiến cung trước học quy củ học được chạy đi đâu đâu? Vân Tiệp Dư nghe được hoàng hậu cuối cùng một câu, vội vàng quỳ xuống, tâm bất cam tình bất nguyện mà nói, tần thiếp biết sai, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Một cái không hiểu quy củ mũ khấu hạ tới, không chỉ có làm nàng thanh danh hư hao, cũng sẽ ảnh hưởng trấn quốc công phủ danh dự. Còn có hoàng hậu nói không chừng sẽ phái ma ma lại dạy nàng học quy củ, đến lúc đó không biết khi nào mới có thể thị tẩm. Ngươi là trấn quốc công phủ đại tiểu thư, cũng không phải là xuất thân gia đình bình dân. hoàng hậu đối Vân tiệp dư kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng rất là bất mãn vừa lúc sấn cơ hội này gõ hạ. người quy củ cùng lễ nghi hẳn là tốt nhất mà không phải giống như bây giờ dĩ hạ phạm thượng vân tiệp dư cắn cắn môi nói hoàng hậu nương nương nói chính là hy vọng ngươi về sau cẩn tuân trong cung quy củ tân thiếp cẩn tuân hoàng hậu nương nương dạy bảo ngồi xuống đi tạ hoàng hậu nương nương hoàng hậu lại nhìn về phía lệ tần ngươi này tính tình phải sửa lại trở về cũng đem nữ giới sao một lần Hảo Hảo tĩnh nhất tính tâm. Thần thiếp tuân mệnh. Hoàng hậu hai mắt sắc bén mà nhìn lướt qua ở đây phi tần, cảnh cáo nói, buồn cung cùng hoàng thượng đều chán ghét không co quy củ người, các ngươi tốt nhất không cần làm ra phá hư quy củ sự tình, bằng không buồn cung quyết không kinh tha." Các phi tần đứng lên hành lễ, thần thiếp cẩn tuân hoàng hậu nương nương dạy bảo. "Hảo, các ngươi đều đi xuống đi." Đúng vậy. Trở lại Vĩnh Phúc cung, Vân Tiệp dư khí tạm nát không ít đồ vật, lệ tần cái kia tiện nhân, hôm nay này bố chứng Ta muốn nàng gấp 10 lần còn trở về. Nương nương, xin ngài bất giận, ngàn vạn không cần tức điên chính mình thân mình. Diệu trúc, ngươi truyền lại tin tức hồi phủ, làm cha bọn họ cấp lệ tần người nhà một cái giáo huấn. Nàng hiện tại là cái Tiệp Dư, vị phân không có lệ tần cao, tạm thời không làm gì được nàng, nhưng là nàng có thể giáo huấn lệ tần gia tộc. Đúng vậy, khiến cho lão gia bọn họ không cho lệ tần người nhà hào quá. Vân Tiệp Dư gợi lên khỏe miệng cười mà phi thường lâm trầm. Ta muốn cho lệ tần cái kia tiện nhân quỷ tới cầu ta. Chủ tử, nô tỳ này liền đi đem tin tức truyền quay lại trong phủ. Đi thôi. Bên này Vân Tiệp Dư mới vừa có động tác, bên kia Cảnh Tông liền thu được tin tức. Hoàng thượng, chuyện này phải làm sao bây giờ? Cái này Vân Tiệp Dư thật là quá kiêu ngạo. Không thế nào làm. Hoàng thượng, ngài mặc kệ chuyện này sao? Cảnh Tông tà liếc mắt một cái lưu tẫn trung, chấm muốn nhìn Trấn Quốc Công ngày mai như thế nào buộc tội thẩm trạch lâm. Thẩm trạch Lâm là lệ tần phụ thân, đương nhiệm nội các hầu đọc học sĩ. Lưu Tẫn Trung nháy mắt minh bạch Cảnh Tông ý tứ, không có lại lắm miệng nói cái gì. Một lát sau, Lâm Mỹ Nhân bên người như ý đi vào dưỡng tâm điện, nói là tới thế Lâm Mỹ Nhân đưa một lọ hôm nay mới vừa thải thanh lộ cấp hoàng thượng pha trà dùng. không một hai, Nói chấm không cần thanh lộ pha trà, làm nàng lấy về đi. Cảnh Tông không kiên nhẫn mà xua xua tay, nói cho nàng, làm Lâm Mỹ Nhân uống nhiều uống trà, nhiều lẳng Dạ. Lưu Tân Trung lại đem một lọ thanh lộ trả lại cho Như Ý Hoàng thượng nói, hắn không thích dùng thanh lộ pha trà, làm Lâm Mỹ Nhân chính mình pha trà uống, hơn nữa muốn uống nhiều, làm nàng lẳng lặng tâm. Như Ý cảm thấy trên mặt nóng rát, không dám ở dưỡng tâm điện cửa nhiều đãi, ôm một lọ thanh lộ, vội vội vàng vàng mà rời đi. Lưu Tân Trung nhìn Như Ý rời đi bóng dáng, trào phúng mà chật lưỡi, chật chật chật. Này Lâm Mỹ Nhân vẫn là trước sau như một không đầu óc, Một bên nước chính tán thành gật gật đầu, còn không phải sao. Thanh lộ lại không phải hiếm lạ đồ vật, cũng không biết xấu hổ đưa tới dưỡng tâm điện. Lại nói, Hoàng thượng pha trà dùng thủy đều là thiên tuyển nước suối, thập phần chân quý. Thanh lộ là sạch sẽ, nhưng là không có thiên tuyển nước suối sạch sẽ hạ uống. Cho nên nói, nay được sùng ái không chỉ có muốn xem bộ dạng, còn muốn dựa đầu góc. Này lâm mỹ nhân không chỉ có bộ dạng không xuất chúng, lại còn có không có đầu góc. Người như vậy, sao có thể sẽ hoạch sùng? Lưu Công Công nói chính là... Đức chính bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay buổi sáng ngự hoa viên tình huống, vẻ mặt tò mò hỏi Lưu Tân Trung, Lưu Công Công, hôm nay buổi sáng có bao nhiêu phi tần đi ngự hoa viên thải thanh lộ A Vừa nói đến cái này, Lưu Tân Trung trên mặt liền lộ ra tặc hề hề mà tươi cười, có 7 tám cái, đều trang điểm đến hoa Huệ lộng lấy mà. Bất quá, đều là mấy cái ngày thường không được sủng ái phi tần, còn có mấy cái mới vừa tiến cung vị phân thấp người. Tuy rằng nói hiện tại là mùa hè, nhưng là buổi sáng sương sớm vẫn là thực trọng. Các nàng cũng không sợ lộng quần áo ướt đông lạnh chính mình sao. Vì có thể hấp dẫn Hoàng thượng lực chú ý, điểm này việc nhỏ tính cái gì. Lưu tấn Trung lắc đầu nói, bất quá, biện pháp này xuẩn điểm. Các nàng cho rằng vương Mỹ Nhân có thể thị tẩm là bởi vì thải thanh lộ ngẫu nhiên gặp được Hoàng thượng, bị Hoàng thượng chú ý tới, đáng tiếc ca. Cũng không phải nguyên nhân này. Đức chính vẻ mặt kinh ngạc, không phải sao. Ngay sau đó nghi hoặc hỏi, Lưu Công Công, vương Mỹ Nhân có thể thị tẩm không phải bởi vì nguyên nhân này. là bởi vì cái gì a? Lưu Tấn Trung vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Đức Chính, chính mình cân nhắc đi. Đức Chính khó hiểu mà gãi gãi đầu, Lưu Công Công, nô tài tưởng không rõ a? Lưu Tấn Trung lười đến lại phản ứng cái này sườn đồ đệ, trở lại dưỡng tâm điện chờ chứ. Lâm Mỹ Nhân phái người cấp Hoàng Thượng đưa thanh lộ, kết quả bị Hoàng Thượng ghét bỏ. Chuyện này thực mau liền truyền khắp toàn bộ hậu cung, chọc đến vô số người ngầm chê cười. Như ý sau khi trở về, đem Hoàng Thượng nói nguyên bản mà chuyển cáo cho Lâm Mỹ Nhân. Lâm Mỹ Nhân khi ở trong phòng nổi giận đùng đùng, loạn quang ngã đổ vật. Hoàng thượng liền như vậy không thích ta sao? Rõ ràng Vương Mỹ Nhân dùng đồng dạng chiêu số, hoàng thượng như thế nào liền ban thưởng cấp Vương Mỹ Nhân hai vại hảo trà, còn làm Vương Mỹ Nhân thị tẩm, như thế nào đến phiên nàng liền không được? Chủ tử, ngài cũng biết hoàng thượng ngày thường nước uống đều là thiên tuyển nước suối, hoàng thượng lúc này mới không cần ngài đưa thanh lộ." Như Ý An ủi nói. "Mới không phải, ta là bị Ôn Tiệp Dư liên lụy." Lâm Mỹ Nhân khí ngực kịch liệt phập phồng, Hoàng thượng không thích ôn tiệp dư, rất ít tới chữ tú cung, ta đây là bị liên lụy. Như ý thấy lâm mỹ nhân nói lớn tiếng như vậy, sợ tới mức vội vàng nhắc nhở nói, chủ tử, ngài nhỏ giọng điểm, không cần bị ôn tiệp dư người nghe được. Ta nói sai rồi, Hoàng thượng đã hơn 3 tháng không có tới chữ tú cung, này chữ tú cung cùng lãnh cung có cái gì hai dạng? Không được, nàng không thể lại ở tại chữ tú cung, bằng không cùng ở tại lánh cung phi tử có cái gì hai dạng. Nàng phải nghĩ biện pháp từ chữ tú cung dọn ra đi. chủ tử ngươi tính làm sao bây giờ chủ tử nói không sai nay chữ tú cung cùng lãnh cung không có gì khác nhau hoàng thượng thường xuyên ba bốn tháng không tới có đôi khi thậm chí nửa năm đều sẽ không tới một chuyến ta phải nghĩ cách dọn ra đi chủ tử ngươi tính dọn đến nơi nào a tuy rằng hoàng thượng thường xuyên không tới chữ tú cung nhưng là ôn tiệp dư là cái hiền lành chủ vị chưa từng có khó xử qua chủ tử chủ tử ở chữ tú cung sinh hoạt vẫn là rất không tồi nếu chủ tử dọn đến mặt khác địa phương Không nhất định có thể có hiện tại tốt như vậy nhật tử quá. Ta muốn đi trung túy cung. Lệ tần nhất được sùng ái, hoàng thượng thường xuyên đi trung túy cung. Nàng nếu có thể dọn đến trung túy cung trụ, sớm muộn gì sẽ được sùng ái. Chủ tử, lệ tần nương nương sao có thể sẽ đáp ứng. Lệ tần nương nương nhất được sùng ái, nàng sao có thể cho phép những người khác trụ tiến nàng trung túy cung. Ta ngẫm lại biện pháp. Như ý cảm thấy nhà mình chủ tử tưởng quá ngây thơ rồi, lệ tần nương nương chính là cái lòng dạ hẹp hòi. là tuyệt đối không cho phép nàng trong cung người chia sẻ hoàng thượng sủng ái. Lúc này, tư vũ cát, vương Mỹ Nhân đang ở tô kiểu hề trong phòng uống trà. Vương Mỹ Nhân cảm thấy nàng có thể cùng tô kiểu hề làm bằng hữu, tại đây trong cung thêm một cái bằng hưu so thêm một cái địch nhân hảo. Tô kiểu hề đối với vương Mỹ Nhân thiện ý cũng không có cự tuyệt, nàng cũng cho rằng vương Mỹ Nhân là cái thông minh lại thức thời người, có thể cùng nàng lui tới. Hai người từ trà bắt đầu nói chuyện hiếm, sau đó cho tới này trong cung một chút sự tình. Phát hiện đối phương quan điểm cùng chính mình giống nhau, cảm thấy càng thêm có duyên. Tô Mỹ Nhân, ngươi so với ta hơn tháng, ngươi nếu là không chê, khiến cho ta kêu một tiếng tỷ tỷ đi. Muội muội nói nơi nào lời nói, ta sao có thể sẽ ghét bỏ. Vị này Vương Mỹ Nhân tính tình tự nhiên hào phóng, thực hợp nàng tính tình. Vương Mỹ Nhân nghe được Tô Kiểu Hề nói như vậy, lập tức đổi giọng gọi nói, "Tô tỷ tỷ." Vương muội muội. Từ nay về sau, hai người lấy tỷ muội tương xứng. Thường xuyên ở bên nhau nói chuyện phiếm uống trà. Hàn huyên ban ngày, vương Mỹ Nhân đi về trước. Chủ tử, ngài cứ như vậy cùng vương Mỹ Nhân giao hảo a nếu là nàng không có hảo ý làm sao bây giờ? Hải Thanh lo lắng hỏi. Tô kiểu hề cười cười, nàng là cái không tồi người, cùng nàng giao hảo so cùng nàng trở mặt muốn hảo. Chính là, chủ tử, tại hậu cung căn bản không có cái gì hảo tỉ muội Hải Lam hơi hơi cao mày, thần sắc lo lắng. Trong cung hảo tỷ mội chính là thường xuyên sẽ làm ra phía sau lương thọc hảo tỷ mội một đao sự tình. Các ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Tại đây trong cung, phòng người chi tâm không thể vô. Hải Lam cùng Hải Thanh thấy tô kiểu hề một bộ có chủ ý bộ dáng, các nàng liền không có nói cái gì nữa. Kỳ thật, các nàng cũng hy vọng vương mỹ nhân là cái đáng giá kết giao người, như vậy chủ tử ở trong cung cũng có thể có một cái bạn. Lại nói tiếp sắp đến 15 tháng 8. tô kiểu hề nghĩ đến năm nay tết trung thu không chỉ có không thể người trong nhà cùng nhau ăn tết còn không thấy được cha mẹ nàng này trong lòng rất là không dễ chịu hải lam cùng hải thanh nghe được tô kiểu hề nói như vậy liền đoán được các nàng chủ tử tưởng lão gia phu nhân nói đến tết trung thu nô tỳ nghe nói ở trung thu ra hiến thời điểm sẽ có phi tần biểu diễn tiết mục chủ tử ngài muốn hay không hiện tại ngẫm lại ở tết trung thu thời điểm biểu diễn cái gì ta biểu diễn tô kiểu hề lắc đầu vẫn là tính ta liền không ra nổi bật Khẳng định có không ít phi tần mưu đủ kính ở Trung Thu Gia Yến nổi bật cực kỳ, nàng vẫn là không thấu cái này náo nhiệt. Chủ tử Phần 10 Tô Kiểu hề vẻ mặt thâm ý mà nói, Trung Thu Gia Yến ngày đó, chúng ta an tĩnh mà xem diễn liền hảo. Hiện tại ly Trung Thu Gia Yến còn có hơn 20 thiên, Hoàng hậu đã bắt đầu chuẩn bị mở. Năm nay có tân nhân tiến cung, là các nàng tiến cung sau cái thứ nhất tiết Trung Thu, Hoàng hậu muốn làm náo nhiệt điểm, bất quá Hoàng thượng không thích phô trương lãng phí, rốt cuộc phải làm sao bây giờ. vẫn là muốn hỏi một chút hoàng thượng tính lên hoàng thượng cũng có vài thiên không có tới thừa càng cung hoàng hậu tính toán đi một chuyến dưỡng tâm điện lưu tấn trung xa xa mà nhìn thấy hoàng hậu tới trong lòng nghi hoặc hoàng hậu như thế nào lúc này tới chẳng lẽ là thấy đồng quý phi tới dưỡng tâm điện cho nên cũng đi theo xem náo nhiệt tới hoàng hậu chậm rãi đến gần mới vừa đi đến dưỡng tâm điện cửa liền loáng thoáng nghe được từ dưỡng tâm điện chuyển ra tới tiếng cười cái này trương dương tiếng cười là đồng quý phi đồng quý phi ở dưỡng tâm điện hoàng hậu thấy đồng quý phi ở dưỡng tâm điện trong lòng hơi hơi trầm xuống lưu tấn trung đi lên trước phương hướng hoàng hậu nương nương hành lễ nô tài cấp hoàng hậu nương nương tỉnh an hoàng hậu khách khí mà nói lưu công công xin đứng lên lưu tấn trung là hoàng thượng trước mặt thái giám thực chịu hoàng thượng trọng dụng này tiền triều hậu cung người đối hắn đều phải khách khí ba phần hoàng hậu tự nhiên cũng không ngoại lệ tạ hoàng hậu nương nương dưỡng tâm điện nội bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng đàn sâu thẳm dễ nghe như là từ trên trời truyền đến âm thanh của tự nhiên. Hoàng hậu mở miệng hỏi, đồng quý phi ở dưỡng tâm điện. Hồi hoàng hậu nương nương nói, đúng là đồng quý phi. Lưu tấn trung do dự hạ mở miệng. Hoàng hậu nương nương chờ một lát, nô tài này liền đi vào thông báo. Hoàng hậu giơ tay ngăn cản Lưu tấn trung, bổn cung tới tìm hoàng thượng, là vì thương lượng trung thu ra hiến một chuyện. Nếu hoàng thượng hiện tại đang ở vội, kia bổn cung liền không quấy rầy. Làm phiền Lưu công công đợi lát nữa cùng hoàng thượng nói một tiếng. Là. Hoàng hậu nương nương, buồn cung đi trước, cung tiễn hoàng hậu nương nương. Nô ma ma đỡ hoàng hậu rời đi, rất là khó hiểu hỏi, nương nương, ngài vừa rồi vì cái gì không cho lưu công công đi bẩm báo. Nô ma ma cảm thấy hoàng hậu không cần thiết tránh lui, đặc biệt là ở đồng quý phi trước mặt, bằng không đồng quý phi càng thêm khinh mạn hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu minh bạch ngô ma ma ý tứ, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đồng quý phi đang ở hầu hạ hoàng thượng, thảo hoàng thượng vui vẻ, buồn cung đi vào liền quét hoàng thượng Hưng Chọc hoàng thượng không vui. Hoàng hậu không phải sợ đồng quý phi, mà là không nghĩ hoàng thượng không cao hứng. Nương nương, ngài chính là quá thế hoàng thượng suy nghĩ, cho nên lúc này mới hủy khuất chính mình. Nương nương tuy rằng quý vì trung cung chủ tử, nhưng là hoàng thượng đối nương nương có kính trọng, lại không có xung ái. Có cái gì hủy khuất không hủy khuất, bổn cung là hoàng thượng thế tử, mọi chuyện vì hoàng thượng suy xét là hẳn là. Nói trong lòng không hủy khuất, đó là giả, nhưng là kia lại có thể thế nào, nàng là hoàng hậu, là nhất quốc chi mấu. không thể giống mặt khác phi tần như vậy tranh sủng nô ma ma đau lòng hoàng hậu trong lòng một mảnh chua sót, nương nương ngài chính là thật tốt quá hoàng hậu nghe được lời này khoe miệng hơi hơi dơ lên lộ ra một mặt chua xót mà tươi cười dưỡng tâm điện đồng quý phi đang ở vì hoàng thượng đánh đàn đây là nàng gần nhất làm khúc cố ý tới thỉnh hoàng thượng đánh giá một khúc xong đồng quý phi hai mắt sáng quắc mà nhìn cảnh tông hoàng thượng thần thiếp tân khúc thế nào cảnh tông khép cười một tiếng linh hoạt kỳ ảo dễ nghe rất là không tồi. Đồng Quý phi nghe được hoàng thượng khích lệ, lập tức đứng lên hành lễ, tạ hoàng thượng khen. Người cầm kỹ là tốt nhất, này trong cung cầm sư đều không kịp ngươi. Cảnh tông lời này không phải ở khích lệ Đồng Quý phi, mà là lời nói thật. Hoàng thượng, thân thiếp cầm kỹ chỉ có thể miễn cưỡng lọt vào thai, không có ngài nói như vậy hảo. Đồng Quý phi tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là đầy mặt lại là vui sướng. Đêm đó, hoàng thượng liền phiên Đồng Quý phi thải bài, hậu cung các phi tần tự nhiên lại là một fan ghen ghét. Chương 13013. Mỗi ngày buổi sáng giờ thìn bốn khắc, cũng chính là buổi sáng 8 giờ, đúng giờ thượng chiều, Cảnh Tông mỗi ngày buổi sáng giờ mẹo bốn khoảnh khắc giường, cũng chính là buổi sáng 6 giờ. Cảnh Tông mới vừa lên, Đồng Quý phi cũng tỉnh. Nàng phất phất tay làm Lưu Tấn Trung bọn họ đi xuống, nàng tự mình hầu hạ Cảnh Tông thay quần áo rửa mặt trải đầu. Chấm đi thượng triều. Hôm nay buổi sáng sẽ có một hồi trò hay, hắn vô cùng chờ mong. Đồng Quý phi bỗng nhiên nhón chân, ở Cảnh Tông trên môi hôn hạ, thần thiếp cùng tiến hoàng thượng. Cảnh Tông điểm hạ đồng quý phi cái chán, ngay sau đó xoay người rời đi. Thượng Triêu, Cảnh Tông ngồi ở trên Long ỷ cao cao tại thượng mà nhìn phía dưới văn võ bá quan. Thần chờ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, tạ hoàng thượng. Các vị ái khanh có hay không sự tình thượng tấu? Phía dưới đủ loại quan lại các đại thần ngươi xem ta ta xem ngươi, đều không muốn cái thứ nhất nhảy ra tấu sự. Một lát sau, đứng ở bên trái trong đội ngũ một cái đại thần đi ra, vẻ mặt cung kính mà nói. hoàng thượng thần có việc muốn đấu. đi ra đại thần là ngự sử là chân quốc công người cảnh tông nhìn nhìn phía dưới ngự sử gợi lên khoe miệng ý vị thâm trường mà cười cười nói đi hoàng thượng thần muốn tham nội các hầu đọc học sĩ thẩm trạch lâm nhận hối lộ tam vạn lượng bạc dung túng trong nhà nô tài ẩu đả dân chúng hoàng thượng thần oan uổng bị ngự sử tham tấu thẩm trạch lâm vội vội vàng vàng mà từ bên phải đại thần đội ngũ chung đi ra run bần bật mà quỳ trên mặt đất lý sẽ ngôn ngươi nhưng có chứng cứ hoàng thượng thần có chứng cứ ngự xử lý sẽ ngôn thần sắc túc mục năm ngày trước nội các hầu đọc học sĩ thẩm trạch lâm trong phủ nô tải ở kinh thành náo nhiệt phố xá thượng ẩu đả năm vị bảy quán dân chúng còn đoạt tạp này năm vị dân chúng đổ vật nội các hầu đọc học sĩ thẩm trạch lâm nghe được lời này toàn thân run đến lợi hại hơn đầy mặt kinh hoàng mà nói hoàng thượng thần thần oan uổng hoàng thượng 10 ngày tiền nhiệm đại nhân thu nội các trung thư cao đại nhân tam vạn lượng bạc thẩm trạch lâm đứng lên chỉ vào ngự sử mắng lý sẽ ngôn ngươi ngậm máu phun người lý sẽ ngôn không dao động một bộ hiên ngang lẫm liệt mà bộ dáng hoàng thượng thần lời nói mới rồi tuyệt vô hương ngôn thẩm trạch lâm quỳ trên mặt đất hoàng thượng lý sẽ ngôn bôi nhỏ thần thần không chỉ có không có nhận hối lộ cũng không có dung túng ra nô ẩu đả ba cánh thỉnh hoàng thượng minh dám. hoàng thượng thần cũng có việc muốn đấu. lúc này lại có một người từ bên phải đội ngũ trung đi ra vương nguyên nói ngươi có chuyện gì hoàng thượng thần muốn tham tấu kim lăng chi phủ gì quán sách tham ô nhận hối lộ 10 vạn lượng bạc kim lăng chi phủ là trấn quốc công nhất phái người mà vương nguyên nói là lý quốc công người hoàng thượng kim lăng chi phủ gì quán sách luôn luôn thanh liêm sao có thể tham ô nhận hối lộ 10 vạn lượng xem thường vương đại nhân không khỏi quá ba hoa trích trẻ người này là giang thịnh lâm nhậm chức quang lộc tự thiếu khanh hoàng thượng thần những câu là thật thỉnh hoàng thượng nắm rõ hoàng thượng ba năm trước đây giang nam nháo lũ lụt hà đại nhân tự tay làm lấy Nơi trốn vì dân chúng suy xét, thậm chí vì dân chúng có thể có lương thực ăn, không tiếc đem chính mình bổng lộc đều trợ cấp đi vào. Lúc trước triều đình chi ngân sách 10 vạn lượng bạc, Hà Đại Nhân chưa từng tham ô một lượng bạc tử, sao có thể ở hiện tại tham ô 10 vạn lượng bạc? Nhìn phía dưới trình diễn tiết mục, cảnh tông trong mắt một mảnh lạnh băng, ba năm trước đây Giang Nam nháo hồng úng, gì quán sách làm không tồi, chấm không muốn tin tưởng hắn là cái tham ô nhận hối lộ người. Giang Thịnh Lâm vội vàng nói, Hoàng thượng Anh Minh. Bất quá cảnh tông nói phong đột nhiên biến đổi, nhân tâm dễ biến, dễ dàng đã chịu các loại dụ hoặc, chấm hy vọng gì quán sách có thể kiên trì bản tâm, nhưng là không có lửa làm sao có khói, chuyện này nhất định phải điều tra rõ, còn gì quán sách một cái trong sạch. Phùng Bộ Vân, thân ở. Chấm mệnh lệnh ngươi điều tra rõ gì quán sách tham ô nhận hối lộ 10 vạn lượng một chuyện. Phùng Bộ Vân là hình bộ thượng thư. Thần tuân chỉ. Hoàng thượng, thẩm đại nhân nhận hối lộ 5 vạn lượng bạc cùng dung túng gia nô đánh giết bá tánh một chuyện. thỉnh hoàng thượng nắm rõ lý sẽ ngôn sợ hoàng thượng đã quên nhầm học chính một chuyện lại lần nữa ra tiếng nhắc nhở nói hoàng thượng lý sẽ ngôn ba hoa trích trẻ vu hãm thần thỉnh hoàng thượng minh giám tống khánh hàn tống khánh hàn là thuận thiên phụ thừa thần ở chuyện này liền giao cho ngươi tới cha trong vòng ba ngày cho chấm kết quả thần tuân chỉ thẩm trạch lâm nghe được hoàng thượng nói như vậy sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất cảnh tông đứng dậy ánh mắt sắc bén mà nhìn lướt qua phía dưới lại thần lạnh lùng nói chấm chán ghét nhất quan viên tham ô nhận hối lộ, nếu gì quán sách cùng thẩm trạch Lâm tham ô nhận hối lộ kiểm chứng là thật, chấm tuyệt không nhẹ tha. Phía dưới các đại thần sợ tới mức tất cả đều quỳ xuống, hoàng thượng thánh minh. A. Cảnh Tông cười lạnh một tiếng, sợ tới mức phía dưới văn võ bá quan nhóm trong lòng căng thẳng. Chấm hỏi các ngươi, các ngươi ở triều làm quan là vì vinh hoa phú quý, vẫn là vì dân chúng? Chấn Quốc công dẫn đầu ra tới tỏ lòng trung thành, hoàng thượng, thần chờ ở triều làm quan tự nhiên là vì triều đình. là vì dân chúng lý quốc công chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chấn quốc công cũng vội vàng mặt đất trung tâm hoàng thượng thần chờ không dám làm thực xin lỗi triều đình thực xin lỗi dân chúng sự tình mặt khác đại thần sôi nổi phụ họa tỏ vẻ chính mình tuyệt không sẽ cô phụ hoàng thượng kỳ vọng tuyệt không sẽ làm ra thai họa triều đình cùng dân chúng sự tình cảnh tông ánh mắt lánh lệ mà nhìn quỷ gối phía dưới các đại thần chấm hy vọng các ngươi đừng làm chấm thất vọng thần chờ tuyệt không sẽ cô phụ hoàng thượng kỳ vọng cảnh tông hừ lạnh một tiếng Phất tay háo rời đi cản thanh cung. Chờ cảnh tông rời đi trong chốc lát, văn võ bá quan nhóm lúc này mới dám đứng dậy, nhát gan một ít đại thần giơ tay xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh. Đừng nhìn hoàng thượng tuổi trẻ, nhưng là hoàng thượng sát phạt quyết đoán, thủ đoạn hung ác. Đăng cơ 6 năm tới, thanh trừ không ít đại thần, cái này làm cho bọn họ không dám khinh thường hoàng thượng. Đại thần thấy hoàng thượng muốn nghiêm trị tham ô nhận hối lộ người, trong lòng đều thẳng buồn chồn, sợ hoàng thượng sẽ tiếp tục truy tra đi xuống, tra được chính mình trên người. trở lại dưỡng tâm điện cảnh tông nơi nào còn có vừa rồi ở chiều thượng mặt lạnh tương phản vẻ mặt tươi cười Này cho cắn cho tiết mục thật đúng là xuất sắc lưu tấn trung bưng tới một ly trà đôi tay đoan đến cảnh tông trước mặt hoàng thượng thỉnh ngài uống trà cảnh tông tiếp nhận trung trà ưu nhã hạp mấy khẩu trà chấm còn muốn đa tạ chấn quốc công cho chấm một cái cơ tra tham ô nhận hối lộ một chuyện hoàng thượng ngài thật sự muốn cha quan viên tham ô nhận hối lộ một chuyện sao cảnh tông trong lòng minh bạch tham quan là sát không dứt Mặc kệ như thế nào nghiêm tra nghiêm trị, các đại thần vẫn là sẽ tham ô. Phần 11 Chấm đây là ở gõ bọn họ, cho bọn hắn tốt nhất khẩn cô chú. Cảnh tông trong lòng hiểu rõ, sẽ không đối tham ô nhận hối lộ một chuyện truy tra rốt cuộc, hắn chính là tưởng dọa một cái bọn họ. Lưu tấn trung tức khắc minh bạch hoàng thượng ý tứ, hoàng thượng, các đại thần trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ thành thật rất nhiều. Thỉnh thoảng thỉnh thoảng cho bọn hắn tốt nhất khẩn cô chú, bọn họ cho rằng chấm hảo lừa dối. Hoàng thượng Nếu thật sự cha ra Thẩm đại nhân tham ô nhận hối lộ, ngươi tính làm sao bây giờ? Tự nhiên là việc công xử theo phép công. Kia lệ tần bên kia Lưu Tấn Trung nghĩ thẩm trấn quốc công người đối thẩm đại nhân làm khó dễ, còn không phải bởi vì Vân Tiệp Dư muốn đối phó lệ tần. Nếu hoàng thượng thật sự nghiêm trị thẩm đại nhân, chẳng phải là như Vân Tiệp Dư nguyện. Cảnh Tông nước mắt cười như không cười nhìn thoáng qua Lưu Tấn Trung, ngươi cảm thấy chấm sẽ vì một nữ nhân mà tổn hại luật pháp sao? Lưu Tấn Trung bị Cảnh Tông ánh mắt xem trong lòng phát mau. Sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, nô tài đáng chết, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Lưu Tấn Trung hối hận chính mình lắm miệng, hiện tại hận không thể đập nát miệng mình. Thiểu Trung Tử, chấm gặp ngươi thật là càng ngày càng xuẩn. Cảnh Tông rất là ghét bỏ mà nói. Nô tài ngu dốt. Hắn mới ý thức được chính mình vừa rồi nói câu ngu xuẩn đến cực điểm nói. Ăn nhiều một chút hạch đào, hảo hảo mà bổ một bổ ngươi đầu góc. Nô tài tuân chỉ. Anh anh anh, lại bị hoàng thượng ghét bỏ. Cảnh Tông phất, phất tay. Ý bảo Lưu Tấn Trung có thể lăn xuống đi. Lưu Tấn Trung động tác lanh lẹ mà lăn đi xuống, sau đó đi tìm hạch đào ăn. Lúc này, Lệ Tân biết được nàng phụ thân bị ngự sử tham tấu nhận hối lộ tam vạn lượng bạc trắng cùng dung túng ra nô ở trên phố ẩu đả Bá tánh một chuyện, sợ tới mức kinh hoàng vô thố. Một anh, ta phụ thân hiện tại thế nào đâu? Nương nương, nghe nói Lao ra tạm thời bị áp vào đại Lao. Hoàng thượng mệnh lệnh thuận thiên phủ thừa điều tra việc này. Một anh bạch mặt nói, tham tấu Lao ra chính là lý sẽ ngôn. nghe nói là chấn quốc công người. Cái gì, chấn quốc công? Lệ tần phát ra một tiếng thét trói thai. Nương nương, nô tỳ hoài nghi là Vân Tiệp Dư đối phó ngài, cho nên mới làm chấn quốc công đối lao ra xuống tay. Lệ tần nghe xong một anh lời này, trong lòng lại là tức giận lại là sợ hãi lại là vô thố. Vân Tiệp Dư cái kia tiện nhân. Nương nương, ngài chạy nhanh đi cầu hoàng thượng. Lệ tần nghe vậy, như là tìm được rồi hy vọng giống nhau, trong lòng hơi chút an tâm vài phần, đúng đúng đúng. bổn cung đi cầu hoàng thượng nương nương hoàng thượng như vậy sùng ái ngải nhất định sẽ tha lào ra lệ tần trong lòng lại nhiều hai phân tự tin ngươi nói không sai nhanh lên giúp ta sửa sang lại hạ dung nhan ta muốn đi dưỡng tâm điện đúng vậy một anh giúp lệ tần một lần nữa sửa sang lại hạ dung nhan làm lệ tần thoạt nhìn nhu nhược đáng thương chọc người chịu mến lệ tần trang điểm hảo sau liền vội vội vàng vàng hướng dưỡng tâm điện đuổi vĩnh phúc cung vân tiệp dư đang ở đắc ý lệ tần phụ thân bị tham một chuyện Lệ tần cái kia tiện nhân cho rằng nàng so với ta cao một cái vị phân là có thể tùy ý xử trí ta, ha ha. Ta hiện tại khiến cho nàng minh bạch đắc tội ta sẽ có cái gì kết cục. Diệu Trúc đi đến, chủ tử, lệ tần đi dưỡng tâm điện cầu tình. Vân Tiệp Dư nghe được lời này, trên mặt tươi cười cưng hạ, bất quá thực mau liền khôi phục khinh thường mà thần sắc, nàng phụ thân nhận hối lộ một chuyện là thiết tranh tranh sự tình, liền tính nàng cầu hoàng thượng, hoàng thượng cũng sẽ không tha nàng phụ thân. Chính là, lệ tần luôn luôn thực được sủng ái. Nàng đi cầu hoàng thượng, hoàng thượng nếu là mềm lòng, làm sao bây giờ? Diệu trúc lời nói cũng không phải không có khả năng, cái này làm cho vân tiệp dư sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nếu hoàng thượng lần này tha lệ tần phụ thân, kia lần sau khiến cho hoàng thượng vô pháp ở tha thứ nàng phụ thân. Phụ thân thật là, nhận hối lộ có thể có cái gì trọng phạt, như thế nào không hạ thủ tàn nhẫn điểm, tốt nhất trực tiếp làm lệ tần một nhà cửa nát nhà tan. Chủ tử nói chính là, vân tiệp dư giơ lên khuệ môi, lộ ra một mặt kiêu ngạo đến cực điểm mà tươi cười cùng ta đấu cũng không ước lượng ước lượng chính mình cùng lúc đó lệ tần quỷ gối dưỡng tâm điện vì chính mình phụ thân kêu hoàn kêu hoan hoàng thượng thần thiếp phụ thân luôn luôn làm việc làm theo việc công khắc kỷ sao có thể sẽ nhận hối lộ này rõ ràng là có người hãm hại thần thiếp phụ thân cầu hoàng thượng nắm rõ Trẫm đã mệnh thuận thiên phủ thừa điều tra chuyện này nếu phụ thân ngươi là hoan uổng đến lúc đó chấm sẽ còn hắn trong sạch lệ tần hai mắt rưng rưng Ánh mắt cầu xin mà nhìn cảnh tông, hoàng thượng. Lệ tần, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Cảnh tông đánh gãy lệ tần nói, mặt vô biểu tình mà nói. Lệ tần còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng là nghe được hoàng thượng nói như vậy, sợ tới mức không dám nói cái gì nữa. Hoàng thượng, thần thiếp cũng là lo lắng phụ thân, cho nên mới sẽ nhất thời lô mãng vì phụ thân bịa giải, cầu hoàng thượng khoan thứ. Ân, đi xuống đi. Thần thiếp cáo lui. Lệ tần thấp thỏm bất an mà rời khỏi dưỡng tâm điện. trở lại trung túy cung lệ tần như cũ đứng ngồi không yên vẫn luôn đang hỏi bên người một anh một anh ngươi nói phụ thân có thể hay không có việc bọn họ thẩm ra tuy rằng vẫn luôn là quan lại nhà nhưng là lại không phải cái gì hiển quý dòng dõi trước mắt cả nhà liền phụ thân chức quan tương đối cao bất quá cũng chỉ là từ tứ phẩm nội các hầu đọc học sĩ nếu phụ thân bị hãm hại thành công như vậy nhà bọn họ liền xong rồi một anh nắm lệ tần tay trấn an nói nương nương hoàng thượng luôn luôn anh minh Tuyệt đối sẽ không oan uổng lao ra, ngài liền không cần lo lắng. Lệ Tần cũng không có bị một anh nói an ủi đến, tương phản một lòng càng ngày càng bất an, ta liền sợ Trấn quốc công nhân thủ đoạn đê tiện, làm hoàng thượng đều không thể không tin tưởng. Một anh nghĩ nghĩ nói, nương nương, bằng không ngươi mang cái tin hồi phủ, hỏi một chút xem hay không thực sự có việc này. Lệ Tần cảm thấy cảm thấy cái này chủ ý được không, liền viết phong thư trở về, dò hỏi nàng phụ thân hay không thật sự nhận hối lộ tam vạn lượng bạc trắng. trong nhà nô tài hay không thật sự ở phố xá thượng ẩu đã vô tội dân chúng bên này lệ tần mới vừa mang tin bên kia cảnh tông liền thu được tin tức đưa đi thẩm phụ đi ra lưu tấn trung làm thủ hạ người đem lệ tần này phong thư tặng đi ra ngoài lệ tần phụ thân bị tham một chuyện đã sớm truyền khắp toàn bộ hậu cung các phi tần đối chuyện này thái độ trên cơ bản đều là vui sướng khi người gặp họa lệ tần nếu là bởi vì chuyện này bị liên lụy thất sủng này đối với các nàng tới nói là một chuyện tốt Hậu cung phi tần đều là nhân tinh, đều đoán được lệ tần phụ thân bị tham một chuyện là Vân Tiệp Dư dở trò quỷ. Ngày hôm qua lệ tần mới đánh Vân Tiệp Dư một cái tát, hôm nay lệ tần phụ thân đã bị ngự sử tham đấu. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Tư Vũ các, Hải Lam, Hải Thanh cùng Tô Kiểu Hề cũng ở nghị luận chuyện này. Chủ tử, lệ tần phụ thân bị tham, thật là Vân Tiệp Dư làm sao? Hải Lam có chút không thể tin được Vân Tiệp Dư sẽ như vậy can dỡ. Tô Kiểu Hề buông thư tịch trên tay. Thần sắc như suy tư gì mà nói, hẳn là Lệ Tần đánh Vân Tiệp Dư một cái tát, lấy Vân Tiệp Dư tính tình là sẽ không thiện bãi cam hưu, thậm chí sẽ không làm Lệ Tần hảo quá Vân Tiệp Dư vị phân so Lệ Tần thấp, đối Lệ Tần làm không được cái gì, nhưng là Trấn Quốc Công lại bất đồng Trấn Quốc Công có quyền thế, ở trong triều địa vị hết sức quan trọng, đối phó một cái từ tứ phẩm nội các hầu đọc học sĩ còn là phi thường đơn giản Này Vân Tiệp Dư quá tiêu ngạo đi hải thanh đối vân tiệp dư loại này cách làm lại là phẫn nộ lại là sợ hãi chủ tử này rõ ràng là vu hoan hãm hại a có phải hay không vu hoan hãm hại còn không nhất định không phải nàng trong lòng là u cái nào làm quan mông sạch sẽ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thu một ít tiền đi đặc biệt là lệ tần còn được sủng ái muốn định bợ thẩm phủ người hẳn là không ít hải lam nghe được tô kiểu hề nói như vậy không khỏi mà cả kinh ngay sau đó nhỏ giọng hỏi chủ tử ngài cho rằng lệ tần phụ thân thật sự nhận hối lộ tam và lượng Tô Kiểu Hề thân sắc nhàn nhạt mà nói, ta nghĩ như thế nào không quan trọng, này muốn xem Hoàng thượng có tin hay không. Mặc kệ chuyện này có phải hay không thật sự, Vân tiệp Dư không khỏi tránh được ỷ thế hiếp người. Hải Thanh trong lòng đống nhiên phi thường lo lắng, các nàng chủ tử lớn lên hảo, nếu về sau Hoàng thượng sủng ái chủ tử, Vân tiệp Dư có phải hay không cũng sẽ như vậy khi dễ chủ tử. Các nàng Khánh Quốc công phủ sớm đã không bằng năm đó, hiện tại bất quá chính là một cái tam lưu thế gia, trong nhà cũng không có người ở trong triều có quyền thế. Nếu Trấn quốc công phủ chèn ép Khánh quốc công phủ, lão gia bọn họ hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Tô Kiểu Hê cũng cảm thấy Vân Tiệp Dư quá ỷ thế hiếp người, nhưng là lại có thể thế nào? Vân Tiệp Dư là Trấn quốc công phủ đại tiểu thư, nàng ở trong cung chịu khi dễ, tìm nhà mẹ để người chống lưng cũng không có cái gì không đúng. Chủ tử, Vân Tiệp Dư như vậy ương ngạnh, về sau nếu là ngài được sủng ái, nàng hải thanh một khuôn mặt thượng tràn ngập lo lắng. Hải Lam nghe được hải thanh lời này, trong lòng đột nhiên chấm xuống. Bởi vì Hải Thanh lo lắng không phải không có đạo lý. Tô kiểu hề nghe vậy, hơi hơi như mày, bất quá thực mau nàng liền bình thường trở lại. Lấy tổ phụ cùng phụ thân tính tình, bọn họ sẽ không làm ra tham ô nhận hối lộ một chuyện, càng sẽ không dung túng trong nhà hạ nhân ở trên đường cái ẩu đà bà tánh. Nhà bọn họ đã sớm xuống dốc, mấy năm nay tổ phụ cùng phụ thân bọn họ làm việc vẫn luôn đều tiểu tâm cẩn thận, liền sợ đắc tội những người đó, làm hại cửa nát nhà tan. Nói câu không dễ nghe lời nói. Bọn họ Khánh Quốc Công Phủ hiện tại là kẹp chặt cái đuôi là người. Chính là, nếu là Trấn Quốc Công Phủ người vu oan hãm hại, làm sao bây giờ? Hải Thanh những lời này làm tô kiểu hề lâm vào suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, nàng mở miệng nói, Hoàng thượng anh minh thần võ, tuyệt không sẽ oan uổng một cái vô tội người. Tuy rằng nàng cùng Hoàng thượng tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là nàng có thể nhìn ra tới Hoàng thượng là một vị cơ trí minh quân. Bọn họ Khánh Quốc Công Phủ đã sớm xuống dốc, đối Hoàng thượng không có bất luận cái gì uy hiếp. Hoàng thượng sẽ không đối bọn họ Khánh Quốc công phủ đuổi tận giết tuyệt. Hải Lam cùng Hải Thanh cho rằng Tô Kiểu Hề tưởng quá ngây thơ rồi, bọn họ Khánh Quốc công phủ so ra Kem Trấn Quốc công phủ, hoàng thượng khẳng định sẽ tin tưởng Trấn Quốc công phủ. Hải Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, hai mắt sáng lấp lánh mà nói, chỉ cần chủ tử thâm chịu hoàng thượng sủng ái, hoàng thượng liền sẽ che chở chúng ta Khánh Quốc công phủ. Hải Lam nghe được Hải Thanh nói như vậy, trong lòng phi thường tán đồng, phụ họa gật đầu, đúng đúng đúng, chỉ cần chủ tử so Vân Tiệp dư được sủng ái. Hoàng thượng liền sẽ giữ gìn chủ tử. Chủ tử, vì Khánh Quốc công phủ, ngài nhất định phải được sủng ái. Chỉ cần chủ tử so Vân Tiệp Dư được sủng ái, Vân Tiệp Dư liền không thể lấy chủ tử thế nào. Tuy rằng Tô Kiểu Hề cảm thấy hai cái nha đầu nói rất có đạo lý, nhưng là làm nàng chủ động đi tránh sủng, nàng là làm không tới. Nàng người này tương đối phật hệ, không nghĩ quá được sủng ái, bởi vì như vậy sẽ thực phiền thoái, cũng sẽ phi thường nguy hiểm. Tới đâu hay tới đó đi. Hải Thanh nghe được Tô Kiểu Hề nói như vậy Cho rằng nhà mình chủ tử quá không tiến tới, có chút hận sắt không thành thép mà nhìn Tô Kiểu Hề, chủ tử. Tô Kiểu Hề mở miệng đánh gãy Hải Thanh nói, lòng ta hiểu rõ, các ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng nàng không nghĩ trêu chọc phiền thoái, nhưng là tại đây hậu cung trung, phiền toái cùng nguy hiểm sẽ chủ động tìm nàng. Hải Thanh cùng Hải Lam lo lắng sự tình, nàng sẽ đặt ở trong lòng, cũng sẽ có một phen so đo. Hải Thanh cùng Hải Lam nghe được Tô Kiểu Hề nói như vậy, liền không có nói cái gì nữa. Vĩnh Hòa Cung đồng quý phi nghe nói chuyện này sau cười mà phi thường vui sướng khi người gặp họa thật đúng là vừa ra cho hay nương nương này vân tiệp dư không khỏi quá mức kiêu ngạo ương ngạnh hương hủy một bên cấp đồng quý phi lột quả nho ra một bên cỡ trách vân tiệp dư đồng quý phi gợi lên khỏe miệng cười lạnh một tiếng a nô tỳ nhìn này vân tiệp dư cũng không có gì thủ đoạn chính mình đấu không lại lệ tần liền ỉ vào nhà mẹ để khi dễ lệ tần nay không phải cùng tiểu hải tử giống nhau ở bên ngoài đánh nhau đánh không lại người khác liền trở về cáo trạng tìm đại nhân hỗ trợ chống lưng đồng quý phi một cái khác nha đầu hương điệp vẻ mặt khinh miệt mà nói đồng quý phi đưa cho hương điệp một cái tán thưởng ánh mắt hương điệp nói rất đúng đồng quý phi phi thường trướng mắt vân tiệp dư cảm thấy vân tiệp dư không chỉ có không có đầu óc lại còn có phi thường ấu trĩ buồn cười bị khích lệ hương điệp đầy mặt tươi cười y nô thì xem vân tiệp dư cũng không có gì bản lĩnh không đáng sợ hãi lên không được mặt bàn đồ vật đồng quý phi ngữ khí tràn ngập trào phúng thưa càn cung hoàng hậu nghe nói chuyện này sau thật không có cái gì quá lớn phản ứng nô ma ma nói hoàng hậu nương nương này vân tiệp dư quá bừa bãi nếu không hảo hảo quàng giáo chỉ sợ nàng sẽ nhiễu loạn hậu cung hoàng hậu vẻ mặt lạnh lẽo lấy nàng này phó kiêu ngạo hương ngạnh tính tình sớm muộn gì sẽ đem chính mình tìm đường chết nàng ỷ thế hiếp người đem lệ tần bức nóng nảy, lệ tần tuyệt không sẽ nhẹ tha nàng thả hãy chờ xem con thỏ nóng này còn sẽ tán người huống chi lệ tần lệ tần tuy rằng không có tâm cơ Nhưng là đem nàng bức nóng nảy, đến lúc đó nàng sự tình gì đều có thể làm ra tới. Nương nương, ngài nói hoàng thượng có thể hay không giữ gìn lệ tần. Phải biết rằng lệ tần luôn luôn đều thực được sủng ái. Buồn cung không rõ ràng lắm. Nàng gả cho hoàng thượng 10 năm, nhưng lại như cũ cân nhắc không ra hoàng thượng tính tình. Lệ tần phụ thân bị tham tấu một chuyện, hoàng thượng có thể hay không thiên vị lệ tần, nàng nói không chừng. Chuyện này cùng buồn cung không quan hệ, không cần thiết nhọc lòng. Nương nương nói chính là... Hoàng hậu đứng lên, sửa sửa dung nhan, đi dưỡng tâm điện. Phần 12. Nương nương, ngài lúc này đi dưỡng tâm điện làm cái gì? Đi tìm hoàng thượng thương nghị trung thu ra yến một chuyện. Đúng vậy. Một lát sau, hoàng hậu cùng nô ma ma tới rồi dưỡng tâm điện. Nô tài cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Lưu công công xin đứng lên, hoàng thượng hiện tại vội không đợi. Nương nương, ngài chờ một lát, nô tài này liền đi đi vào bẩm báo. Lưu tận trung tiến vào dưỡng tâm điện hướng cảnh tông bẩm báo hoàng hậu cầu kiến. cảnh tông vừa lúc không có việc gì khiến cho hoàng hậu tiến vào hoàng hậu nương nương hoàng thượng làm ngài đi vào hoàng hậu đi vào dưỡng tâm điện nội trước hướng cảnh tông hành lễ sau đó thuyết minh ý đổ đến hoàng thượng thần thiếp tới tìm ngài thương nghị trung thu gia hiến một chuyện cùng năm rồi giống nhau liền hảo hoàng thượng năm nay có tân tấn phi tần tiến cung hơn nữa ngài ra hiếu thần thiếp nghĩ năm nay trung thu gia hiến làm náo nhiệt điểm cấp trong cung gia tăng một ít vui mừng ngài cảm thấy như thế nào cảnh tông nghĩ nghĩ Cảm thấy Hoàng hậu nói có vài phần đạo lý, Hoàng hậu suy xét đối, vậy lấy ngươi ý tứ, năm nay Trung thu ra Yến liền làm vui mừng điểm. hắn đăng cơ 6 năm, trong cung không có hảo hảo địa nhiệt ngáo quá, sấn năm nay Tết Trung thu náo nhiệt một phen cũng hảo, hơn nữa mẫu hậu cũng thích náo nhiệt không khí. Thân thiếp nhất định phải đem năm nay Trung thu ra Yến làm vô cùng náo nhiệt, làm Hoàng thượng cùng Thái hậu cao hứng. Không cần quá mức phô trương lãng phí. hắn đăng cơ 6 năm tới, cần cù chăm chỉ mà công tác. thật vất vả làm hư không quốc khố có điểm bạc, nhưng không nghĩ bởi vì quá mức phô trương lãng phí lại lộng không có. Hoàng hậu minh bạch hoàng thượng ý tứ, ôn ôn nhu nhu mà nói, "Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp tuyệt không sẽ phô trương lãng phí." Cảnh Tông ánh mắt mỉm cười mà nhìn hoàng hậu, "Hoàng hậu làm việc, chấm luôn luôn yên tâm." Hoàng hậu hơi hơi đỏ mặt nói, "Tạ hoàng thượng tín nhiệm." "Hoàng hậu, tân tiến các phi tần thế nào?" Nhưng đều thủ quy củ. Cảnh Tông giống như lơ đãng mà mở miệng hỏi. Hoàng hậu nghe thấy cái này vấn đề Hơi hơi sửng suốt, ngay sau đó cười nói, hồi hoàng thượng nói, tân tiến các phi tần còn đều thủ quy củ, chỉ là trước hai ngày vân tiệp dư đối lệ tần nói năng lô mãng, bị lệ tần đánh một cái tát. Vân tiệp dư đối lệ tần nói năng lô mãng. Hoàng hậu đem trước hai ngày phát sinh sự tình, một năm một mười không có thêm mắm thêm muối mà nói cho cảnh tông. Cảnh tông nghe xong sau, hơi bất mãn mà như mày. Hoàng thượng, thân thiếp đã phạt quá vân tiệp dư, làm nàng đóng cửa ăn ăn, sao chép nữ giới một trăm lần. nghĩ đến nàng về sau sẽ hiểu quy củ, sẽ không lại nói năng lô mãng. Cảnh Tông nghe vậy, mày giãn ra xem ra, trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười, Hoàng hậu, ngươi làm thực hảo. Hoàng thượng, đây là thần thiếp chức trách. Nàng cái này Hoàng hậu duy nhất có thể làm chính là giúp Hoàng thượng quản lý hảo hậu cung, không cho hậu cung sự tình thiền nhiễu đến Hoàng thượng. Liên ở ngay lúc này, Lưu Tân Trung đi đến, cung kính mà nói, Hoàng thượng, phùng đại nhân cầu kiến. Hoàng hậu thấy Hoàng thượng có việc muốn nội, rất có nhãn lực thấy nhi mà lui xuống. Hoàng thượng có việc muốn nội, thần thiếp đi trước cáo lui. Chấm đêm nay đi thừa Càn cung dùng bữa tối. Hoàng hậu vừa nghe lời này, một đôi mắt tức khắc trở nên trống trẹo, thần sắc có chút kích động, thần thiếp đã biết, không nên trách hoàng hậu kích động, rốt cuộc hoàng thượng hơn phân nửa tháng không có đi thừa Càn cung. Chương năm, Hoàng thượng mệnh lệnh Thuận Thiên phủ thừa điều tra nội các hầu đọc học sĩ nhận hối lộ tam vạn lượng bạc trắng một chuyện, cùng dung túng gia nô ở trên phố ổ bạc vô tội bá cánh một chuyện. Thuận Thiên Phủ Thừa không dám trì hoãn, lập tức phái người kỹ càng tỉ mỉ điều tra này hai việc. Hắn nguyên bản cho rằng Thẩm Đại Nhân có khả năng là bị hoan uổng, không nghĩ tới này hai việc là thật. Không ngừng như vậy, hắn phái người ở điều tra trong quá trình còn tra được chuyện khác. Nhìn điều tra kết quả, Thuận Thiên Phủ Thừa nhẹ nhàng mà thở dài, lần này Thẩm Đại Nhân xong rồi. Thuận Thiên Phủ Thừa cầm điều tra kết quả, lập tức tiến cung cầu kiến Hoàng Thượng. Cảnh Tông đang ở diễn võ trưởng thượng cùng người ở luận võ. Hắn cách hai ngày đều sẽ tới diễn võ trưởng hoạt động hạ thân thể, không cho thân thể của mình gì sát. Đức chính đuổi tới diễn võ trường đi đến Lưu Tấn Trung bên người, đem Thuận Thiên Phủ thừa cầu kiến một chuyện nói cho Lưu Tấn Trung. Lưu Tấn Trung phỏng đoán Thuận Thiên Phủ thừa hẳn là tra được cái gì, không dám có bất luận cái gì chỉ hoãn. Với lúc lúc này cảnh tông bọn họ tỉ thí kết thúc, Lưu Tấn Trung đi qua. Hoàng thượng, Thuận Thiên Phủ thừa cầu kiến, đang ở lau mồ hôi cảnh tông nghe được lời này, trong tay động tác đốn hạ Ngay sau đó khép cười một tiếng, hắn động tắc nhưng thật ra mau. Hắn cho thuận thiên phủ thừa ba ngày thời gian điều tra, không nghĩ tới thuận thiên phủ thừa ở hai ngày nội liền tra được. Hồi dưỡng tâm điện. Vừa mới hoạt động hạ thân thể, cảnh tông trong lòng thập phần thoải mái cùng vui sướng. Vi thần tham kiến Hoàng thượng. Đứng lên đi. Hoàng thượng, về thẩm đại nhân nhận hối lộ tam vạn lượng bạc trắng một chuyện, cùng dung túng gia nô ở phố xá thượng ẩu đã vô tội bá tánh một chuyện. Vi thần đã điều tra rõ ràng, này hai việc là thật. ngự xử lý đại nhân cũng không có ba hoa trích trẻ thuận thiên phủ thừa từ tay háo lấy ra một trường giấy hoàng thượng trừ bỏ này hai việc vi thần còn tra được chuyện khác thỉnh ngài xem qua lưu tân trung đi qua đi duỗi tay lấy qua thuận thiên phủ thừa trong tay một trường giấy sau đó đôi tay trình cấp cảnh tông cảnh tông tiếp nhận mở ra vừa thấy thuận thiên phủ thừa trình cấp trên giấy viết nội các hầu đọc học sĩ thâm trạch lâm mặt khác chứng cứ phạm tội trừ bỏ thẩm trạch lâm còn có mặt khác thẩm phủ một ít người đã làm sự tình xem xong sau cảnh tông một khuôn mặt âm trầm như nước lạnh lùng nói chấm nguyên tưởng rằng thẩm trạch lâm là cái thành thật xem ra chấm nhìn lầm lưu tẫn trung thấy cảnh tông trầm lạnh một khuôn mặt sợ tới mức trong lòng căng thẳng vội vàng túi đầu không dám lớn tiếng hô hấp thuận thiên phủ thừa cảm nhận được hoàng thượng tức giận cũng sợ tới mức vội vàng quỳ xuống thật cẩn thận mà mở miệng hoàng thượng vi thần điều tra quá những việc này đều là thật sự thẩm đại nhân nữ nhi lệ tần nương nương này ba năm vẫn luôn được sủng ái lấy lòng định bợ thẩm phủ người rất nhiều này thẩm đại nhân liền đắc ý vong hình cho nên mới sẽ làm ra những việc này tới cảnh tông khí giơ tay hung hăng mà chụp hạ cái bàn, phát ra một tiếng vang lớn sợ tới mức lưu tấn trung hòa thuận thiên phủ thừa hung hăng mà run lên hạ. lưu tấn trung truyền chấp ý chỉ lúc này trung thúy cung lệ tần quỷ gối tượng phát trước không ngừng cầu nguyện bồ tát phù hộ nàng phụ thân không có việc gì phanh mà một tiếng đại môn bị phá khai thanh âm một anh nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến vào một khuôn mặt kinh hoàng vô thố nương nương không hảo hoàng thượng vừa mới hạ chỉ tức lao ra chức quan còn đem lão ra đánh vào tử lao ngươi nói cái gì lệ tần phát ra một tiếng thét trói thai thanh âm này bén nhọn trói thai một anh trắng bệnh một khuôn mặt môi phát run mà nói nương nương hoàng thượng vừa mới hạ chỉ tức lao ra chức quan còn đem lão ra đánh vào tử lao nàng lời nói còn không có nói xong cánh tay đã bị lệ tần gắt gao mà bắt lấy trào đến nàng phi thường đau ngươi nói bậy, hoàng thượng sao có thể hạ chỉ tức phụ thân chức quan còn đem phụ thân đánh vào tử lao lệ tần hai tròng mắt âm trầm mà trừng mắt mộc anh nguyên bản một trường tiểu diễm khả nhân khuôn mặt lúc này trở nên xanh trắng hơn nữa nàng thần sắc vật mẹo thoạt nhìn phi thường đáng sợ Một anh bị nhà mình chủ tử dọa tới rồi thân thể hơi hơi phát run lắp bắp mà nói nương nương nô tỉ không có nói vậy sẽ không hoàng thượng sẽ không làm như vậy lệ tần liều mạng mà loạn choạng mộc anh thân mình ngươi là gà ta đứng hay không Một anh cánh tay sớm bị lệ tần trảo xuất huyết tới kịch liệt mà đau đớn làm nàng mặt lộ vẻ thống khổ nhưng là lúc này nàng không dám xin tha nương nương nô tỉ không dám lửa gạt ngài ngài chạy nhanh đi dưỡng tâm điện hướng hoàng thượng cầu tình đi lệ tần bị mộc anh vừa rồi kêu phiên lời nói sợ tới mức hoang mang lo sợ hiện tại nghe được mộc anh làm nàng đi dưỡng tâm điện cầu tình miễn cưỡng mà tìm về một tia lý trí đúng vậy ngươi nói đúng ta hiện tại liền đi dưỡng tâm điện hướng hoàng thượng cầu tình nói liền buông lỏng ra mộc anh thất tha thất thể mà đi ra ngoài mộc anh thấy lệ tần đi đường lung lay một bộ tùy thời muốn ké ngã bộ dáng vội vàng mà đuổi theo nương nương nô tỳ bồi ngài cùng đi lệ tần lòng nóng như lửa đốt hơn nữa trong lòng tràn ngập kinh tủng vô thố vội vã muốn đi dưỡng tâm điện ở đi trên đường bởi vì đi được quá nhanh quăng ngã vài ngã không chỉ có bắt tay tâm cọ phá còn đem cái chán quăng ngã phá phi thường mà chật vật nơi nào có ngày thường ánh địa quang tươi sáng lệ cảnh tông vừa mới hạ chỉ tức thẩm trạch lâm chức quan còn đem thẩm trạch lâm đánh vào tử lao một chuyện thực mau liền chuyển khắp hậu cung cùng toàn bộ kinh thành. lệ tần một thân chật vật mà đi vào dưỡng tâm điện cửa, tái nhợt một khuôn mặt, thần xác nhu nhược bất lực. đức chính công công phiền toái thông truyền xuống, thần thiếp cầu kiến hoàng thượng. ngài chờ một lát. đức chính đi vào dưỡng tâm điện nội, đem lệ tần cầu kiến một chuyện nói cho cảnh tông. cảnh tông lạnh mặt nói, làm nàng trở về. đức chính thấy cảnh tông một khuôn mặt lạnh băng, sợ tới mức vội vàng lăn đi ra ngoài. lệ tần nương nương, hoàng thượng làm ngài trở về. lệ tần nghe được lời này thân thể cứng đờ tiếp theo hồng hai mắt quỷ gối dưỡng tâm điện cửa nặng nề mà khái mấy cái đầu hoàng thượng thân thiếp cầu ngài khai ân đức chính đứng ở một bên thấy lệ tần quỷ gối cửa không đi trong lòng phát khổ hoàng thượng hiện tại đang ở nổi nóng Này lệ tần nương nương quỷ gối cửa cầu tình sẽ chỉ làm hoàng thượng càng tức giận lệ tần nương nương ngài phụ thân làm những chuyện như vậy chứng cứ vô cùng xác thực ngài cầu tình cũng vô dụng vẫn là chạy nhanh trở về đi không cần lại chọc hoàng thượng bất mãn lệ tần đuối đức chính nói ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục cầu xin nói hoàng thượng thần thiếp cầu ngài khai ân phụ thân bị đoạt chức quan còn bị đánh vào tử lao phụ thân một khi bị quan nhập tử lao trấn quốc công người khẳng định sẽ không bỏ qua phụ thân phụ thân sẽ không toàn mạng đức chính thấy lệ tần không nghe hắn khuyên bảo cũng lười đến lại lắm miệng lệ tần một bên nặng nề mà dập đầu một bên đau khổ cầu xin hoàng thượng khai ân cảnh tông ở trong lòng thở dài vung trong tay tấu trường đứng lên đi tới cửa thấy lệ tần đem cái chán đều là vỡ nguyên bản một trường trắng nón mặt cũng dính đầy cho bụi hình dung phi thường chật vật bất kham lệ tần thấy hoàng thượng ra tới quỷ bò đến hoàng thượng trước mặt ngửa đầu hai mắt rưng rưng mà nhìn hoàng thượng hoàng thượng thần thiếp phụ thân là hoan uổng cầu ngài minh dám nhất định là chấn quốc công hám hại nàng phụ thân cảnh tông túi đầu mặt vô biểu tình mà nhìn quỷ gối hắn trước người lệ tần lệ tần ngươi cũng biết phụ thân ngươi này ba năm tham ô nhận hối lộ nhiều ít bạc lệ tần bị hoàng thượng hỏi đến sửng sốt Này ba năm! Hoàng thượng là có ý tứ gì? Phụ thân ngươi tại đây ba năm nội tham ô nhận hối lộ 13 vạn lượng bạc trắng. Lệ tần đầy mặt kinh ngạc, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Nữ nhi ở trong cung được sủng ái, bị người lấy lòng nỉnh vợ chịu không nổi dụ hoặc, tự nhiên liền sẽ tham ô nhận hối lộ. Hoàng thượng, thân thiếp phụ thân nhất định là bị hãm hại. Lệ tần nghĩ đến vân tiệp dư, như là bắt được hy vọng cuối cùng. Là Trấn quốc công vu hoan hãm hại thần thiếp phụ thân. hoàng thượng ngài muốn điều tra rõ a chuyện này cha rất rõ ràng phụ thân ngươi tham ô nhận hối lộ 13 vạn lượng bạc không sai không có người hãm hại sao có thể không có người hãm hại lệ tần thê lương mà kêu lên vân tiệp dư ghen ghét thần thiếp được sủng ái cho nên mới làm chấn quốc công đối thần thiếp phụ thân xuống tay hoàng thượng ngài phải tin tưởng thần thiếp nói lệ tần cảnh tông trầm giọng mà kêu lên tức khắc làm lệ tần an tĩnh xuống dưới lệ tần sủi lơm mà ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất thân thể hơi hơi phát run Đỡ nhà ngươi chủ tử trở về. Đúng vậy, một Anh đỡ hoang mang lo sợ lệ tần rời đi dưỡng tâm điện cửa. Cảnh Tông trở lại dưỡng tâm điện nội, xu mặt tiếp tục phê duyệt tấu chương. Lưu Tấn Trung thật cẩn thận mà bưng một ly trà đưa tới Cảnh Tông trước mặt, "Hoàng thượng, ngài uống trước ly trà đi." Phần 13. Cảnh Tông duỗi tay tiếp nhận chung trà, uống một ngụm sau liền hung hăng mà ngã trên mặt đất. Phanh mà một tiếng, sợ tới mức dưỡng tâm điện bọn nô tài vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng bất giận, hoàng thượng bất giận. lệ tần đi dưỡng tâm điện cầu tình bị bác bỏ một chuyện cũng thực mau truyền khắp hậu cung tư vũ các hải thanh hỏi tô kiểu hề chủ tử ngài cảm thấy lệ tần phụ thân một chuyện là thật sự vẫn là bị hoan uổng tô kiểu hề trầm tư một lát nói hẳn là thật sự không phải trấn quốc công người vu oan hãm hại sao hải lam nhưng thật ra cho rằng chuyện này là bị trấn quốc công người hám hại hoàng thượng thoạt nhìn không giống như là có thể bị lừa dối người tô kiểu hề ở trong lòng suy đoán lệ tần này ba năm được sủng ái nói vậy có không ít người lấy lòng định bợ thẩm phủ lệ tần phụ thân chịu không nổi dụ hoặc tham mỗi nhận hối lộ thực bình thường mặc kệ có phải hay không thật sự lệ tần muốn xui xẻo hải thanh hầm hừ mà nói hiện tại vui vẻ nhất chính là vân tiệp dư chỉ sợ về sau vân tiệp dư ở trong cung sẽ càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh tô kiểu hề đột nhiên hỏi đến hải lam hoàng thượng có hạ chỉ phạt lệ tần sao hải lam hơi hơi lắc đầu không có hoàng thượng chỉ có hạ chỉ trừng phạt lệ tần phụ thân cũng không có hạ chỉ phạt lệ tần tô kiểu hề nghe xong lời này sau vẻ mặt thâm ý mà cười cười hoàng thượng không có phạt lệ tần lệ tần liền sẽ không có việc gì hiện tại lệ tần bị dọa đến kinh hoàng vô thố chờ thêm đoạn thời gian nàng tỉnh lại lên sợ là sẽ cùng vần tiệp dư không chết không ngừng chẳng sợ lệ tần phụ thân là thật sự tham ô hải lam nghe được tô kiểu hề nói như vậy vẻ mặt kinh ngạc lệ tần phụ thân phạm sai lầm hoàng thượng thế nhưng không phạt lệ tần hoàng thượng thật đúng là sủng ái lệ tần a nói trở về Lệ Tần còn không có nhà mình chủ tử lớn lên xinh đẹp, hoàng thượng như thế nào sẽ như vậy sùng ái Lệ Tần. Lệ Tần không có bị phạt, Vân Tiệp Dư sợ là muốn tức chết. Mặc kệ chuyện này có phải hay không thật sự, Lệ Tần đều sẽ cho rằng là Vân Tiệp Dư làm, về sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vân Tiệp Dư. Tô Kiểu hề nhẹ nhàng gật đầu, ân. Bất quá, Vân Tiệp Dư nếu là ở ngay lúc này đối phó Lệ Tần, Lệ Tần sợ là. Có câu nói không phải nói sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi sao. vân tiệp dư sợ là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội chương một thật đúng là bị tô kiểu hề nói chúng rồi vân tiệp dư cũng không tính toán buông tha lệ tần sấn lệ tần hiện tại bị nàng phụ thân sự tình làm cho hoang mang lo sợ chuẩn bị đối nàng xuống tay bị phạt đóng cửa ăn năn vân tiệp dư lúc này đang ở thành thơi mà ăn nội vụ phủ đưa tới mới mẹ quả nho thần xác lười biếng hưởng thụ hoàn toàn không có bị phạt tù rột Liên ở ngay lúc này diệu trúc đi đến vân tiệp dư ngước mắt nhìn về phía nàng Sự tình làm tốt sao Diệu Trúc vẻ mặt thâm ý mà cười cười Chủ tử yên tâm Sự tình làm tốt Lần này lệ tần không thể không chết Vân Tiệp Dư nghe được lời này Dơ lên khỏe miệng ha ha mà phá lên cười Cười mà phi thường tiêu ngạo Diệu Trúc từ nhỏ cung nữ trong tay lấy quá quạt tròn Đứng ở một bên nhẹ nhàng mà Vì vân Tiệp Dư quạt gió Hơi khó hiểu hỏi Chủ tử Lệ tần phụ thân hiện tại bị hoàng thượng quan nhập tử lao Qua không bao lâu liền sẽ bị chém đầu Hoặc là bị lưu đẩy cổ tháp. đến lúc đó lệ tần cũng sẽ đã chịu liên lụy chúng ta hà tất ở ra tay đối phó nàng vân tiệp dư nghĩ đến lệ tần làm trò trong cung sở hữu phi tần mặt đánh nàng một cái tát trước mặt mọi người nhục nhã nàng một khuôn mặt tức khắc trở nên âm trầm như nước trong mắt một mảnh lạnh băng mà sát ý từ nhỏ đến lớn bổn cung chưa từng có bị người đánh quá lệ tần cái kia tiện nhân làm trò sở hưu phi tần mặt đánh bổn cung một cái tát này bút trướng là không có khả năng dễ dàng như vậy bất quá bổn cung không chỉ có làm nàng tới cầu bổn cung còn muốn nàng sống không bằng chết nói tới đây thời điểm vân tiệp dư trong mắt một mảnh nhân ngoan diệu Trúc nhìn đến nhà mình chủ tử hung ác nham hiểm mà ánh mắt sợ tới mức trong lòng nhảy dựng vội vàng túi đầu không dám nói cái gì nữa Buồn cung liền chờ nàng quỳ tới cầu buồn cung nghĩ đến lệ tần quỳ gối nàng trước mặt đau khổ cầu xin nàng bộ dáng vân tiệp dư liền cảm thấy tâm tình rất tốt lại một lần mà cười ha ha lên chủ tử yên tâm lệ tần nhất định sẽ đến cầu ngài lang thuyết cát Lương Chiêu Nghi cũng đang ở ăn nội vụ phủ đưa tới mới mẻ trái cây. Chủ tử, Vân Tiệp Dư đối phó lệ tần, ngài muốn hay không ra tay giúp một chút. Thính Lan một bên cấp lương Chiêu Nghi lột quả vải, một bên nói. Lương Chiêu Nghi minh bạch Thính Lan ý tứ, nàng ở ngay lúc này ra tay giúp lệ tần nói, là có thể làm lệ tần đối nàng mang ơn đội nghĩa, làm lệ tần trở thành nàng giúp đỡ. Chủ tử, ở trong cung thêm một cái giúp đỡ, so thêm một cái địch nhân hảo, đây đúng là thu mua lệ tần hảo thời điểm. Thính Lan nói xong lại bổ sung một câu, lệ tần hận cực kỳ vân tiệp dư, nhất định sẽ không bỏ qua vân tiệp dư. Chủ tử ngài có thể lợi dụng lệ tần diệt trừ vân tiệp dư. Nữu Ma Ma cảm thấy Thính Lan cái này chủ ý không tồi, tán thành nói, nương nương, Thính Lan cô nương nói đúng. Lương Chiêu nghi ngay vậy, trầm tư một lát mà nói, không cần lệ tần, ta cũng có thể diệt trừ Vân Mi cái kia tiện nhân. Chủ tử, ngài không cần thiết vì diệt trừ vân tiệp dư, ô huế tay của ngài. Nữu Ma Ma ý vị thâm trường mà nói. Lệ tần nương nương sẽ là một phen thực dùng tốt đao. Như Mama những lời này làm lương chiêu nghi có chút tâm động, do dự một hồi mở miệng nói, các ngươi nói đúng, bất quá lệ tần phụ thân nhận hối lộ một chuyện chưng cư vô cùng xác thực, hoàng thượng sợ là sẽ không tha lệ tần phụ thân, ta muốn như thế nào giúp lệ tần. Chủ tử, ngài có thể như vậy như ma, ma nhỏ giọng mà ở lương chiêu nghi bên thai nói một phen lời nói. Lương chiêu nghi sau khi nghe xong, hai mắt tức khắc sáng ngời, liền y để ma ma nói làm. Ngưu ma ma nói. Chủ tử, nô tỳ hiện tại liền một chuyến trung túy cung tìm lệ tần nương nương. Nàng vừa tới lương chiêu nghi bên người hầu hạ, còn không có vì lương chiêu nghi làm một chuyện lớn, lệ tần sự tình vừa lúc cho nàng một cái cơ hội, làm nàng ở lương chiêu nghi trước mặt biểu hiện chính mình năng lực. Lương chiêu nghi hơi hơi điểm phía dưới, phiền thoái ma ma. Bên này ma ma đi trung túy cung tìm lệ tần, bên kia cảnh tông liền thu được tin tức. Hoàng thượng, lương chiêu nghi bên người ma ma đi trung túy cung. Cảnh tông nghe được lưu tấn trung nói. Trong tay động tác đốn hạ, ngay sau đó buông trong tay bút son, tiếp nhận lưu tấn trung bưng tới trả. Không ngoài ý muốn. Lương Chiêu Nghi cùng Vân Tiệp Dư nguyên bản chính là đối thủ một mất một còn. Hiện giờ Vân Tiệp Dư đối phó lệ tần, Lương Chiêu Nghi đi giúp lệ tần cũng không khó lý giải. Hoàng thượng, kia việc này. Không cần phải xen bảo. Cảnh tông buông trong tay trung trả, thần xác nhàn nhạt mà nói, tùy các nàng đi. Hậu cung sự tình, hắn không có khả năng mỗi chuyện đều phải nhúng tay, chỉ cần không chạm đến hắn điểm mấu chốt Hắn giống nhau đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy các nàng nháo đi. Kia Vân Tiệp Dư phái người đối lệ tần nương nương hạ. Lưu Tấn Trung nói không có nói xong, nhưng là Cảnh Tông biết hắn muốn nói cái gì, hơi hơi túm hạ mày, ngay sau đó mặt vô biểu tình mà nói, cũng không cần phải xem vào. "Là." Lưu Tấn Trung không dám lại quấy rầy Cảnh Tông phê duyệt tấu trường bưng không trung trả lui xuống. Chờ Lưu Tấn Trung rời đi sau, Cảnh Tông phát ra một tiếng nhẹ nhàng mà thở dài thanh. Đi vào thế giới này 20 năm, Hắn đã trải qua vô số lần sinh tử, một lòng đã sớm luyện được lệnh băng vô tình. Đối với lệ tần một chuyện, hắn chỉ có thể lười đến lại tưởng, Cảnh Tông tiếp tục phê duyệt tấu trương. Cùng lúc đó, Như Ma Ma đi gặp lệ tần, ở Trung túy Cung ngây người 30 phút mới rời đi. Chuyện này trừ bỏ Cảnh Tông biết, hậu cung những người khác cũng không có phát hiện. Buổi tối, Cảnh Tông dùng bữa tối thời điểm, kính sự phòng tiểu thái dám bưng tới lục đầu bài. Hoàng thượng, thỉnh phiên thẻ bài. Cảnh Tông nhìn một loạt lục đầu bài Đương hắn ánh mắt đảo qua trung tuy cung lệ tần lục đầu bài khi, hơi hơi đốn hạ, ánh mắt toát ra một tia chính mình chưa từng phát giác mà ấy nấy, nhưng là thực mo hắn trong mắt lại biến thành một mảnh lạnh băng.